Mặt khác, còn cần vương hạo trợ giúp. Điểm này mẫu rong trí nghi, nếu như đổi thành vương hạo đến lời nói, đoán chừng trực tiếp đôi đi lên đánh nổ cái này lược đoạt giả tiểu đội đều được, thực lực liền có như thế bột. Chỉ là hiện tại vương hạo tại hắc ám duy trì treo lên đánh đổ mà mẫu bên trong, tại đánh phục cái kia hắc ám duy trì chi chủ trước, vương hạo còn không thể trở về. Mà lại, vương hạo tình huống cũng cùng hắn mộng kỳ mở dạng, trên người có nồng đầm ngoại lai giả khí thức, dù là bởi vì anh linh điện vạn hạ là quan hệ đạt được Vũ thần thân phận lại cũng chỉ tính toán nửa cái nên người ngoài hành tinh. Dùng so sánh hình tượng bí von, A nhĩ Mộng Kỳ cùng cô Đát Mộng Kỳ bởi vì trực tiếp dung hợp hạn chi ạ tồn tại cùng dây leo hoàn lập hương tồn tại, ở thế giới tu chỉnh lực dưới, thu hoạch được đệ nhị di dân thân phận, chính thức thuộc về cái này tên là mỹ mạn thế giới quốc gia quốc tịch cùng dân chủ quyền bỏ phiếu. Nhưng Vương Hạo liền khác biệt, dựa vào anh linh điện vạn hạ là mang đến thân phận, hắn nhiều lắm là cũng là một cái đệ nhất di dân, tuy nhiên có thể xanh Nhưng không có thân phận của hắn chứng, thuộc về không có dân chủ quyền bỏ phiếu ngoại lai giả. Loại tình huống này, Vương Hạo liền cùng hắn mộng kỳ nhóm một dạng, rất dễ dàng liền sẽ bị lược đoạt không gian nhìn ra không đúng. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối, nếu như Vương Hạo đem 6 viên in phụ y tỷ sờ tôn nở bên trong 3 khỏa in phụ tôn nở pháp tắc lĩnh vực, dung nạp chính mình đường bên trong, là hắn có thể trực tiếp thu hoạch được cái vũ trụ này thân phận chân chính. Đây cũng là mộng kỳ nhóm toàn vũ trụ cho Vương Hạo thu thập Infinity tỷ sờ tôn nở trọng yếu một trong những nguyên nhân. Hiện tại lời nói, Vương Hạo còn không thể ra sân, chí ít không thể xuất hiện đang cướp đoạt người trước mặt. Nhưng phàm là không có tuyệt đối, cái gọi là bên trên có chính sách dưới có đối sách, Vương Hạo tuy nhiên không thể trực tiếp ra sân, nhưng mộng kỳ nhóm lại có biện pháp để Vương Hạo dùng hắn phương pháp đi vào trước đại. Phương pháp này vẫn là Cứu Vãn Không Gian nữa thích dùng, cũng là Vương Hạo cùng Liễu Mộng Kỳ từ Cứu Vãn Không Gian này học được. Nên phương pháp cũng là ý niệm vuông xuống thông qua ý niệm vuông xuống đến một cái bản thổ thế giới sinh linh trong thân thể từ đó Hoàn mỹ thay thế đi nên sinh linh tồn tại lấy thần thức phân thân tồn tại tại bản thổ thế giới thỏa thích sinh động Vương Hạo tiến về hắc ám duy trì đánh nhau đổ mà mâu trước liền phân ra một đoàn thần thức cho liễu Ngộng kỳ thu chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà bây giờ ngộng kỳ nhóm liền muốn đem phần này thần thức dùng tới tìm một cái cá thể đó là tương đương đơn giảnmỹ mạn trong thế giới có rất nhiều sinh linh Cường đại cũng nhiều không kể xiết, nhưng lấy vương hạo tính cách là không thể nào đến cướp đoạt người sống thân thể, riêng là những người tốt đó. Với lúc cái thế giới này cường đại cá thể cơ bản đều là những siêu cấp anh hùng đó, liền càng không khả năng đi làm, về phần những siêu cấp đó nhân vật phản diện, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là liền giống như siêu cấp anh hùng có hỗn loạn hệ đại khí vận tùy tiện không thể động, nếu không tức là thành công để vương hạo chiếm lấy thân thể đối phương, cũng khẳng định vô pháp hoàn mỹ dung hợp cái thế giới này thân phận. Từ đó vô pháp đạt tới ẩn tàng thân phận chân thật hiệu quả. Thực, tốt nhất nội chú cá thể, cũng là vừa mới chết không lâu người, mà vừa lúc bởi vì ngoại tinh nhân xâm lấn quan hệ, toàn thế giới riêng là nước sôi lửa bỏng người nước Mỹ dân lọt vào cự đại đại kích, có không ít vừa mới chết không lâu người, tìm một chút cơ sở tố chất không tệ không may hài tử là hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên, đi qua một phen tìm kiếm về sau, Ngộ Kỳ nhóm rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, tìm tới một cái vừa mới chết không lâu dị nhân cũng đem vương hạo thần thức đánh vào trong thi thể. Nhất thời, sức mạnh thần thức bạo phát, bao phủ thi thể, lúc đầu sinh cơ đoạn tuyệt thân thể trong nháy mắt sống tới, vết thương khỏi hẳn, đồng thời hình thái cũng cấp tốc chuyển biến, qua trong dây lát liền biến thành vương hạo 18 tuổi mốt đương thời tử, vẫn là một thân nổ tung hồng cổng mạn gạ phong bắc thịt, đồng thời thân thể ẩn chứa lực lượng cũng so với lúc trước tiến hành tấn thăng thí luyện lúc sinh ra phân thân phải cường đại hơn nhiều, vừa mới sinh ra, cơ sở chiến đấu lực đã đột phá 800 Nếu như có thể tiêu tốn một chút thời gian quen thuộc lời nói, đột phá 1.000 cơ sở chiến đấu lực không có vấn đề gì cả. Bất quá, so với những này, Vương Hạo ngược lại là rất kỳ quái, xuất hiện về sau liền không khỏi hỏi. Mộng kỳ, các người đem ta thần thức phân thân hướng kêu đi ra, là có chuyện gì không? Hai ca duyệt Internet. chương 495, Vương Hạo ta quyết định tàn huyết khắp nơi sóng Cái gì? Các người nói có lược đoạt giả đến. Mà lại rất có thể là bởi vì chúng ta quan hệ mới đi đến cái thế giới này. Vương Hạo nghe xong Ngọng Kỳ tự thuật, không khỏi một mặt mộng bức, sau đó gãi gãi đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Để cho ta bản thể trở về đánh nổ những lược đoạt giả đó. Cô đắt Ngộng Kỳ lắc đầu, thân ái, đố mạ mẫu vẫn là muốn tiếp tục đánh, kế hoạch chúng ta không thể sửa đổi, cho nên, chúng ta phải dùng hắn biện pháp đến ứng đối, chí ít tại người bản thể giải quyết đố mạ mẫu trước. Không thể để cho những lược đoạt giả đó biết do nói chúng ta là người cứu vứt hoặc xuyên việt giả. Giải thích, Ngộ Kỳ nhóm liền đưa các nàng phân tích ra tình huống, cùng cấp bốc không gian mang đến lo lắng nói ra. Nghe xong lời nói này, Vương Hạo lại là trầm ngâm một trận nói, "Ngộ Kỳ, ngươi nói ta hiểu biết, nhưng làm như vậy lời nói, trưởng không thế giới cái gì trước không để cập tới, cái thế giới này bản thân liền sẽ lâm vào nguy hiểm a." Dựa theo ngươi thuyết pháp, vẹn vẹn cái vũ trụ này bản thân các loại cường địch, chúng ta còn có thể ứng đối nhưng nếu là tình huống không chế không nổi lời nói, đây chẳng phải là có lật thuyền nguy hiểm. Nhưng là có chút nguy hiểm cũng nhất định phải bước lên, không phải sao? A nhĩ mộng kỳ mở miệng, dùng một câu hỏi lại đến trả lời vương hạo. Cái này khiến vương hạo không khỏi lâm vào trầm mặt, tuy nhiên đạo lý rất đơn giản, cũng có thể hiểu được, nhưng hiểu là một chuyện, có làm hay không lại là một chuyện khác, chí ít đôi vương hạo tới nói, chuyện này rất khó tiếp nhận, dù sao cũng là lấy một cái vũ trụ sinh linh tới làm tiền đặt Kỳ nhóm biết Đây là vương hạo dây, hắn tuy nhiên không bảo thủ, nhưng không có khả năng cầm một cái vũ trụ sinh mệnh tới làm tiền đặc cược, càng không khả năng vì đạt được một cái thế giới trưởng không quyền, liền không để ý nên thế giới sinh linh sinh tử. Trước kia sở dĩ đồng ý cùng nhà mình lao bà gây sự chiếm lấy thế giới trưởng không quyền, là bởi vì nhà mình lao bà nói qua, tuy nhiên quá trình bên trong sẽ có hy sinh, nhưng xác suất thành công siêu cao, mà một khi thành công, muốn phục sinh chết đi người chỉ cần một cái ý niệm liền có thể làm được thuộc về toàn năng biết hết chi thần. Đương nhiên, giới hạn tại tại cái vũ trụ này. Nhưng bây giờ khác biệt, lược đoạt giả loạn nhập, cho cái thế giới này mang đến rất nhiều không ổn định nhân tố. Lấy vương hạo tính cách, so với bước lên vũ trụ hủy diệt mạo hiểm qua gây sự, hắn càng hy vọng trực tiếp đôi đi lên, đem sở hữu không ổn định nhân tố toàn bộ tiêu diệt, dù là như thế sẽ để cho hắn mất đi trưởng không cái vũ trụ này thời cơ. Vương hạo tính cách như thế nào, mộng kỳ nhóm tự nhiên là tương đối rõ ràng cho nên Cấp nàng cũng không ngoài ý muốn, thậm chí còn đã sớm chuẩn bị, lúc này mở ra trấn an cùng du thuyết hình thức, biểu thị tuy nhiên có phong hiểm, nhưng mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, chỉ cần cẩn thận một điểm liền dẹp đối không có vấn đề. Nói tóm lại, cũng là vưng vàng nổi, đừng hốt hoảng, hết thể đều đang nắm giữ, còn hồn được. Dưới mắt lời nói, cũng là lấy có thể đối ngoại hoạt động thân phận, tỉ như ai nhĩ mộng kỳ, cô đắc mộng kỳ cùng Vương Hạo chính mình chiếm hữu một cái thẳng xuôi xẻo thi thể mà xuất hiện phân thân đến hoạt động. Cũng nếm thử tìm ra sở hữu lược đoạt giả, như vậy mới phải vì ngày sau vương hạo bản thể từ hắc ám duy trì trở về về sau, một hơi giải quyết hết những lược đoạt giả đó. Suy nghĩ một chút, đây không phải đắc ý sao. Cuối cùng, tại nhà mình lão bà liên hợp lại bày sự thật, đàm đạo lý, cộng thêm đẩy ra bóp nát giảng thuật tình huống thực tế du thuyết dưới, vương hạo rốt cục bị thuyết phục quyết định cùng ngộng kỳ nhón cùng một chỗ, trước tiên đem trước đưa nhiệm vụ, cũng chính là lược đoạt giả tình huống điều tra rõ ràng lại nói Phương diện này A nhĩ Mộng Kỳ cùng cô đắt Ngọng Kỳ không tiện đi làm, dù sao muốn điều tra lược đoạt giả tình huống, đoán chừng muốn rời khỏi địa cầu, mà các nàng thiết lập bên trên là không thể rời đi địa cầu. Hán Mộng Kỳ tuy nhiên có thể đi trong vũ trụ sóng, nhưng không thể cùng lược đoạt giả gặp mặt, không phải vậy liền sẽ bại lộ, cho nên qua trong vũ trụ điều tra sự tình liền phải từ làm phân thân Vương Hạo đi làm. Đó là cái tương đương phiền phức nhiệm vụ, bất quá, Vương Hạo cũng không ý kiến, dù sao cũng là phân thân sóng ra thiên. Chết cũng chính là đem tin tức phản hồi cho bản thể, sẽ không mang đến cho hắn phiền tói gì hoặc nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Vương Hạo hiện tại thật đúng là giống cái nào đó đầy máu kéo nhị hồ, tàn huyết khắp nơi sóng mộ gọi vô danh võ lâm thần thoại đây. Đương nhiên, cũng chỉ là có chút giống, hắn nhưng không có mộ võ lâm thần thoại như vậy khổ cực cũng không may. Tiếp đó, Mộng Kỳ nhóm liền rời đi, hiện đang đối kháng với ngoại tinh nhân cùng thiên khải tinh đại chiến đã kết thúc. Trên thực tế, đang cướp đoạt đám người bị hai cái Mộng kỳ tính kế một đợt làm cho không thể không trốn về thiên khải tinh hậu, đặc khắc tái đức bại cục liền xác định, dù là thần cái này phân thân cũng có được tấn thăng người lực lượng, dù là thể năng trên lý luận là vô hạn, nhưng địa cầu bản thân quy tắc, thật to hạn chế thương thế hắn sức khôi phục Cuối cùng, đến chế cương cốt cũng ra sân, hắn sở dĩ không có trước tiên xuất hiện, làm theo là bởi vì hắn cũng triệu hồi ra thuộc về mình người đi theo, một tên cứ gọi chát lơ ba bối kỳ người đi theo. Vị này chính là thế giới danh nhân, thế kỷ 19 số học gia. Khoa học gia, mơ ước thế giới biến đổi hơi nước vương, trên thế giới cái thứ nhất lợi dụng máy hơi nước đóng thiết kế ra máy vi tính kém máy nội bộ cùng phân tích máy bay thiên tài mà học rộng người, tại hiện đại được xưng là máy vi tính tra. Vốn phải là nhân loại hình thái người đi theo, nhưng bởi vì cùng tự thân cố hữu kết giới hòa làm một thể quan hệ, biến thành một cái từ cơ giới cấu thành, cùng loại robot tồn tại, chẳng qua là dùng máy hơi nước làm động lực. Từ tồn tại tính mà nói, vị này cùng bởi vì ngoại ý muốn trọng thương. Cuối cùng cùng với thiên khải tinh khoa học kỹ thuật dung hợp, trở thành nửa robot cương cốt có cộng đồng lời nói, có lẽ đây chính là hắn sẽ bị cương cốt triệu hoán đi ra nguyên nhân đi. Tóm lại, theo cương cốt đến cũng lợi dụng tự thân có thiên khải tinh khoa học kỹ thuật kết nối thượng thiên khải tinh truyền tông khí, thiên khải tinh loại ma nhóm toàn bộ bị cương cốt mở ra truyền tống môn đưa về thiên khải tinh, bị bắt làm tù binh người địa cầu cũng bị mang về. Về phân đạt khắp tái đức phân thân thì tại siêu cấp anh hùng nhóm cùng chúng người đi theo nhóm toàn lực toàn bộ khai hỏa công kích đến bị hoanh giết tới cạn bã, như vậy hoàn toàn bại trận. Kết quả là, đại chiến kết thúc, nhiều thai nạn địa cầu quân lần nữa được cứu vớt, nhân loại đạt được cơ hội thở dốc, tuy nhiên lọt vào tổn thất to lớn, vô số người chết tại trận này ngoại tinh nhân xâm lấn bên trong, nhưng thắng lợi cũng là thắng lợi, thắng lợi không lại bởi vì hy sinh mà thay đổi. Hoặc là phải nói, hy sinh cho cái thế giới này mang đến đau xót, cũng thức tỉnh kiêu ngạo mà bổ kỳ người Để địa cầu người minh bạch, bọn họ tại trong vũ trụ không phải cô độc, đồng thời trên cơ sở này, mặc dù có siêu cấp anh hùng cùng anh linh nhóm tờ dọ tét, nhưng địa cầu y nguyên không an toàn. Khi đại quy mô xâm lấn thời điểm, siêu cấp anh hùng cùng anh linh nhóm có thể làm, cũng chính là tận khả năng tờ dọ tét thế giới, phòng ngừa địa cầu bị ngoài hành tinh người chinh phục Cho nên, nhân loại nhất định phải tự cường, nhất định phải đứng lên, nhất định phải học sẽ tự mình qua chiến đấu, mà không phải vẹn vẹn dựa vào siêu cấp anh hùng cùng anh linh nhóm. Nếu không lời nói, một khi xuất hiện liền siêu cấp anh hùng cùng anh linh nhóm đều không thể chiến thắng địch nhân lúc, địa cầu đem hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, trở thành mạc người chém giết thì cá. Từ giờ khắc này bắt đầu, địa cầu chính thức mở ra khoa học kỹ thuật đại bạo phát tân thời đại. Cái này cái gọi là khoa học kỹ thuật là toàn phương vị, bao quát sinh vật khoa học kỹ thuật cùng cơ giới khoa học kỹ thuật, hết thể hết thảy, phát triển toàn diện thời đại đến. Bên trong, Ý Rồng Mantoni liền muốn sáng tạo một cái dùng để thủ hộ địa cầu trí tuệ nhân tạo. Lấy cơ giới cùng trí năng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, sáng tạo ra to lớn sắc đại quân người đến đối kháng ngoại tinh nhân. Thậm chí, ý rồng man liền kiểu mới trí tuệ nhân tạo tên đều nghị kỹ. Tùng trồng. chương 496, Vương Hạo cùng hắn anh linh nhóm. Trên địa cầu một ít người điên cùng tìm đường chết hành động chưa kể tới. Dưới mắt, Vương Hạo trước mặt, đứng đấy một cái kim quang lòng lánh ra hỏa, một cái hở ngực lộ sữa lại một mặt phách lối ra hỏa, một người mặc áo trắng một đầu tóc lục mỹ nhân. Ba tấm khuôn mặt mới Cũng là ba tên tối cao cấp anh linh. Cổ bấy bì lòn văn minh nhân loại lớn nhất thời cổ anh hùng vương, Diệu Gems, người xưng và ngóng ánh. Cổ ai cập phạ giả ồ Hlạp Mỹ Tây Tư như thế, ẻ oh giờ mẹ đi tư, người xưng kéo hai. Cung thuộc tại cổ bấy bì lòn văn minh thần tạo người bùn, có được trói buộc thần linh chi lược ân kỳ đô. Ba người này, cũng là vương hạo triệu hoán đi ra người đi theo, ngẫu nhiên triệu hoán, bất quá bởi vì hắn làm vũ thần đã tính. Trực tiếp đem còn chưa hiện giới ba tên có thể làm thường quy người đi theo được triệu hắn người đi theo trần nhà cấp bậc gia hỏa cho triệu hắn đi ra. Đương nhiên, đối vương hạo tới nói, triệu hồi ra cái dạng gì người đi theo cũng không đáng kể, hắn chỉ là dựa theo mộng kỳ nhóm thuyết phục tùy tiện triệu hắn mấy cái người đi theo tới làm trợ thủ thôi, bất luận là trần nhà cấp bậc người đi theo, vẫn là sàn nhà cấp tạp binh người đi theo, chỉ cần có thể cho hắn cung cấp trợ giúp là được. Ba tên người đi theo bên trong, hai cái là vấn đề nhi đồng đồng thời cái này hai hàng sau khi đi ra liền. Ha ha ha ha ha ha. thứ ha ha ha ha ha. Đúng, không khỏi rượu mở ra cười to hình thức, để vương hạo vì thế mà tròn váng. Sau đó, hai người liền phối hợp mở ra thương nghiệp lẫn nhau thổi Vang nóng ánh, ha ha ha ha Thái Dương, nghĩ không ra ngươi thế mà cũng bị triệu hoán đi ra. Kéo hai, thứ ha ha ha Hoàng Kim, xem ra dư hòa ngươi vẫn là hữu duyên, bất quá, hiện ở thế giới biến động rất lớn cũng không biết là ai đem ngươi cùng ta cùng một chỗ triệu hoán đi ra. Vang óng ánh, ha ha ha bản vương có thể là nhân loại lớn nhất thời cổ anh hùng vương, có thể đem bản vương triệu hoán đi ra, làm sao có thể là hời hợt hạng người. Kéo hai, đó là tự nhiên, nếu như triệu hồi ra ta chỉ là hạng giá áo túi cơm, ta tất nhiên để minh bạch thái dương lửa giận có bao nhiêu đáng sợ. Vương hạo, ta nói, các ngươi cứ như vậy không nhìn ta tại này thương nghiệp lẫn nhau thổi thật tốt sao. Vang óng ánh, hừ. Cái dạng gì tạp? Khu khu khú ngươi, ngươi, ngươi là? Làm sao có thể? Vì cái gì ngươi dạng này tồn tại chọn dùng loại này thường quy phương thức triệu hoán người đi theo? Ngươi lời nói, chỉ cần một cái ý chí liền có thể để vô số người đi theo, vì ngươi hiệu mệnh a. Còn chưa nói ra cái kia tìm đường chết danh tử, vàng óng ánh liền thấy rõ vương hạ bộ dáng, sau đó trong nháy mắt kinh hãi, cũng một mặt nghiêm túc hỏi xảy ra vấn đề, giống như hắn, còn có bên cạnh hắn kéo hai. Mặc dù không có dùng Tôn Sưng, Nhưng lấy vàng óng ánh loại kia trên trời dưới rất duy ngã độc tôn tính cách, cho dù là đối mặt chúng thần cùng nhân lý đốt lại nguy cơ, hắn cũng sẽ bảo trì chính mình kêu ngạo, nhưng tại đối mặt vương hạo thời điểm, lại đem phần này kiêu ngạo cho toàn bộ thu liễm. Dù sao, người trước mắt, thế nhưng là anh linh điện vạn hạ là sáng tạo giả, có được địa cầu mạnh nhất tên vũ thần vương hạo, thuộc về có thể một cái miểu sát anh linh điện vạn hạ là toàn thể anh linh tồn tại. Đúng, so với hắn sinh linh. Anh Linh nhóm có thể là phi thường rõ ràng vương hạo cường đại đến khủng bố đến mức nào, có lẽ đến mạnh bao nhiêu không biết, nhưng tuyệt đối có thể miểu sát sở hữu anh Linh. Đối mặt vị này, cái gì quan vị người đi theo, cái gì nguyên tội chi thú, thậm chí cái gọi là cứu thế chủ chức giai luận ngoại tồn tại, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối với vàng nóng ánh vấn đề, ngay thẳng vương hạo không có dấu giếm, nói thẳng, không cần khẩn trương, trước mắt các ngươi ta chỉ là ta một cái thần niệm phân thân, thực lực không bằng bản thể. Ta bản thể đang vũ trụ bên ngoài hắc ám duy trì bên trong cùng hắc ám duy trì chi chủ đấu mà mâu chiến đấu, thời gian ngắn là về không được. Bất quá dưới mắt địa cầu gặp được một số không phải ta bản thể trở về liền vô pháp giải quyết cương địch, vì ứng phó những tên kia, ta thần nghiệm phân thân mới xuất hiện, mà triệu hồi ra các ngươi chính là vì hỗ trợ, ách, ta vốn chính là muốn tùy tiện triệu hoán mấy cái anh linh đến, nhưng xem ra bởi vì ta cá nhân tồn tại quá mạnh, cho nên đem các ngươi những này thưởng quy anh linh bên trong trần nhà nhóm triệu hoán đi ra. Thuận đường, nhắc lên, các người hai cái tốt nhất nhường một chút, ta cảm giác còn có một tên anh linh muốn xuất tới. Nghe nói như thế, kéo hai cùng lập lệ mới phát hiện dưới chân triệu hoán trận còn tại phát động, liền ngay cả bận bịu một trái một phải tránh ra, sau đó, ân kỳ đô liền bị triệu hoán đi ra. Người đi theo, thương binh, ân kỳ đô, tuân theo ngài triệu hoán mà khởi động, còn mời không cần từ bi, tùy tính sở dục sử dụng ta, ngự chủ. Ân kỳ đô, lập lệ nhất thời kích động. Bởi vì Ân Kỳ Đô đúng là hắn tốt nhất bản thân, cũng là hắn cải biến người sinh tồn ở, là trong lịch sử duy nhất bị hắn tán thành, thậm chí để hắn cam nguyện nhường ra một nửa vương vị người. Ân Kỳ Đô sững sở, quay đầu nhìn về phía Lập lòe, sau đó trên mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười, "À, là dồn a. Nghĩ không ra ngươi cũng bị Triệu Hoán đi ra, mà lại, chúng ta ngự chủ tựa hồn là cùng một người, còn thật sự là một chuyện để cho người ta mừng rỡ sự tình a." Nói đến đây, thân vô ý thức nhìn xem Triệu Hoán ra thần ngự chủ. Khi nhìn rõ bộ dáng về sau, trên mặt liền nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, ngài là Làm sao lại như vậy? Ngài vĩ đại như vậy tồn tại, cũng cần ta bực này hèn mọn binh khí phục vụ sao? Đối với cái này, vương hạo liền đem mới vừa nói qua lời nói lần nữa nói một lần. Thì ra là thế, không hổ là ngài, chỉ là cần mấy tên người đi theo trợ rút, liền đem chúng ta triệu hoán đi ra. Bất quá, đã ngài muốn đối kháng đến từ thế giới bên ngoài địch nhân, như vậy chúng ta tự nhiên có nghĩa vụ vì ngài dâng lên lực lượng. Cho nên, mời thỏa thích sử dụng ta đi. Miễn hạ. Ân kỳ đô tỏ thái độ, hắn lời nói, cũng là một cơ hội, để kéo hai cùng lập lòe cũng tỏ thái độ. Kéo hai, ngươi lời nói, chính là sùng cao nhất Thái Dương, Thái Dương bên trong Thái Dương, đối ta mà nói, có thể vì ngươi dâng lên lực lượng, là ta thần vương ẻ ổ giờ mẹn đi tư vinh hoạnh. Lập lòe, nha, tuy nhiên bản vương. Không, ở trước mặt ngươi, dùng loại này tự xưng, đã không phải là vương tiêu ngạo, mà là một loại khinh nhần cùng ngu muội Cho nên, ở trước mặt ngươi, ta sẽ không lại như thế tự xưng, Hiện tại, tiếp tục vừa rồi lời nói, tuy nhiên ta không thích chúng thần, thậm chí chán ghét những cái kia tự tư ngạo mạn thần linh, nhưng ngươi lời nói là một cái ngoại lệ, không bằng nói, lấy ngươi tồn tại quy cách, cùng ngươi muốn làm sự tình, có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp, có lẽ sẽ thành vì một kiện để cho ta tại năm tháng dài đẵng bên trong, đều sẽ cảm thấy kiêu ngạo sự tình. Ba tên anh linh đều lấy thái độ mình hướng Vương Hạo tỏ thái độ không đề cập tới tính cách siêu tốt ân kỳ đồ, kéo hai cùng lập lòe hai cái này ngạo ra chân trời người, tại đối mặt vương Hạo thời điểm, cũng đem thuộc về vạn vương chi vương tự đại cùng ngạo mạn thu liễm, lần đầu tiên dùng một loại miễn cưỡng xem như hạ thần thái độ mà đối đại vương Hạo. Nếu để cho quen thuộc kéo hai cùng lập lòe người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cả kinh nhãn cầu đến rơi xuống. Chỉ là tại bất luận cái gì anh linh xem ra, đây cũng là ngoài ý liệu, hợp tình lý sự tình, bởi vì vương Hạo thân phận không chỉ có cao quý đến tự hạ cũng có được thực lực tuyệt đối để bất luận cái gì anh Linh cũng vì đó cúi đầu. Trọng yếu nhất là, vương hạo tính cách vẫn luôn là trực lai trực hứ ngay thằng Nam, xưa nay sẽ không lấy tài trí hơn người thái độ qua đối đại anh Linh nhóm, mà đây cũng là để anh Linh nhóm tin phục trọng yếu nguyên nhân. Dù sao, đổi thành anh Linh nhóm ở vào vương hạo vị trí, cũng không biết muốn ngạo đến mức nào, cụ thể có thể tham chiếu và ngóng ánh, con hàng này mở miệng ngậm miệng làm người khác tập trụng, xem thường người khác, thỏa thỏa một loại trên trời dưới rất duy ngã độc tôn thái độ Tạ đem ba tên người đi theo Triệu Hoằng đi ra về sau, Vương Hạo liền trực tiếp vận dụng đặc quyền, đối ba người tiến hành linh cơ thu về, sau đó lại lấy Anh Linh Điện Vạn Hạ là quyền hạn cho ba người tiến hành cường hóa, hoàn thành cùng kỵ sĩ bản tròn nhóm một dạng cường hóa, không còn là đơn thuần người đi theo thân thể, mà chính là anh linh bản thể ngoài vòng giáo hóa thêm vô hạn ma lực ra trì hiệu quả. Trong điếu nhất là, mặc dù là bản thể hóa, lại cũng không phải thật đem bản thể mang tới, bản thể y nguyên ngủ say tại Anh Linh Vạn Hạ Lạc bên trong. Chỉ là bản thể ý chí hoàn toàn buông xuống thôi, đồng thời có thể phát huy ra bản thể lực lượng, cộng thêm ma lực vô hạn Dùng cho chơi thuật ngữ tới nói, toàn bộ hành trình siêu cường bờ UFF ra chỉ, cộng thêm mỗi lần hợp đại chiêu năng lượng đầu đều tự động lấp đầy, đồng thời một hiệp bên trong có thể vượt qua máy chơi game chế bảo cụ liền thả n lần, mà lại, còn thoát ly chức dai hạn chế, không hề bị cái gì cung binh, kỵ binh loại hình chức giai thuộc tính trói buộc. Nói tóm lại, cũng là danh phó thực công nhiên bất hắc. Loại cảm giác này đối ba người mà nói đều đồng cực, để bọn hắn lòng tin tăng nhiều, riêng là kéo hai cùng lập lòe, thậm chí cảm thấy đến nếu như bọn hắn gặp lại nhân lý đốt lại nguy cơ lời nói, bọn họ có thể dùng đơn đấu phương thức một đường đà thông bảy cái đặc dị điểm, sau đó giải quyết hết ma thần vương cái thì Nói tóm lại, cũng là cảm thấy mình mạnh vô địch. Đương nhiên, vương hạo biểu thị cái này là ảo giác, dù là chỉ là một cái thần thức phân thân, hắn cũng có thể tại đối kháng chính diện trung tướng ba người đánh bại. Chỉ là cần phải bỏ ra một chút thời gian A. Trọng yếu nhất là, đây vẫn chỉ là vương hạo thần thức phân thân vừa mới sinh ra, thực lực xa còn xa mới tới điên phong trạng thái. Nếu như có thể đạt tới điên phong trạng thái lời nói, đoán chừng miểu sát ba người đều không có áp lực chút nào. Đương nhiên, vương hạo triệu hồi ra ba người, cũng không phải vì dùng ba người để chứng minh chính mình có bao nhiêu ngữ bức, tại hoàn thành đối ba người cường hóa về sau, liền lại có một cái lông trắng internet lửa qua đến, nhìn thấy ra hỏa này, trừ ân kỳ đô. Kéo hai cùng lập lòe đều là đối một trận châm trọc khiêu khích cộng thêm đầu đen rau uống Vì sao lại nhân duyên như thế không tốt đâu? Bởi vì người tới chính là rất thích gây sự vạn nằm quan vị thuật sĩ dự khuyết, dừng mai. Con hàng này sở dĩ sẽ xuất hiện là bởi vì ai nhĩ mộng kỳ mệnh lệnh để đến giúp vương hạo, dù sao mặc dù là cái ưa thích gây sự ra hỏa, nhưng dừng mai năng lực vẫn là rất mạnh, riêng là phụ trợ năng lực là coi như không tệ. Mà có có thể tay xé quan vị, cức thích nguyên tội chi thú vương sáng tại cũng không cần Dương Mai qua chiến đấu, làm tốt phụ trợ nên làm việc là được. Đây chính là Dương Mai vui lòng sự tỉnh tuy nhiên được xưng là Anh Quốc kiếm thánh, nhưng so với cầm đao tử sông đi lên chém người, hắn còn là ưa thích nút ở phía sau mặt thả điểm huyện thuật cùng trị liệu thuật, sau đó về nước mò cá. Tại cùng mọi người bắt chuyện qua về sau, Dương Mai đoàn đội, mà một chi năm người đoàn đội cũng coi như chính thức thành lập. Đối với, Vương Hạo biểu thị bọn họ còn kém một người, đồng thời kém một cái có thể tại trong vũ trụ ngao du phi thuyền. Tuy nhiên lập lẻ cùng kéo hai đều có phi hành tái cụ, nhưng chỉ hạn tại địa cầu bên trong sóng, ra đại khí tầng, bọn họ cũng lại biến thành cái nào đó hoàn mỹ sinh vật, sau đó bị đông cứng tại trong vũ trụ từ bỏ suy nghĩ. Cho nên, nhất định phải có một chiếc có thể tiến hành vũ trụ ngao du tái cụ, mà cái này tái cụ, có thể là tử vật, cũng có thể là vật sống. Vương hạo tuyển định mục tiêu tại, thì là một cái vật sống, được xưng là sinh mệnh công xưởng tồn tại. Tại biết vương hạo muốn tìm ai thời điểm? Bốn tên anh linh đều lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó, lại không khỏi cảm khái không phải là áp đảo địa cầu hết thảy tồn tại vũ thần miên hạ, cho dù là một cái thần thức phân thân, cũng dám làm người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chương 497, Vương Hạo, ta là tới bản điều kiện. Vương Hạo thực bản thân đối người khác sùng kính cái gì, là nội tâm vi diệu, tuy nhiên hắn sắc thực sáng tạo cần đối công tích, cũng bị vô số người chỗ kính sợ cùng sùng bái. Nhưng là, vậy cũng là nhất quyền nhất kích đánh ra đến, này giống bây giờ Hoàn toàn là bởi vì FH chủ bài thế giới khái niệm dung hợp, cộng thêm chính mình đạt được anh linh điện vạn hạ lạ về sau, thế giới đối lịch sử sửa đổi tính mà không khỏi rượu đạt được một đống ngay cả chính hắn cũng không biết công tích. Nói thật, vương hạo đối loại này thiên hàng công đức cái gì, là cầm vi Diệu thái độ, tuy nhiên không đến mức kháng cự, nhưng cũng sẽ không đương nhiên tiếp nhận. Nhưng đã sự tình đã phát sinh, vương hạo cũng sẽ không nào tản khắp nơi qua làm sáng tỏ, phản chính sau này mình lại đánh ra tương ứng công tích là được, hiện tại. Hắn liền muốn làm lấy mấy cái đỉnh phong anh Linh mặt, đánh ra khiến cái này anh Linh nhóm đều kinh hại đến không cách nào khắc nói chiến tích. Cái kia chính là, trực tiếp tiến vào thế giới bên trong bên cạnh chỗ sâu nhất, tìm ra ngủ say ở đây ép chủ bài thế giới sáng thế thần một trong, cũng là làm nguyên tội chi thú bị ật mà tồn tại tồn tại. Vị này tại thần thoại cố sự bên trong, là mẹ sổ bổ tạ mì ạ trong thần thoại sáng thế thần một trong, chúng thần chính là từ thân là nước ngọt ta đột nhiên tổ, cập thân vì ẹn xỉ thì mặt cả hai sở sinh. Về sau, những mầm ngống này tự liền hướng phía ban đầu cha A đột nhiên tổ vén lên phẳng cờ, thu hoạch được thế giới chi phối quyền Thì mặt lúc bình tĩnh tiếp nhận bọn nhỏ hành động, đây chính là thân tử chi ái thắng qua phu quân chi ái bằng chứng. Nhưng mà, chúng thần lợi kiếm lại liền mẫu thân mình cũng không chịu bông tha. Thì mặt than thở, thất thần, tiếp theo sinh hạ mới con nối dõi, lấy cái này 11 con ma thú cùng chúng thần triển khai quyết đấu. Mà đại chiến kết cục, chính là thì mặt cùng 11 con ma thú bại vong. Chúng thần tướng nàng sát chết một phân thành hai, dùng cái này tạo ra thiên địa, nghe nói đây cũng là nhân giới sáng thế nghi thức. Tại FH chủ bài thế giới bên trong, vị này cũng là vạn vật chim ấu, sáng thế sau liền bị bỏ qua trong bụng mẹ. Nàng là mẹ biển. Tuy nhiên từng bị dùng làm sinh ra sinh mệnh đất này, có thể nói là chân chính trên ý nghĩa thuộc tại địa cầu vạn vật chi mẫu Nhưng là, ở địa cầu hoàn cảnh đạt được ổn định sinh thái hệ thống về sau, lại không ngừng ngẫu nhiên sáng tạo ra tân sinh mệnh thì mạt liền không có tác dụng gì thậm chí còn có thể mang đến cự đại thai hỏa, dù sao mới giống loài xâm lấn cái gì, đại bộ phận người hiện đại đều biết khủng bố đến mức nào, có thể nói, làm vạn vật chi mẫu thi mạc, tại thời điểm này liền biến thành kinh khủng nhất thai họa cùng hạo kiếp. Dưới loại tình huống này, lúc ấy thống trị thế giới chúng thần tạo phản, đem thị mạt đánh bại cũng trục xuất tới thế giới bên trong bên cạnh, mà cái sau cũng trong bi thương ngủ say với thế giới bên trong chỗ sâu. Cho đến tại đắp thì đốt lại nhân lý lúc, Thí Mạt mới mền thị từ thế giới bên trong bên cạnh kéo về thế giới đồng hồ bên cạnh, để lấy nguyên tội chi thú thân phần trở về, trở thành quyết đoán hạo kiếp, cho giả thiết mọi người mang đến tương đối lớn phiền phức cùng nguy cơ. Lúc trước có thể đánh bại thì mát những người kia là nỗ lực vô số hy sinh cùng đại giới, thậm chí ngay cả làm quan vị người đi theo Vương Hạ Sản đều bỏ qua quan vị linh cơ, mới cho cho không chết thì Mạt tử vòng khái niệm, để dây leo hoàn lập hương bọn người có thể đánh bại vị này sinh mệnh chí mẫu. Có thể nói, đối với người lực Đối anh Linh, thậm chí đối với địa cầu bản thổ thần tới nói, thì mặt đều không cách nào chống lại quái vật, danh phó thực siêu cấp quái vật. Nhưng là, dạng này quái vật, đối vương hạo tới nói, lại là một chuyện khác, dù là vương hạo hiện tại vẹn vẹn một cái phân thân, này cũng không có khác biệt, chí ít hắn thấy là như thế này. Cho nên, vương hạo liền mang theo chính mình một đám anh Linh nhóm trực tiếp tiến vào thế giới bên trong bên cạnh, lúc đầu cái này đến cũng không phải anh Linh có thể tùy tiện vào đến. Nhưng ở vương hạo vận dụng anh linh điện vạn hạ là quyền năng ra chỉ dưới, thế giới bên trong bên cạnh cũng là muốn vào liền vào. Đó là một phiến hôn độn không gian, không có thời gian khái niệm, cũng là một mảnh hôn độn trong hư không nổi lơ lửng rất nhiều thứ, có chút là tảng đá lớn bình đại, có là vỡ vụn kiến trúc, cũng có một ít rõ ràng tổn hại nghiêm vũ khí hàng nặng, có cổ đại, cũng có cận đại, nhưng cũng không có hiện đại. Sẽ xuất hiện ở đâu bên cạnh, đều là bị ngoại giới, bị người hiện đại trô vứt bỏ đồ là thuộc về bị thế giới để lại vứt bỏ tồn tại, chính là bởi vì bị thế giới vứt bỏ, mới có thể tiến vào thế giới bên trong bên cạnh. Bất quá đối với kinh lịch nhiều cái vũ trụ thế giới lại kiến thức qua nguyên sơ hôn độn chi thần ăn mòn dưới hôn độn vũ trụ về sau, vương hạo biểu thị điểm ấy hoàn cảnh căn bản là không có cách để trong lòng hắn sinh ra ba động, mà hắn cũng sau đó theo chính mình trực giác hành động mang theo một đám anh linh xâm nhập bên trong chỗ sâu, cuối cùng tại một mảnh từ bùn đen tạo thành biển bên trong Nhìn thấy một cái cự đại nữ tính nhân hình sinh vật đang chìm ngủ ở bên trong. Nay cự đại nhân hình sinh vật trí ít tại 300m cao, có hai cái cùng thân thể nàng không chênh lệch nhiều, cùng loại cừu non sừng cự đại sừng đầu, phía sau cũng một cặp cánh khổng lồ, giống là ama, lại dẫn vũ mao, mà hai chân lại phá lệ mảnh, để cho người ta rất lợi hại hoài nghi cặp kia chân có thể hay không chịu đựng lấy nàng này thân hình khổng lồ mang đến thể trọng. Đây chính là thi mạt, thuộc về thi mạt bản thể hình người tư thái, nguyên sơ sinh mệnh chí mỗ. Mà này buồn nôn bùn đen, thì là thì mà sáng tạo, mặc dù nàng mà sinh ra sinh mệnh chi hải, cũng có thể gọi hôn độn thủy triều, ở thế giới bên trong cái này không cho phép sinh ra mới không gian sinh mệnh còn tốt, không sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng một khi qua ngoại giới, này bùn đen sinh mệnh chi hải, liền sẽ tại thì mà sáng thế thần quyền năng ảnh hưởng dưới, không ngừng đạn sinh ra. Tân sinh mệnh, đồng thời bị bùn đen dính vào sinh vật, cũng sẽ bị ăn mòn cũng cải tạo thánh khác đồ, vật. Có thể nói... Cái này đối với mắt trên địa cầu sinh vật tới nói, cũng là thuần túy nhất ác ý cùng kinh khủng nhất đồ, vật. Đúng là miệt mai, rõ ràng là đại biểu sinh mệnh, vì không sinh mệnh tình cầu mang đến sinh cơ sinh mệnh chi hải, đối đã sinh ra cùng trưởng thành sinh vật tới nói, cũng là kinh khủng nhất ma huyễn hệ hóa học sản phẩm. Tại nhìn thấy vị này nguyên sơ sinh mệnh chi mô về sau, một đám anh linh nhóm đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ, bởi vì bọn hắn không bình thường rõ ràng trước mắt cự đại sinh vật đến khủng bố đến mức nào, này tuyệt không phải bọn họ chỗ có thể chống đỡ được. Vật, riêng là hiện tại vẫn là thế giới bên trong bên cạnh, rất nhiều tại bên ngoài mới được hưởng ra hộ năng lực, ở chỗ này là không hề có tác dụng. Đối mặt loại tình huống này, anh Linh nhóm đồng loạt nhìn về phía vương hạo, bởi vì đề nghị tới nơi này là vương hạo, bọn họ chỉ có thể trông cậy vào vị này vũ thần miện hạ có thể cầm đưa chút ý kiến. Đối với cái này, vương hạo chỉ nói là, các ngươi ở chỗ này chờ, ta qua đem thì mạt đánh thức, sau đó cùng nàng nói một chút, nếu như không thể đồng ý lời nói ta liền đem nàng đánh một trận sau đó lại cùng hắn đàm. Ê! Nghe được cái này bưu hãn mà ngay thẳng lời nói, bốn tên anh Linh cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc, biểu thị mười phần muốn đầu đen rau uống lại bởi vì dánh điểm quá nhiều, không biết nên từ chỗ nào nôn lên mới tốt. Cuối cùng, một đám anh Linh chỉ có thể cảm khái, không hổ là phong cách vẽ cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, lộ ra mười phần dũng mãnh vũ thần miệng hạ, dù là chỉ là một cái thần thức hóa thân, cũng là như thế bưu hãn. Mở miệng chính là muốn đánh sáng thế chi mẫu, nhìn chung toàn bộ địa cầu có văn minh đến nay mấy chục vạn năm lịch sử bên trong, cũng liền trước mắt vị này có thể như thế bưu hãn. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở Diệu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, gọi em mở. Trưng 498, Vương Hạo ta am hiểu ràng đạo lý, vật lý. Vương Hạo đi lên, đối cùng chính tại ngủ say thi mạc, Vương Hạo không có khách khí, nhất quyền đánh tới, trong nháy mắt để thi mà sắp chết mang bệnh kinh hãi ngồi dậy. Sau đó, Thi Mát giận, nàng bị cầm tù N và Năm, lại bị trục xuất chính mình tinh cầu. Hiện tại, thế mà còn có người dám chạy tới đánh nhau nàng, thật sự là tự tìm đường chết, thật coi nàng đối với mình hài tử yêu liền vô tư đến tràn lan đến cực hạn cấp độ sao. Dám quay giày nàng ngủ ra hỏa, nàng đều muốn đánh ngược lại cắn nát nha. Thế là, ở vào tức giận A trạng thái Thi Mát, há miệng liền phát ra giống như tiếng ca đồng dạng Mỹ rượu AAAA gọi tiếng, sau đó sinh mệnh chi hải hóa là chân chính hôn độn Thủ Hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra, này Mỹ rượu tiếng ca, thậm chí để phương viên hơn ngàn cây số thế giới bên trong bên cạnh không gian đều tại chấn động, mà ma lực chỉ số càng là có thể để địa cầu bên trên hết thể máy dò xét trực tiếp sụp đổ. Đây chính là địa cầu sinh mệnh chi mẫu, sang thế thần thi mạt lực lượng, tuy nhiên liền tồn tại cảm giác mà nói, không bằng tại FH chủ bài thế giới như vậy có bức cách, nhưng lực lượng cường độ lại so FH chủ bài thế giới cao hơn nhiều. Dù sao, FH chủ bài thế giới thiết lập tuy nhiên to lớn, Nhưng trên lực lượng hạn thật không cao, mà FH chủ bài thế giới khái niệm bị cái này lực lượng đẳng cấp vốn là cao đến có thể tùy thời để địa cầu quân nguyên địa nổ tung mỹ mạn trong thế giới, làm sáng thế thần thì mà sợ được đến tăng thêm liền tương đương khủng bố. Dù là vẹn vẹn địa cầu sáng thế thần, này vẫn là sáng thế thần, yếu nhất sáng thế thần, cũng xa xa áp đảo tình cầu bên trên chô dựng rục ra vạn vật sinh linh. Dạng này tồn tại, dù là chỉ là nhìn xa xa cũng làm cho bốn tên đỉnh phong anh Linh cảm nhận được thật sâu cảm giác gáp bách cùng một đám khó mà chống lại tâm tình. Trên thực tế cũng xác thực như thế, nếu như không có thủ đoạn đặc thù đối thì mạt tiến hành, khắc chế bài, lời nói, anh Linh là rất khó cùng thi mạt đối kháng, mà bốn tên anh Linh năng lực cùng thuộc tinh có lẽ đối thì mạt có chút, khắc chế bài, hiệu quả, nhưng, khắc chế bài, độ không cao. Không đề cập tới hắn, thi mạt làm sáng thế thần cùng nguyên tội chi thú. Ở địa cầu là thuộc về chỉ cần trên địa cầu còn có sinh mệnh liền có thể không chết. Chỉ là điểm này cũng không phải là bốn tên anh linh có thể giải quyết vấn đề. Vương hạo không có để ý này hốn độn Thủy Triều. khí huyết ngoại phóng, phun trào tới hốn độn Thủy Triều liền bị ngăn tại nửa mét có hơn. Mà hắn cũng sau đó bay đến thì mặt cái kia một thanh có thể nuốt mất n n cái hắn đầu to trước. Nhìn chầm chầm cặp kia tinh hồng bên trong lộ ra phẫn nộ hai mắt nói. Thì mặt, đừng làm rộn, ta là tới cùng ngươi bàn điều kiện. Á á á Thì mặt tiếp tục phát ra nàng tiếng ca, đối vương hạo lời nói không quan tâm, trong mắt hồng quang lóe lên, liền hướng vương hạo thả ra một vệ sáng, hiện nhiên là biểu thị không muốn nói chuyện với vương hạo, cũng hướng vương hạo bắn ra một vệ ánh sáng. Đối mặt loại tình huống này, vương hạo biết đối phương không muốn cùng hắn đàm, liền cải biến bi bi hình thức vì động thủ hình thức, mở ra một đôi thiết quyền đối thiên đối địa đối sách mẹ hành động. Thoáng chốc, vương hạo thiết quyền trực tiếp băng diệt thi mặt thả ra nhãn bộ trùng sáng, cường đại quyền quy cũng đem phun trào tới hốn độn chi hải trực tiếp tách ra cũng sẽ nát, mà khủng bố quyền lực, cũng sau đó buông xuống thì mạt trên thân, đem đánh cho không ngừng phát ra ẩm ẩm ẩm tiếng vang, thân hình khổng lồ cũng lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tại khủng bố quyền kình dưới cấp tốc vỡ vụn, qua trong dây lát, từ đầu bắt đầu, đến phần eo mới thôi, nửa người trên hoàn toàn vỡ nát, hóa thành vô số huyết nục, cũng bẩy ra ra càng nhiều hốn độn bùn đen, nhưng vật kia chính là thị mạt huyết dịch. Nói trở lại, gần nhất trên internet thằng lưu hành tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu, loại hình lấy thí mật làm sáng thế thần đã tính, dù là chỉ là một giọt máu cũng có thể hóa làm sinh mệnh thể, không chừng có thể sáng tạo ra tốt nhiều thật là nhiều máu tiểu tấm đây. Khu khu, kéo xa, tóm lại, thí mặt bị vương Hạo trong nháy mắt đánh nổ, mà xa xa quan chiến bốn tên anh linh trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, một bộ vô pháp khắc nói bộ dáng. Một hồi lâu về sau, không có nhân loại cảm tình dừng mai mới trả trả trên trán mồ hôi lạnh nói, cái này thật đúng là đáng sợ. Nên nói không hổ là vũ thần miện hạ sao. Dù là vẹn vẹn một cái phân thân cũng khủng bố như vậy, không phải chúng ta những này anh Linh có thể so sánh với, cho dù là đắp thỉ thu thập 3.000 năm nhân loại sử thả ra nhân lý đốt lại quang luân, có khả năng tạo thành uy lực cũng không gì hơn cái này a Ba người hắn rất tán thành gật gật đầu, thì mặt thân thể mạnh mẽ đến đâu, bọn họ có thể là phi thường rõ ràng, cấp độ A bảo cụ giải phóng tên thật, đều không thể đối thì mặt tạo thành thương tổn. Đối với phần lớn anh Linh tới nói, Thì mặt đều không cách nào phá phòng kinh khủng tồn tại. Nhưng dưới mắt Vương Hạo rõ ràng chỉ là tùy y đánh ra một đống thiết quyền, liền đem thì mặt giống một cái khí cầu trực tiếp đánh nổ. Lực công kích này là khẩn thiết đều S cấp đơn thể đối với người bảo cụ y lực sao. Giờ khắc này, bốn tên anh Linh không khỏi nghĩ lên trước mấy ngày đàm luận bảo cụ thời điểm. Vương Hạo đột nhiên đến một câu chơi đặc hiệu là không có tiền đố câu này không đầu không đuôi lời nói. Lúc ấy mọi người còn một mặt ngộng bức biểu thị không hiểu nhiều. Nhưng bây giờ thấy vương hạo dùng không mang theo bất luận cái gì đặc hiệu, nhưng uy lực cũng là nguyên địa nổ tung thiết quyền đánh nổ thi mặt chẳng cảnh, bốn tên anh linh đột nhiên phản phất minh bạch cái gì. Bất quá, tuy nhiên thi mặt bị đánh bạo, lại không có nghĩa là vương hạo thắng, hoặc là nói phi công nhọc sức, mà lại như thế này làm thì mặt là không chết. Tại hoàn toàn hình thái, thi mặt không có chết khái niệm, cho dù thân thể bị phá tan thành từng mảnh, cũng có thể phục sinh, liền giống bây giờ, đánh nổ bộ vị cấp tốc huyết lúc núc đích, mở ra khôi phục hình thức Ở đây đồng thời, thì mặt hôn độn thủy chiều bên trong, tuôn ra vô số tối như mực đồ chơi, này là có rất nhiều mong nuốt, thân thể mười phần vạn mẹo, đồng thời trên đầu có há miệng đồ, vật, chính là thi mặt thông qua hôn độn chi hải sáng tạo ra vận vẹo chi vật lạp hách mục, số lượng trưng ngàn vạn nhiều, đồng thời theo hôn độn thủy Triều khuyết trương đang không ngừng đản sinh ra mới. Có được mạnh đại chiến đấu lực, ác liệt tính cách, cùng hôn độn tư duy bọn quái vật, từng tại FH chủ bài trong thế giới, tàn phá bừa bãi toàn bộ mẹ sổ bình nguyên kém chút dẫn đến nhân loại diệt tuyệt quái vật. Đối mặt dạng này quái vật, số lượng thiếu còn dễ nói, số lượng nhiều, cho dù là mạnh đại đỉnh tiêm người đi theo, cũng sẽ bị bao phủ tại lại hàng trăm triệu lạp hách mục tạo thành hôn độn thủy chiều bên trong. Khi những quái vật này xuất hiện thời điểm, bốn tên anh Linh nhóm lập tức đề phòng, lập lòe sách một tiếng nói, lại là những buồn nôn đó bọn chốt nhắt, quả nhiên, cho dù là thí mặt thần sáng tạo vật, chúng nó cũng không có tồn tại giá trị. Ân kỳ đô gật gật đầu. Tuy nhiên ta không có đối mặt qua những quái vật này, nhưng ta linh cơ bên trong có những quái vật này trí nhớ, chúng nó đều là một đám buồn nôn lại tên đáng ghét ta. Ban đầu ở già siết cứu vãn nhân lý quá trình bên trong, Ân Kỳ Đô đã chết, nhưng thần thi thể bị người móc ra cũng rót vào một cái hư giả linh hồn, cái kia hư giả linh hồn liền dùng thân thể của hắn làm rất nhiều chuyện, bên trong liền có đối mặt lạm hách mục trí nhớ. Cho nên, đối với bọn gia hỏa này, Ân Kỳ Đô nằm giữ cũng chỉ có thật sâu phản cảm. Kéo hai hừ một tiếng nói, Loại này số lượng bọn quái vật, mặc dù không cách nào đối vị kia vũ thần miện hạ mang đến uy hiếp, nhưng số lượng nhiều cũng là vô cùng phiền phức gia hỏa, liền từ chúng ta tới thanh lý mất bọn gia hỏa này đi. Dương Mai cười một tiếng, ạ lạ A lạ, đề nghị này ta ủng hộ, các người đâu? Ân kỳ đô cùng lập lệ cũng gật gật đầu, đối với hàng trăm triệu lạp hách mục, hắn người đi theo có lẽ sẽ rất lợi hại đau đầu, nhưng đối bọn hắn tới nói, cũng chính là phiền toái một chút địch nhân a Dù sao, bốn người không chỉ là đỉnh phong Tức thì bị Vương Hạo tiến hành siêu cấp cường hóa, Linh cơ thật to tăng cường, đã là không phải bản thể bản thể, từ cường độ mà nói, đã là danh phó thực quan vị anh Linh trình độ. Có dạng này thực lực, ở chỗ này thế giới bên trong đánh thì mặt có lẽ sẽ rất lợi hại cố hết sức, thậm chí rất có thể bị phản sát, nhưng đánh một đám tử thì mà sáng tạo ra bọn quái vẩn, vẫn là không có vấn đề gì. Lập tức, Dương Mai liền xuất thủ thi pháp, đem ma lực trực tiếp đánh vào hôn độn chi hải, vô số cánh hoa liền lấy này một chỗ làm trung tâm khuyết tán ra đến cung cấp tốc bao phủ toàn bộ hôn độn thủy triều, lại để hỗn độn thủy triều khuyết trương bị hạn chế, lạp hách mục nhóm hành động cũng biến thành chậm chạp, mới lạp hách mục cũng đình chỉ xuất hiện. Sau đó, ba đại đỉnh tiêm anh linh, kéo hai lập loè ẩn kỳ đô ba người liền các loại triển khai bảo cụ, vô số đại phạm vi công kích liền hướng về những lạp hách đó mục đánh giết tới, từ xa nhìn lại, tựa như là một áng lửa mang tiềm điện kim sắt chi vũ đang không ngừng rơi xuống, lấy mỗi giây mấy vạn vị tính toán đơn vị, không ngừng dọn dẹp lạp hách mục. Nhìn thấy một màn này, Chuẩn bị động thủ đem Lạp Hách Mục nhóm toàn bộ thanh lý mất Vương Hạo không khỏi sửng sở, đang nhìn nhìn bốn tên anh linh nhóm về sau, hắn cũng không nói thêm gì, mặc cho tứ đại anh linh giúp hắn thanh lý tạp binh, tuy nhiên hắn cảm thấy không cần thiết, nhưng nếu là hảo ý, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao nhìn bốn người bộ dáng, thanh lý tạp binh cũng không phí sức, hiển nhiên không có gặp nguy hiểm. Thế là, Vương Hạo liền chuyên tâm đối mặt Thi Mạt, đợi Thi Mạt khôi phục về sau, hắn mới lại hỏi, "Hiện tại, Thi Mạt ngươi nguyện ý nghe ta nói sao?" Đối với cái này, thi mặt là lại gọi một trận nàng độc hưu tiếng ca, sau đó linh cơ chuyển biến, thân thể cấp tốc biến hình, qua trong dây lát liền từ hình dạng người biến thành thú hình hình dáng, vốn là một trường nữ tính khuôn mặt bộ mặt trực tiếp vỡ ra, lộ ra một trường giã thú miệng lớn cùng vô số răng nanh, nhìn qua 10 phần khiếp người. Đây chính là thi mặt chiến đấu hình thái, long hóa hình thức, không phải nói nàng biến thành long, nói nàng là long, là thái rèm pha nàng, mà chính là nàng mang lên long trùng thuộc tính, liền chiến đấu lực mà nói đề cao không ít. Dù sao, đại bộ phận thời điểm, giá thú chiến đấu lực đều so với người muốn cao hơn nhiều. Đáng tiếc, hiện thực là tăng khốc, nhiều khi, không phải biến cái thân thể liền có thể chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ, riêng là vương hạo loại này hồng cổng mạn gã phe phái, động một chút lại bạo phát n lần chiến đấu lực. Từ cơ sở chiến đấu lực đến xem, thì mà so vương hạo hiện ở cái này thần thức phân thân cao hơn, chừng hơn 1.200, mà thần thức phân thân chỉ có hơn 900. Nhưng làm sao vương hạo đưa tay tùy tiện nhất quyền liền có thể đánh ra gấp 5 lần trở lên chiến đấu lực đâu? Loại tình huống này, thì mạt biến thân, chỉ là đổi một loại tư thế tiếp tục để vương hạo đánh nhau a Cho nên, theo vương hạo quyết định tiếp tục hệ vật lý giảng đạo lý lần nữa xuất quyền, thì mạt thân hình khổng lồ lần nữa bị đánh bạo, đồng tiến nhập phục sinh đầu CD Không thể không nói, đây là một kiện tương đương làm cho người bi thương cố sự đây. Chương 499, thì mạt, quỷ khuất, cờ gì bờ gờ. À, à, à vương hạo trước mặt, đã rút lại đến chỉ có bình thường lớn nhỏ thi mặt chính há mồm đối hắn gọi, chỉ là cùng trước kia khác biệt, cái sau một mặt ai hoán, phản phất tại khóc, một bộ bị n nở cái đại hán vòng trăm ngàn lần đáng thương phụ nữ bộ ráng. Đối với cái này, vương hạo biểu thị rất bình tĩnh, cũng lý giải thi mặt tâm tình, dù sao mặc cho ai bị truy rơi ra nghìn lần, cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu, mà lại, tại cái này truy bạo quá trình bên trong. Có thể không ngừng trị liệu tự thân chữa trị năng lượng cũng bị tiêu hao đến không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống cái gọi là không chết cũng muốn chết thật, là cái trí tuệ sinh vật đều thụ à không? Đúng, không sai, thì mặt đã bị vương Hạo truy rơi ra nghìn lần, mà lại không chết thuộc tính đều sắp bị đánh không có. Chính như trước kia nói qua, cái gọi là không chết thuộc tính liền là một loại tự lành thừa số, loại này tự lành thừa số hội căn cứ một cái lưu giữ tại khác biệt mà chứa đựng tại khác biệt nhỏ bé cá thể bên trong. kém một chút chứa đựng tại huyết dịch thị xương bên trong, tốt một chút hội chứa đựng tại trong tế bào, mạnh hơn chút nữa chứa đựng tại trong gen, càng tiến một bước cũng là nguyên tử, phần tử, trung tử tầng bên trong, thậm chí những vũ trụ đó bên trong đỉnh phong tồn tại, có thể đem phần này tự lành năng lực chứa đựng tại các, thậm chí là càng nhỏ hơn vật chất bên trong. Thì hiển nhiên không đạt được loại kia trình độ, nàng tự lành thừa số, chứa đựng tại gen tầng bên trong, đối Vương Hạo tới nói, muốn đánh vỡ gen tầng tự lành thừa số cũng không khó, cho nên mỗi lần đánh nổ đối phương Trên thực tế đều đang không ngừng phá hủy đối phương tự lành thừa số. Đến bây giờ, thì mặt trong tế bào tự lành thừa số đều không thừa bao nhiêu, có thể nói, tên này thi mặt từ trong hốn độn sinh ra đến nay, nhận qua nặng nhất một lần trọng thương, tuy nhiên mặt ngoài nhìn không ra, nhưng thể nội đã bị móc sạch. Nếu không lời nói cũng sẽ không lấy người bình thường hình người tư thái đi vào vương hạo trước mặt anh anh anh khóc. Đúng là khóc, chỉ bất quá không có nhân loại nước mắt thôi, nhưng dựa theo nhân loại lý giải. Thì mặt hiện tại tâm tình thực cũng là đang đau lòng thuốc thít, khóc lóc kể lại người nam nhân trước mắt này đối nàng vô lương đánh nhau. Đương nhiên, loại này thuốc thít đối vương hạo tới nói không có áp lực chút nào, hắn nhìn lấy thì mặt, trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười. Hiện tại, ngươi nguyện ý cùng ta nói chuyện sao? A à à à à à, thì mặt phát ra quỷ khuất. Cờ gì vờ gờ, gờ thanh âm, bất quá, lần này chỗ lộ ra ý tứ, đã không phải là ngay từ đầu này tràn ngập phẫn nộ cùng nóng nảy vô tự thanh âm mà là chân chính có lộ ra ý tứ. Có lẽ đồng dạng sinh linh, thậm chí anh linh đều rất lợi hại khó lý giải, nhưng đối vương hạo loại này cao duy sinh mệnh thể tới nói, muốn phải hiểu hàm nghĩa cũng không phải việc khó, mà thì mặt chỗ lộ ra ý tứ rất đơn giản, cũng là biểu thị ngươi là bại hoại, quấy rầy ta ngủ còn khi dễ ta, ta chán ghét ngươi. Ừm, cũng là loại này tiểu nữ sinh thụ ủy khuất thái độ, không có tâm bệnh. Vương hạo biểu thị 10 phần bình tĩnh, đó là bởi vì ngươi không chịu nghe ta nói. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi đánh cho nguyện ý nghe ta nói làm. Thì mặt biểu lộ càng thêm vị khuất, rõ ràng là ngươi đột nhiên chạy tới quái giày ta ngủ, ta mới nổi giận. Này ngươi tìm đến ta là vì cái gì? Thì mặt hỏi ra lời, bộ dáng ngơ ngác manh manh. Trên thực tế thì mặt tính cách tương đương ngây thơ, nhưng lại là thuần túy mà trí tuệ, làm sáng thế thần, làm sao có thể như cái thuần khiết không tì vết tiểu thiên thần Nàng chỉ là nội tâm đối nàng tạo vật tràn ngập mâu ái, dù là nàng tạo vật phản bội nàng lưu đầy nàng, nàng cũng yêu con nàng nhóm. Màu ái thể hiện, tại thì mặt trên thân là dày đặc nhất, chỉ bất quá làm sáng thế thần, nàng yêu vô pháp cho duy nhất cá thể, cho nên một số thời khác, nàng yêu sẽ để cho con nàng nhóm cảm giác không bình thường nặng nghề. Các loại trên ý nghĩa đều là như thế. Ta biết ngươi muốn trở lại ngoại giới, ta có thể cho ngươi thời cơ, giúp ngươi khống chế lại ngươi không cách nào khống chế tự thân sinh ra hôn độn thủy triều, từ đó chế tạo ra mới đặc tính sinh mệnh. Nhưng là, ngươi cũng muốn giúp chúng ta một chuyện. Vậy chính là có một đám đến từ hắn thế giới kẻ địch mạnh mẽ để mắt tới địa cầu, hiện tại chúng ta cần phải đi trong vũ trụ tiến hành điều tra, mà dưới mắt trên địa cầu không có vũ trụ đi thuyền thủ đoạn, nhưng ngươi lời nói, lấy ngươi bản thể, lại có thể làm một cái vũ trụ đi thuyền sinh mệnh công xưởng mà tồn tại, tiến hành vũ trụ đi thuyền cùng trùng động rời vọn, cho nên, ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta lời nói, ta cũng có thể để ngươi lấy. Một cái tránh thức sinh mệnh thể sẽ không đối ngươi. Bọn nhỏ tạo thành uy hiếp hình thái, trở về địa cầu chính hạch tự do. Vương Hạo nói chính mình yêu cầu, cũng là hắn ý nghĩ, mà giải quyết xong lạp hách mục 4 tên anh linh cũng tới, xa xa đứng tại ngoài trong thước địa phương nhìn chằm chằm bên này, cũng tùy thời làm tốt thì mạt báo nổi chuẩn bị. Nghe xong Vương Hạo lời nói về sau, thì Mã Sử Sốt, thật không thể tin nhìn lấy Vương Hạo nói, "A ha ha ha, ngươi có thể cho ta khống chế lại chính ta lực lượng." Thật sao? Không có khả năng, loại sự tình này, làm sao có thể làm đến? Phải biết, ta hiện tại đã không chỉ là sáng thế thần cũng là nguyên tội chi thú. Vương hạo gật gật đầu, yên tâm đi. Người khác có lẽ không được, nhưng chúng ta lại có thể, về phần nguyên tội chi thú, người đến bây giờ còn cảm thấy nguyên tội chi thú đối với ta là uy hiếp sao. Thì mà tiên lặng, liên tưởng đến vương hạo vừa rồi treo lên đánh nàng chẳng cảnh, nàng cảm giác tức giận a thế nhưng là lại không thể không thừa nhận, vương hạo rất mạnh, so với nàng gặp qua bất luận cái gì tồn tại đều mạnh. Sau đó, thì mặt kinh ngạc phát hiện một chuyện khác, lập tức a đi ra Ngươi cho ta cảm giác rất kỳ quái, ngươi không phải hài tử của ta, ngươi là ngoại lai giả. T-E-R-U-I-E-N-V-N Ấn, hiển nhiên thì mặt là nhìn ra vương hạo cũng không phải là cái tinh cầu này thổ dân sinh linh. Vương hạo biểu thị hắn há lại chỉ có từng đó không phải cái này địa cầu thổ dân, thậm chí đều không phải là cái vũ trụ này, bất quá, loại sự tình này cũng không tốt giải thích. liền gật đầu nói, ừm, không sai, ta là trong miệng ngươi ngoại lai giả, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta đối với ngươi không có ác ý, đồng thời hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Đối với cái này không có ác ý, thì mặt rất lợi hại muốn đầu đen ra muống, cái gọi là không có ác ý, liền sông lên đem nàng đánh nổ hơn ngàn lần, đánh cho nàng tự lành năng lực đều nhanh sụp đổ sao. Dạng này không có ác ý, thật đúng là sinh mệnh không thể thừa nhận trọng A. Bất quá, thì mặt xác thực tâm động, bởi vì nàng một mực khát vọng trở về ngoại giới, khát vọng gặp lại chính mình chỗ sáng tạo thế giới. Dù là này đã cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt, nàng cũng không hy vọng đợi tại cái này bằng lánh thế giới bên trong bên cạnh. Đồng dạng, thi mặt cũng không muốn thương tổn chính mình bọn nhỏ, dù là bị phản bội, dù là bị lưu đầy, nàng cũng y nguyên có nồng đậm mâu ái, không hy vọng thương tổn tới mình bọn nhỏ. Cho nên, nếu như có thể khống chế tự thân làm mẫu thần sáng thế, sinh mệnh công xưởng đặc tính, sẽ không tùy tiện sáng tạo sinh mệnh, uy hiếp trên địa cầu hiện có sinh mệnh, hơn nữa có thể về tới địa cầu bên trên lời nói. Nàng là tuyệt đối vui lòng Cẩn thận suy nghĩ một chút Cũng không có lựa chọn không phải sao Cho nên, thì mặt trầm mặt sau khi Hỏi, a à à à Ta có thể tín nhiệm ngươi sao Vương hạo gật gật đầu Đương nhiên, ta người này từ trước đến nay Hết lòng tuân thủ hứa hẹn Đã nói là làm, nói chuyện qua Ta liền sẽ làm đến Nói ngươi chịu giúp ta nhóm Ta cũng sẽ giúp ngươi Vậy liền nhất định sẽ làm tròn lời hứa Như vậy, khế ước thành lập Thế là, thì mặt vương hạo chiến xa Thật sự là thật đáng mừng. Tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng thật khi thấy thì mạt phe mình, bốn tên anh linh vẫn là có loại phản phất giống như hoang tưởng cảm giác. Quả nhiên, tuy nhiên bọn họ là ưu tú nhất anh linh, nhưng cùng cao hơn không gian lão đại xò so ra, vẫn là kém như vậy ném một cái nem a. Tiếp xuống liền dễ làm, vương Hạo trước mang theo tứ đại anh linh về tới địa cầu bên trên, làm tiền kỳ chuẩn bị, mà dạ Củ ngọ ngọ kỳ làm theo mang theo ngọ kỳ nhóm trở lại trở lại địa cầu, đem thì mạt không có nguy hiểm đưa đến mặt đất cái gì. Vương Hạo còn làm không được, dù sao hắn cũng là chiến đấu lực kinh người, hắn Phương Diện không am hiểu, muốn nói chuyện, thời gian pháp tắc Phương Diện tuy nhiên có linh nộ, nhưng đối với trợ giúp thì Mạt không có gì chứng dụng. Chính thức có thể làm được điểm này, là nắm giữ lấy cảnh giới chi lực dạ cù Ngộ Ngộ Kỳ, chỉ có nàng mới có thể làm đến chuyện này. Sau đó, dạ Cụ Ngộ Ngộ Kỳ về tới địa cầu về sau, tìm đến ở thế giới bên trong chờ đợi Thỉ Mạt, cũng báo lên thân phận của mình. Bởi vì trước đó Vương Hạo cho Thỉ Mạt nói qua, Cho nên thì mặt biết dạ củ mò ngộng kỳ thân phận về sau cũng không có kháng cự mặc cho đối phương trên người mình tăng thêm có thể khống chế phong ấn thuận. từ sinh mệnh tầng thứ mà nói thì mặt rất cao thậm chí so sánh vì tấn thăng người dạ củ mò ngộng kỳ cao hơn một chút như vậy nhưng không chịu nổi nắm giữ cảnh giới chi lực dạ củ mò ngộng kỳ càng thêm bí hiểm mà lại lại là tấn thăng người tại thì mặt tích cực phối hợp tình hu dưới muốn thiết lập kế tiếp ổn định có thể khống chế phong ấn lực lượng là một kiệnm 10 phần đơn giản sự tình Giải quyết thí mặt không cách nào không chế tự thân hôn độn Thủy Triều lan tràn vấn đề về sau, thí mặt liền bị dạ củ mò mộng kỳ mang tới địa cầu cạnh ngoài. Thời gian qua đi vô số năm, lần nữa gặp tới địa cầu, nhìn thấy những cái kia bị chính mình sáng tạo sinh mệnh nhóm sinh sôi đến nay, thí mặt nội tâm là cảm động mà vui thích, để cho nàng kìm lòng không được muốn há mồm phát ra tiếng hát tuyệt vời. Cái này cũng không đến, thí mặt làm làm sinh mệnh công xưởng sáng thế thần giai vị tồn tại cộng thêm nguyên tội chi thú bên trong một cái. Quả thực là ma lực cao nồng độ áp suất siêu cấp tập hợp thể, hơi phóng thích điểm MP, đều có thể tạo thành bom Hy dầu cấp lực phá hoại, có thể nói khủng bố như vậy. Việc này tuyệt không phải khoa trương, phải biết nếu như thì mà không có hạn chế lời nói, trực tiếp phóng thích chính mình hôn độn thủy triều, như vậy này làm làm sinh mệnh chi hại bùn đen. Một ngày thời gian liền có thể bao phủ toàn bộ địa cầu, để địa cầu sinh mệnh hệ thống hoàn toàn sụp đổ cũng bị cải tạo. Cái gọi là sáng thế thần, vậy cũng là có được diệt thế chi năng tồn tại chỉ bất quá thì mà không nguyện ý thương tổn tới mình sáng tạo sinh mệnh, cho nên mỗi lần xuất hiện đều là tìm kiếm nghi cách tự mình sức chói buộc lượng a. Đáng tiếc, mỗi lần đều rất lợi hại thất bại, cho hiện có sinh mệnh tạo thành khó có thể tưởng tượng thai hại, cho nên cuối cùng bị toàn bộ địa cầu sinh mệnh chống kháng cự, từ đó bị đánh rơi xuống thế giới bên trong bên cạnh. Hiện tại khác biệt, hoàn mỹ chói buộc tự thân sức mạnh nguy hiểm, không cần lại tiếp tục sáng tạo tân sinh mệnh, sẽ không cho thế giới mang đến phá hư, thế giới cũng sẽ không kháng cự chính mình. Thì mặt cảm giác hiện tại đơn giản tựa như sinh hoạt tại thiên đường. Đáng tiếc, thì mạt khoái lạc cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì rất nhanh nàng liền bị vương hạo tìm tới, biểu thị bọn họ muốn cùng một chỗ bắt đầu khoái lạc du lịch trong vũ trụ. Thế là, thì mặt biểu thị tức giận. Chỉ tiếc cũng không có cái gì chứng dụng. Trưng 500, luận sách mẹ như thế nào ngay tại chỗ hút thái dương cùng địa cầu. Trong vũ trụ, một cái cự đại, thân dài vượt qua 5.000 m phẳng phất người cùng thú kết hợp. Đầu cùng trên thân đều có cự đại vũ rực quái vật ngao du ở trong hư không, lấy mỗi giây 1.000 cây số tốc độ, tại trong vũ trụ cực tốc đi tới the ả mạ rỉnh dạ sờ lấy. Đương nhiên, loại tốc độ này tại trong vũ trụ căn bản không tính là cái gì, thậm chí có thể nói quả thực là dùa đen bỏ đồng dạng chậm chạp. Bất quá, cái này cự thú thỉnh thoảng liền sẽ tiến vào vũ trụ trùng động, sau đó hoàn thành trong nháy mắt mấy chục năm ánh sáng không gian rời vọn, từ đó đạt thành cực hạn Tuấn di thành Mới là vũ trụ lữ hành chính xác tư thế, chí ít tại Mỹ mạn trong vũ trụ, vũ trụ lưu hành biện pháp cũng là loại phương thức này. Về phần cái này chiều cao vượt qua 5.000 mét cự thú, chính là thi mặt làm nguyên tội chi thú hình hình dáng, cũng là thích hợp nhất tiến hành vũ trụ đi thuyền, hoặc là nói duy nhất có vũ trụ đi thuyền năng lực tư thái. Cái gì? Thi mặt thân dài có phải hay không trở nên thái khoa trương? Ban đầu vốn không phải chỉ có mấy trăm mét. Ách, trên thực tế thi mặt có thể tự do chuyển đổi chính mình thể tích Phải biết tại FH chủ bài trong thế giới, thì mạt lớn nhất đại khái có thể đạt tới 74 triệu cây số thể tích, đây quả thực là phát rổ. Phải biết, địa cầu bản thân đường kính mới 1.2 vạn cây số, nói một cách khác thì mạt tại FH chủ bài thế giới thật có thể ngay tại chỗ hút địa cầu, thậm chí thái dương đều có thể bị nàng ôm vào trong ngực khi bổ kỷ bản chơi. Tiêu chuẩn này, thật không biết thiết lập tồn tại người có chưa từng học qua vật lý, liền cái này thể tích, đừng nói địa cầu sáng thế thần, vũ trụ sáng thế thần đều làm được. Sau đó nàng liền bị một đám đối với nàng mà nói so vi khuẩn còn, còn đồ chơi nhỏ đánh vào thế giới bên trong bên cạnh anh anh anh thốt ít Nên nói không hổ là mẫu ái như núi sao. Đương nhiên, tại Mỹ mạn thế giới không có khả năng như thế không hợp lý, vũ trụ cũng không có khả năng cho phép loại này có thể ngay tại chỗ hút thái dương đồ chơi tồn tại, nếu không cứ gọi mạ vẻo vũ trụ ngũ đại sáng thế thần chiến đấu lực đơn vị hành tinh thôn phệ giả như thế nào tự xử. Sợ không phải muốn khóc chóng tại trong lô đen. Tóm lại. Bởi vì thế giới sửa đổi, thì mặt lưu giữ tại không có như vậy không hợp lý, dù sao chỉ là địa cầu sáng thế thần, có tinh không đi thuyền cùng di dân hắn tinh, cầu năng lực, cho nên nàng lớn nhất liền có thể biến đến thân dài khoảng 1 văn mét, chỉ là thực lực không biến hóa, cho nên biến lớn như vậy, tại trong vũ trụ cũng là một cái cự đại bia sống. Đến ở hiện tại có 5000 mét chiều dài, làm theo là bởi vì vương hậu bọn người muốn sinh hoạt tại nàng trên lưng, hoặc là nói là tại nàng trên lưng xây cái lâm thời trọ ở. Cái này cơ chế tạo người cũng là Lạp Mỹ Tây Tư như thế. S cấp bảo cụ Quang Huy đại hợp lại thần điện, vì tổ hợp Đông Đảo Cự Đại Thần Điện cùng thần miếu Cự Đại lì Alien hợp lại thần điện thể, cố hữu kết giới một loại. Đem đang đạt đà ra đại thần điện, cả nặc đại thần điện các loại số nhiều thần điện tạo thành hợp lại thần điện thể càng tiến một bước địa số nhiều lăn lộn hợp lại, A bu cực nhọc bái siết đại thần điện các loại cự đại thần điện cùng linh miếu cũng tổ hợp đi vào, hóa thành hiện thế bên trong không có khả năng tồn tại Alien cự đại hợp lại thần điện thể. Cái đồ chơi này là đối nhân bảo cổ, đối thành bảo cụ, kết giới bảo cụ, đối túc chính bảo cụ, đối bảo cụ bảo cụ, liền thiết lập lên nói, có thể trực tiếp hướng GM báo cáo, nói có nhân công nhưng bật hắc. Chính là có cái này bảo cụ, mới khiến cho kéo hai thành cùng vàng lóng ánh dịu games cùng một cấp độ anh Linh, làm anh Linh trần nhà một ý hệt, trừ mấy cái kia quan vị, là thuộc kéo hai, vàng lóng ánh cùng cùng là hoàng kim tam cường một trong giả nhĩ nạp là danh pho thực mạnh nhất anh Linh chi dai. Đương nhiên. Hiện tại kéo hai cùng lập lòe đã xa siêu việt hơn xa vẫn là người đi theo thân thể gia nhĩ nạp, dù sao có cái treo trong vách treo vách tường vương Hạo làm bọn họ ngự chủ, bọn họ muốn không như bức đều không được. Cho nên, kéo hai trực tiếp lợi dụng không giới hạn ma lực, tại thì mặt phía sau chế tạo ra chính mình quang huy đại hợp lại thần điện, làm vì bọn họ vũ trụ đi thuyền chỗ ở. Phải biết, dưới tình huống bình thường chế tạo ra cái đồ chơi này, là cần tiêu hao đại lượng tài liệu cùng thời gian chuẩn bị, nhưng ở vương Hạo công nhiên bật dưới trong nháy mắt liền giải quyết hết thảy. Không thể không nói, có cái treo vách tường ngự chủ thật đặc biệt meo thoải mái. Mà lại, cái này Quang Huy Đại Hợp lại thần điện còn bị lập loè, Ân Kỳ Đô cùng Dư Mai tiến hành các loại gia trị, có lập loè cung cấp đỉnh phong bảo cụ, có Ân Kỳ Đô làm thần tạo binh, khí thuộc tính mang đến đối thần tính giá trị, còn có Dư Mai cho huyền thuật gia trị. Có thể nói, Quang Huy Đại Hợp lại thần điện trừ bản thân liền có biến thái thuộc tính bên ngoài, còn giá trị đủ loại đặc quyền, thành danh phó thực vũ trụ cấp pháo đại. Trên cơ sở này Vương Hạo lại đem chính mình nắm giữ dạo vị phục chế thể lấy ra cho thần điện tăng thêm đỉnh phong trí tuệ nhân tạo quản lý chính tự lần này thần điện trực tiếp thành danh phó thực vũ trụ cấp pháo đài Tuy nhiên phong cách cùng đồng dạng nhận biết khoa hy không giống nhau nhưng như bức cũng là ng như bước gặp được đồng dạng vũ trụ Hàm đội bọn họ có thể đem đối phương treo ngược lên đánh trên thực tế khi tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ về sau cái này sinh vật ma Huyến Vũ trụ phi thuyền liền gặp được một chi vũ trụ Hải đảo công kích cũng bị xem như một cái lạc hậu vũ trụ văn minh thám hiểm hàng đội. Tại một số lạc hậu vũ trụ văn minh bên trong, liền có một ít sẽ đem đặc thù sinh vật chế tạo thành khoác lên nhân viên chiến hạm, đồng tiến được vũ trụ thăm dò, mà rất rõ ràng, từ thí mặt vì chủ vũ trụ phi thuyền bị vũ trụ hải đảo nhóm xem như lạc hậu vũ trụ văn minh hàng đội. Sau đó, chi này vũ trụ hải tặc đoàn công kích, bị thí mặt tự thân ma lực cùng thần điện mang đến phòng ngự ra chỉ cho trực tiếp đỡ được, ngay sau đó Đại thân điện đỉnh đầu sinh ra mang theo Thái Dương Trúc tính Quang chí lôi lập tức liền đem vũ trụ hải tặc nhóm như gió thu quét lá dụng toàn bộ đánh nổ không có tiếp nhận đầu hàng dù sao trong vũ trụ lễ nghi quy tắc cũng đều không hiểu tại không có để lại người sống thẩm vấn hương thu giới trong nháy mắt liền đem sở hữu ra hỏa giải quyết. quyếtt cst lại sau đó chiếc này sinh vật vũ trụ chiến hạm tiếp tục đi thuyền hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ mà đi về phần mục đích ân không có mục đích, dù sao vương hạo biểu thị chính mình trực giác rất lợi hại chuẩn, trực giác cũng là hướng dẫn, theo trực giác đi, khẳng định không có vấn đề. Vương mẫu người, cũng là như thế mãng. Đối với cái này, anh Linh nhóm ngược lại là không có ý kiến, tuy nói theo trực giác mãng cái gì, nghe vào thẳng không đáng tin cậy, nhưng vương hạo bản thân liền là bọn họ không thể nào hiểu được cường đại tồn tại, dạng này tồn tại, bình thường có một ít hạ đoàn sinh vật không thể nào hiểu được năng lực. Phương diện này thậm chí ngay cả anh Linh ở giữa đều có khác biệt rất lớn, tỷ như làm quan vị thuật sĩ Sở Lamôn liền có một đôi thiên lý nhãn ét, có thể nhìn thấu quá khứ cùng tương lai, đây chính là hắn phổ thông người đi theo không thể nào hiểu được khủng bố năng lực. Tại tỷ như mô quan vị kẻ ám sát, đánh nhau giống là có cùng chiến sĩ thuộc tính kiếm sĩ, hắn không nói lời nào, trời mới biết hắn thực là kẻ ám sát, mà cái này đồng dạng là đồng dạng người đi theo không thể nào hiểu được tồn tại. Vào chỗ dai trên lệch mà nói, Vương Hạo cùng anh Linh nhóm trên lệch Nhưng so sánh quan vị người đi theo cùng đồng dạng người đi theo ở giữa chênh lệch còn muốn đại vô số lần, dùng các đại lão lời nói tới nói, liền là các ngươi những này yếu gà cùng chúng ta những đại lão này chênh lệch chỉ có ngần ấy chênh lệch. Sau đó dựng thẳng lên tay phải bày ra một cái dùng ngón tay chọ cùng ngón tay cái bóp thứ gì tư thế, ngón chọ cùng ngón tay cái ở giữa tựa hồ có đồ vật gì, nhìn kỹ một chút, đó là một cái vũ trụ. Tuy nhiên rất lợi hại không công bằng, nhưng hiện thực cũng là như thế thao đạn. Thật không nghĩ tới Bản Vương còn có cơ hội tiến hành một trận vũ trụ mạo hiểm. Ha ha ha ha, xem ra trở thành anh linh điện vạn hạ là anh linh, cũng không phải một kiện không thú vị sự tình a. Người nói đúng không? Ân Kỳ Đô. Quang Huy đại hợp lại trong thần điện bộ ban công chỗ, vàng ngóng ánh dùng hoàng kim chén rượu hưởng thụ lấy mỹ tiểu, một mặt vui vẻ sông bên người Ân Kỳ Đô nói. Ân Kỳ Đô mỉm cười gật gật đầu, một mặt cảm khái nói, "Đúng vậy a. Dồn, dạng này cảnh sát, thật rất tuyệt a. Vũ trụ là rộng lớn như vậy cùng quần quật." Trước kia còn không có cảm giác, hiện tại lời nói, ta thật rất lợi hại lý giải chúng ta, thậm chí địa cầu nhỏ bé tại vũ trụ trước mặt không đáng giá nhắc tới. Đang khi nói chuyện, ân kỳ đô ánh mắt đặt ở này mênh mông băng ác, trong bóng tối mang theo vô số sáng chói tinh quang vũ trụ. Đúng, cái này ban công là trực tiếp không có lồng thủy tinh các thứ, trực tiếp thông hướng trong vũ trụ, nhìn qua giống như sẽ bị trực tiếp ném bay đến trong vũ trụ, nhưng trên thực tế lấy thần điện vì bên trong tinh, hình thành một cái cự đại kết giới vòng bảo hộ Nội bộ hình thành một mảnh cùng Ai Cập khí hậu cùng loại hoàn cảnh, hơi khô khô cùng hỏa nhiệt, đồng thời có đầy đủ dưỡng khí cùng trọng lực. Tuy nói mọi người không phải anh Linh cũng là cao duy sinh mệnh thể hóa thân, đều không cần địa cầu sinh thái hoàn cảnh, nhưng cũng không thích tại trạng thái chân không sinh hoạt, cho nên liền dứt khoát mô phỏng ra một cái địa cầu hoàn cảnh. Về phấn Ai Cập cái gì, kéo hai biểu thị là lấy hắn thần điện mô phỏng ra hoàn cảnh, tự nhiên muốn lấy Ai Cập làm chủ, vì thế lập lệ cùng kéo hai một trận đối mà người khác ngược lại là không ý kiến, dù sao cái gì hoàn cảnh cũng không đáng kể, đối bọn hắn không có có ảnh hưởng. Cuối cùng, kéo hai vẫn là ỷ vào chính mình sân nhà ưu thế, đem lập lòe đối trở về, mà lập lòe tuy nhiên khó chịu, nhưng cũng không nói thêm gì, dù sao từ khí hậu mà nói, trên thực tế cổ ai cập cùng cổ bấy bị lòn chênh lệch cũng không phải là rất lớn, tuy nhiên cổ bấy bị lòn sợ thuộc xù mẹ gì ẩn bình nguyên hoàn cảnh có quan hệ tốt một chút như vậy, nhưng cũng tốt không bao nhiêu. Dù sao cùng tiên thiên điều kiện cực kỳ tốt hoa hạ, Mỹ quốc cùng tùy tiện vùng gieo giống tử liền có thể chính mình mọc ra vô số lương thực Đông Nam Á tới nói, trên lệch không phải bình thường lớn. Đối với ân kỳ đô lời nói, lập lệ không có phản bác, từ đấy lòng nói ra, tuy nhiên bản vương có toàn trí toàn năng ngôi sao, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng này giới hạn tại địa cầu, mà ở địa cầu nhìn tinh không, cùng tránh thức tiến vào tinh không về sau cảm giác hoàn toàn khác biệt, những cái kia không thú vị mà ngu mọi người hiện đại bên trong. Có ít người ưa thích nói cái gì mục tiêu là tinh thần đại hải bản vương lúc đầu cảm thấy chỉ là một đám ngu muội giá hỏa không biết tự. Lượng sức mình chi nhãn, nhưng tránh thức chứng kiến phiến tinh không này về sau, bản vương cũng không thể không thừa nhận. Tinh không, thật khiến người vô cùng hướng về, nhân loại tương lai đường, cũng nhất định phải đặt chân mảnh này vũ trụ mềm ngông, địa cầu tuy tốt, nhưng khốn thủ địa cầu, sớm muộn sẽ bị tinh không cự thú nuốt trứng lấy. Nói xong lời cuối cùng, lập lệ khẩu khí có chút lăng nhiên cùng nghiêm túc Hiển nhiên là muốn đến trước đó vũ trụ hải tặc còn có hồi trước phát sinh ngoại tinh nhân tấn công địa cầu sự kiện, mặc dù không có tham gia cuộc chiến đấu kia, nhưng từ sau đến xem đến tin tức cùng ngẫu nhiên gặp được người đi theo vậy thì phải biết rõ lúc ấy thảm liệt trình độ. giản thật, không tham nộ thêm cuộc chiến đấu kia, lập lệ là rất giận, dù sao hắn nhưng là tự xưng là địa cầu lớn nhất thời cổ anh Hùng Vương, cảm thấy địa cầu hết thể đều là hắn, mặc dù bây giờ bởi vì do nhiều nguyên nhân, cải biến thái độ nhưng y nguyên cảm thấy chí ít xú mệ gì ẩn bình nguyên này một mảnh là hắn, mà chính mình lãnh thổ bị ngoài hành tinh người tập kích thời điểm, chính mình thế mà không tại, quả thực là một kiện để hắn khó mà tiếp nhận sự tình. Đáng tiếc cái này không lạ người khác, bởi vì con hàng này quá kiêu ngạo, đối tại bình thường triệu hắn căn bản khinh thường một chú ý, mà dưới mắt cổ xú mẹ dị ẩn bình nguyên này một vùng là trong chiến loạn đông khu vực, bị phần tử khủng bố chiếm cứ, căn bản không bỏ ra nổi đáng giá lập lệ nhìn lên một cái gia hỏa Hắn địa phương hắn lại không muốn đáp lại, cho nên dứt khoát một mực đang linh cơ trạng thái, kết quả ngoại tinh nhân xâm lấn đại chiến hoàn Mỹ bỏ lỡ. chương 501, Dương Mai, thật sự là vui vẻ. Hừ, các ngươi hai người này, quả nhiên ở chỗ này. Đúng lúc này, một cái cao ngạo mà mang theo không sảng khoái âm đột nhiên văng lên. Ngay vậy, ân kỳ đô mỉm cười, quay đầu nhìn lại, mà lập lệ làm theo khó chịu sách một tiếng cũng quay đầu nhìn lại. Kết quả, liền thấy một tên người khoác áo trẳng, hở ngực lộ sữa. Một thân đều đều bắp thịt, trên người có rất nhiều hoàng kim vật phẩm trang sức màu đồng cổ da thịt nam tử đi tới. thiên nam tử này không là người khác, chính là kéo hai ổ sản tư. Tính cách ôn hòa ân kỳ đô lễ phép nói ra, pha dạ, ngươi muốn cùng một chỗ tới uống một chén sao. Kéo hai cười ha ha đứng lên, hừ ha ha ha, đó là tự nhiên, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng hoàng kim tên kia vật siêu tầm thực là không tồi, ta uống qua một lần sau liền không thể quên được. Lập lòe khó chịu nói, thái dương. Ngươi lại tới quấy rầy bản vương cùng bản vương bạn thân vui vẻ thời gian, ngươi cái tên này, thật đúng là không có tự giác. Kéo hai không chút khách khí cởi ha ha đứng lên, hừ ha ha ha, hoàng kim, ngươi đây là ghen ghét sao. Nếu như là lời nói, thân là vương giả, ngươi khí lượng cũng không như ta à. Cái này kế khích tướng thật đúng là cũ, nhưng lập lệ liền dính chiêu này, đương nhiên, đây là bởi vì kéo hai là hắn tán thành vương giả, nếu như là không bị hắn tán thành ta tu, hắn mới sẽ không khách khí. lập tức Lập lệ hứ một tiếng, tiện tay xuất ra một cái hoàng kim chén ném cho kéo hai, cho cười, bản vương khí lượng, là ngươi có thể phỏng đoán, cầm đi. Đây là bản vương bàn cho ngươi ban ơn, thái dương, ngươi liền lòng mang cảm ơn cùng sùng kính thu cất đi. Hứ ha ha ha, hoàng kim, ngươi cho rằng ta là ai? Ta hội nhận lấy, nhưng tuyệt sẽ không cảm ơn hoặc sùng kính, dư nguyện ý uống xong ngươi tiểu, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. ân rượu này vị đạo coi như không tệ. Đang khi nói chuyện kéo hai uống một ngụm Mỹ Tiểu, sau đó điểm cái tán. Khẩu khí này không thể nghi ngờ để lập lòe khó chịu, nhưng Mỹ Tiểu đạt được khích lệ, hắn vừa thối cái dăm đến không được, một mặt tự hào biểu thị, đó là tự nhiên, vô luận là Mỹ Tiểu vẫn là bảo cụ, có thể đi vào bản vương bảo cụ bên trong được thu giấu, đều là thế gian lớn nhất đồng đồ, vật à. Đối với cái này, kéo hai ngược lại là không có phản bác, bởi vì lập lòe vương chi tài bảo cũng là như bức như vậy. Ma Ân Kỳ Đô làm theo cười không nói nhìn lấy hai cái vương giả hố động, trong mắt lộ ra lấy vui mừng, bởi vì thần bạn thân tìm tới một cái khác có thể bình khởi bình tọa, vui vẻ ở chung đồng loại, đối thần tới nói, có thể nhìn thấy chính mình bạn thân đạt được bằng hữu, là một kiện rất tuyệt sự tình đây. Sau đó, một cái không đúng lúc âm thanh vang lên, "A la a la, nếu như đều là lớn nhất đồng, vậy cái này là cái gì đây?" Chẳng lẽ hiện đại tiểu nữ ưa thích ma pháp thiếu nữ mạ đỏ cả mặt cả từ hố cũng là lớn nhất động? Cái thanh âm này rất lợi hại thiếu an đòn, tự mang để cho người ta muốn đánh hắn vui vẻ cảm giác, trong nháy mắt trừ ẩn kỳ đô bên ngoài hắn hai tên vương giả, tất cả đều lộ ra căm ghét chi sắc, bởi vì người tới chính là người gặp người ngại, thú gặp thú đá rừng mai. Khi rất nhanh, lập lệ sắc mặt liền trở nên rất lợi hại đặc sắc, bởi vì rừng mai trong tay thế mà cầm một cái rõ ràng là tiểu nữ hài ma pháp thiếu nữ mã đỏ cả mặt cả ma trượng đồ chơi, mà lại rất rõ ràng rừng mai không biết dùng thủ đoạn gì từ hắn vương chi tài bảo bên trong lấy ra. Bị quán thâu qua hiện đại thường thức ba người, tự nhiên là liếc một chút liền nhận ra đó là vật gì. Nhất thời, ba người biểu lộ trở nên rất lợi hại đặc sắc. Ân kỳ đô hơi trần chờ nói, đây là... Từ rồn trong bảo khố lấy ra. Chuyện của tôi lốt nét Kéo hai trực tiếp cười rút ra, ha ha ha ha ha ha hoàng kim, nghĩ không ra ngươi còn có loại này hứng thù a Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Lập lệ sắc mặt đỏ bừng lên, lập tức mở ra phủ nhận săn nói, ta không phải, ta không... Đây không phải ta làm, mà lúc trước cái nào đó bị thế này tri ác ô nhiễm qua ngu ngốc người đi theo phân thân ném bảo, không có quan hệ gì với ta. Vừa nghĩ tới lúc trước cái nào đó người đi theo phân thân bởi vì thánh bôi chiến tranh phẹt sở tẩy nì tật hàng thế, sau đó bị thánh bôi trùng cái này thế tri ác nhiễm, từ đó đạt được thân thể, sau đó tính cách trở nên càng thêm trung nhị cùng hùng hải tử, tiếp theo tại đợi tại hiện thực thế giới trong 10 năm. Một lần nhìn thấy cái nào đó tiểu nữ hài ma Pháp thiếu nữ mã đỏ cả mặt cả ma trượng rất lợi hại đang yêu, liền trực tiếp cướp đi người khác đổ vật, còn nói khoác mà không biết ngượng. Biểu thị vương đương nhiên có được trên thế giới hết thảy, loại này cực độ đùa hòa hùng hài tử chi nhớ, lập lệ liền cảm thấy siêu xấu hổ có được hay không. Phải biết, lập lệ hiện tại thế nhưng là bản thể, dung nạp mỗi cái thời đại chính mình bản thể, duy nhất anh hùng vương, đột phá trước giai hạn chế anh linh. Như vậy tư duy hình thức tự nhiên cùng cái nào đó bị bùn đen nhiễm về sau, tính cách biến văn mẹo, nhưng lại chết không thừa nhận trung nhị phân thân khác biệt. Tuy nhiên anh hùng vương tự đại cùng tiêu ngạo hoàn toàn như trước đây, cảm thấy mình thân phụ thế gian hết thẻ bảo khố, nhưng giảng đạo lý, đoạt một cái tiểu la lị ma pháp thiếu nữ mạ đỏ ca mạt ca ma trượng đồ chơi, quả thực là hát trong lịch sử hắc lịch sử A. Tiêu ngạo mà tràn ngập vương giả khí khái lập lòe biểu thị, cái kia trung nhị lại hùng hài tử phân thân, mới không phải chân chính hắn Hắn mới không có như vậy bộ bức, hết thể đều là thế này chi ác cùng thánh bôi chiến tranh phẹt sợ tẩy nì tật hệ thống sai. Đúng, không sai là anh hùng vương, là thế giới nha. Thường ngày ghét bỏ chính mình một. Đối mặt lập lòe phủ nhận sang, mọi người dùng càng quỷ dị hơn ánh mắt nhìn lấy lập lòe. Cái này khiến lập lòe không khỏi chạy xuống xấu hổ mồ hôi lạnh. Nếu như là tại đồng dạng tạp tu trước mặt mất mặt, hắn còn có thể chẳng thèm ngó tới. Dù sao hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, các loại trên ý nghĩa đều là Nhưng ở trận mấy người, không phải bản thân, cũng là tán thành người, nếu không nữa thì cũng là vạn nằm quan vị thuật sĩ dự khuyết, này một cái thân phận đều đúng quy cách, cái này để mất mặt lập lòe thụ mặc sát. Loại tình huống này, lập lòe không chút do dự đem lửa giận chuyển rời đến rừng mai trên thân, thiên tri tỏa trực tiếp thả ra, muốn đem rừng mai trói lại treo lên đánh. Nhưng mà thiên tri tỏa lại xuyên qua rừng mai thân thể, tập trung nhìn vào, nguyên lai con hàng này sử dụng huyến thuật, trước mắt là một cái hư huyến chi thể, chỉ bất qua rừng mai thuật cao siêu làm anh linh trình độ lại không thể so với lập loè bọn họ kém, lại thêm con hàng này đặc biệt hội hốt du người, cho nên hoàn mỹ lửa qua lập loè bọn người. Nhìn lấy rừng Mai thân thể mang theo vui vẻ mỉm cười biến mất, lập loè phát ra bị lường gạt bại khuyển nộ hống, rừng Mai, nay phản phất bị người lừa gạt chính tiết đồng dạng bại khuyển gì?" Truyền khắp toàn bộ thần điện, bản thể không biết dấu ở nơi nào rừng Mai, cả người đều vui vẻ đến sắp cười thành ném đạn hạt nhân mộ chu tước. Vương Hạo nghe lập loè gọi tiếng, Liền cảm khái một câu thật đúng là hoàn toàn như trước đây sinh động, sau đó liền quay đầu nhìn về phía bên người một tên có cự đại sừng đầu nữ tính, đó chính là thi mạt hóa thân, cũng là hiện tại chủ ý thức ở chô đó phương. Nhìn lấy thi mạt, vương hạ hỏi, ngươi coi như thói quân a. a. A a a lúc nào có thể trở lại địa cầu? Ách, trở lại địa cầu trước không nội, mà lại chúng ta mới vừa vặn đi ra, nào có nhanh như vậy trở về A? Lại nói đối với ngươi mà nói, 1.000 năm thời gian cũng không lâu lắm A. À, à à à có thể ngươi cũng không có để cho ta ở địa cầu nghỉ ngơi 1.000 ngàn năm à, ta tưởng niệm hài tử của ta nhóm. Vương Hạo ngâm lại, gật đầu một cái nói, ừm, ngươi nói rất có đạo lý, vậy chúng ta liền mau giải quyết vấn đề, sau đó trở lại địa cầu đi. À à à, à, à lời này ngươi cũng đã nói rất nhiều lần, chúng ta đến là muốn đi đâu a Còn có, địch nhân chúng ta đến là ai? Đều nói, là đến từ hắn vũ trụ người xâm nhập, về phần qua đầu thực ta cũng không biết. Nhưng ta trực giác rất lợi hại chuẩn, dù sao theo trực giác đi, chắc chắn sẽ không có sai. À à à à, nghe siêu không đáng tin tuệ. Thực. Vâng. Đang lúc Vương Hạo còn tại cùng thì mặt nói chuyện phiếm thời điểm, một trận oanh minh đột nhiên chuyển đến, mà Đại Thần Điện cũng chuyển tới một trận lắc lư, để Vương Hạo không khỏi xứng sở. Lập tức xông thì mặt nói, thì mặt, làm sao? Thì mặt sắc mặt tiên lặng à à à đáp lại một chút, biểu thị bọn họ bị tập kích. Cái này khiến Vương Hạo hiếp hiếp mắt. Sau đó lập tức để dạ vịt điều ra phía ngoài hình ảnh, bị tập kích cái gì không phải là không có qua, nhưng có thể gây nên nội bộ chấn động công kích thật không nhiều, dù sao phòng ngự lực bày ở này, mà bây giờ tao ngộ công kích, rất rõ ràng so trước kia gặp được mạnh hơn nhiều. Sau đó, dạ vịt điều ra phần ngoài hình ảnh, nhìn thấy, chính là một chiếc cự đại, xa hoàn toàn không phải trước kia những hải tặc kia chiến hạm có thể so sánh siêu cấp vũ trụ chiến hạm xa xa trôi nổi tại trong hư không, này sắt thép đúc thành cự đại thân hạm. Để chiến hạm giống như một khỏa cự đại tiểu hành tinh cư điểm, tràn ngập vô hình cảm giác các bác thì mặt thân thể tuy nhiên to lớn, nhưng cùng này tàu chiến hạm so ra, lại có vẻ giống một cái tiểu động vật. Mà lại, không chỉ là thể tích lớn, khi đại thần điện triển khai phản kích, phát xạ quang chi thần lôi hoanh kích tới thời điểm, liền bị đối phương chiến hạm tâm chắn năng lượng cho toàn bộ ngăn trở, công kích không có sinh ra tác dụng. Nhìn thấy một màn này, lập lệ cùng ân kỳ đồ cũng cùng nhau tham chiến triển khai bọn họ ra chỉ tại đại thần điện bên trong bảo cụ cùng thần tạo binh khí chi lực tiến hành phản kích, đủ loại công kích đánh vào hộ thuẫn bên trên, lại cũng không có cách nào đánh vỡ hộ thuẫn. Này rõ ràng là thông qua chiến hạm bản thân động lực nguyên ngọn nguồn không dứt cung ứng tâm chắn năng lượng, như không cách nào tiêu hao hết chiến hạm năng lượng, hay là xuất ra vượt qua hộ thuẫn cực hạn phòng ngự công kích, nếu không rất khó đánh vỡ hộ thuẫn phòng ngự. Đây tuyệt đối là cái nào đó vũ trụ đại thế lực tài năng chế tạo ra siêu cấp chiến hạm, danh pháp thực robot phi thuyền mẹ. Vũ trụ chiến bên trong tuyệt đối chủ lực hạm. Liên bức cách mà nói, đây là khoa học kỹ thuật hệ tạo vật mùi nhọn thể hiện, đẳng cấp bên trên khả năng so ra kém có thể tự thành sinh mệnh công xưởng thi mạt bản thể, nhưng chiến đấu lực đoán chừng không thể so với chi yếu. Dù sao, dạng này chiến hạm, 89 phần 10 có được phá hủy tinh cầu lực lượng. Tiêm tinh cái gì, đối với địa cầu người mà nói là chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng đồ, vật, nhưng đối những vũ trụ đó cao đoan văn minh mà nói, lại chỉ là phổ thông vũ khí hạt nhân nhất cấp vũ khí a. Nếu như đối phương vận dụng tiêm tinh vũ khí đánh tới lời nói, lấy thị mặt cùng đại thần điện phòng ngự lực, thật đúng là không nhất định có thể đỡ đến, Vương Hạo lúc này chuẩn bị xuất thủ. Vũ trụ chiến cái gì, Vương Hạo biểu thị đã trải qua rất nhiều lần, xưa nay không hư. Bất quá, tại Vương Hạo động thủ trước đó, Dạ Vịt lại nói, "Vương Hạo tiên sinh, đối phương chiến hạng phát ra liên lạc tín hiệu, xin hỏi phải chăng kết nối?" Vương Hạo sững sờ, sau đó gật gật đầu. Kết nối đi. Nhất thời, phía trước xuất hiện một cái hình chiếu màn ảnh, mà kéo hai cũng tại lúc này đi tới, lúc đầu chuẩn bị tại vương tọa bên trên khống chế đại thần điện tiến hành chiến đấu, nhưng đối diện chiến hạm liên lạc tín hiệu liền để hắn dừng bước lại hiếu kỳ nhìn qua. Đập vào mắt, là một tên thân thể mặc hắt sắc khải giáp, cầm trong tay đại truy, một thân làn da màu xanh lam, lấy người địa cầu thẩm mỹ quan đến xem xấu đến đột phá chân trời cao lớn Lam Nhân. chương 502, Dô Nàn, ta là ai? Ta ở đâu? ta đang làm cái gì? Các ngươi, nhỏ bé yếu văn minh người, các ngươi đã xâm nhập lên án người dô nạn lãnh thổ. Hiện tại, vĩ đại dô nản cho các ngươi một cơ hội, bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đầu hàng, nếu không, các ngươi đem tiếp nhận lên án người lựa giận Lam bị người lên tiếng, nói đúng không biết do cái nào đồng phát minh ngôn ngữ, nhưng Vương Hạo nghe hiểu được, đến hắn cảnh giới này, nghe người khác nói chuyện, đã không cần nghe văn tự, cơ hội sở hữu lời nói đều có thể trực tiếp lĩnh hội ý. Dù là cũng không biết những văn tự này viết như thế nào cùng nói thế nào. Tóm lại, trước mắt cái này tự xưng lên án người dỗ nản ra hỏa, có vẻ như là trong vũ trụ cái nào đó như bức ra hỏa, bằng không nói chuyện sẽ không như thế phách lối, mà lại chiến hạm hắn sắc thực rất ngư bức, nhìn qua có thể một pháo đem bọn hắn đánh nổ bộ dáng Thế là, vương hạo quay đầu lại hướng kéo hai đạo, ổt mạn địch nơi này giao cho các người, ta qua đem cái này cái gì lên án người ra hỏa bắt tới. Kéo hai gật gật đầu. Nhìn lấy màn ảnh bên trong một mặt cao ngạo mà ngông cuồng nam nhân, trong mắt lộ ra trêu tức. Màn ảnh bên trong nam nhân, lên án người rỗ nạn không biết Vương Hạo cùng kéo hai đang nói cái gì, nhưng hắn cũng không phải người ngu, lập tức nhìn ra màn ảnh bên trong hai cái nhỏ bé văn minh người tựa hồ đối với hắn không ưa, trong mắt lộ ra băng lánh sát ý. Lúc đầu rỗ nạn chẳng qua là cảm thấy chiếc này sinh vật chiến hạm rất lớn, rất thú vị mới muốn nếm thử biến thành của mình, nhưng đối phương một bộ không hợp tác thái độ, hắn cũng sẽ không khách khí. Lập tức gián đoạn truyền tin, chuẩn bị để cho thủ hạ người đối phía trước ngu mội hạng người tiến hành cuồng ngoanh lạm tạc. Sau đó, một trận khoa trương cảnh báo vang lên, phi thuyền trí tuệ nhân tạo truyền đến tiếng cảnh báo, cảnh cáo, phòng ngự bình trướng bị xé nước, xin mau sớm tu bổ. Lời này làm cho cả chiến hạm phòng chỉ huy người đều sứng suốt, dù nạn hơn giận dữ hết, xảy ra chuyện gì? Đem hình ảnh điều ra đến. Ngay vậy, trí tuệ nhân tạo lập tức đem hình ảnh điều ra đến. Sau đó toàn bộ phòng chỉ huy người liền thấy thật không thể tin hình ảnh, đó chính là bọn họ nhìn thấy một người cái gì phòng hộ phục đều không mặc, trực tiếp thân thể đợi trong hư không, cũng tàn bạo tay không sẽ lái chiến hạm phòng hộ cháo, cũng vừa vặn nhìn thấy đối phương sẽ mở phòng hộ cháo sau sông vào phòng hộ cháo nội bộ, sau đó lấy tốc độ kinh khủng hướng về chiến hạm vào tới. Dù nạn nhận biết đối phương, đó chính là hắn vừa mới dùng cao ngạo thái độ huy hiếp qua nhỏ bé văn minh người, một cái hắn thấy không có không có sức mạnh còn kiến hôi. hiện tại Cái này con kiến hôi liền ngay trước hắn mặt mở ra nghịch thiên hình thức, đánh mặt không nên quá nhanh. Sau đó, nhỏ bé người, vương hạo liền xông vào chiến hạng bên trong. Dô nạn lập tức phẫn nộ để cho thủ hạ bộ đội qua tiêu diệt người xâm nhập, nhưng mà toàn bộ đều là bánh bao nhân thịt đánh chó, đã đi là không thể trở về, hết thảy bị vương hạo đánh nổ đầu chó. Đối với những này hình thù cổ quái ngoại tinh nhân, vương hạo là một điểm lưu thủ ý nghĩ đều không có, nếu đổi lại là người địa cầu, hắn có lẽ sẽ còn chừa chút tay. Nhưng bây giờ tuyệt đối sẽ không. Tại Vương Hạo vô song hình thức dưới, rồ nạn bộ đội một đường bị đổ, mà lại tốc độ nhanh đến rồ nạn cơ hồ chưa kịp phản ứng, Vương Hạo liền giết tới trước mặt hắn, cũng ngay trước hắn mặt, đánh nổ dưới tay hắn một chi cấm vệ tiểu đội đầu chó. Nay Nebula han chiến đấu lực, thấy rồ nạn có chút sợ hãi, cũng làm cho hắn không khỏi nghĩ từ bản thân lớn nhất e ngại, cũng là sợ hãi nhất cường giả, Tử vong thái thản than ô. Mảnh tinh vực này chính thức chi phối cùng bá chủ Có lẽ thả nổ không có hắc ám quân vương đạt khắp tái đức khủng bố như vậy, nhưng tuyệt đối là nhất phương bá chủ mà lại hắn tản hoãn sợ, không thể so với đạt khắp tái đức kém bao nhiêu. Dù sao, con hàng này ưa thích điều chỉnh người ngoài hành tinh miệng, không có chuyện làm liền sẽ thẩm phán một cái văn minh phải chăng nên tồn tại, nếu như hắn cảm thấy hẳn là điều chỉnh, liền sẽ qua hủy diệt cái kia văn minh một nửa nhân khẩu, hơn nữa là rút tham hình thức tiêu diệt, có loại tử vong phía dưới vạn vật bình đẳng cảm giác, mà loại này bị người rút thưởng hoảng sợ có đôi khi so đạt khắc tái đức loại kia không có một ngọn cỏ hoàng sợ càng sâu hiện tại do nạn nhìn thấy một cái không thua thả nổ tồn tại nhất thời mặt ngoài vững như láo cẩu nội tâm hoàng đến một nhóm nếu như không phải hắn cái chủng tộc này sẽ không chảy mồ hôi lời nói hiện tại đoán chừng mồ hôi lạnh đã rầm rầm chảy rò dù là như thếô nạn vẫn là các loại hoàng hốt không biết nên ứng đối ra sao dù sao hắn Tuy nhiên trinh chiến vũ trụ nhiều năm nhưng chừ đối mặt thả nổ bên ngoài hắn thời điểm đều là hắn cho người khác tản hoàng sợ Mà bản thân hắn thì là các loại thực lực nghiên ép, từ đó xông ra lên án người dồ nạn cái này một tại trong vũ trụ nổi tiếng ngoại hiệu. Có thể nói, dồ nạn rất lợi hại thiếu thế lực ngang nhau, hay là đột phát tình huống đặc biệt kinh nghiệm thực chiến. Kinh nghiệm thực chiến, nếu không có như thế lời nói, hắn cũng sẽ không tại một ít thế giới bên trong bị người dùng giới múa cho giới chết. Không thể không nói, đây thật là một kiện bi thương cố sự. Cho nên, dồ nạn đối vương Hạo không có biện pháp, mà khi vương Hạo giết tới trước mặt hắn thời điểm hắn có thể làm, cũng là thể hiện ra chính mình dũng khí, dơ tay lên đầu này tối thiểu có dài 2 mét đại thiết truy hướng vương hạo khởi xướng dũng mãnh tấn công. Quá trình cụ thể cũng là Dỗ Nạn phát xuất chiến tranh nổ hống đè bạt sĩ khí, Dỗ Nạn cảm thấy mình ưu thế không lớn, Dỗ Nạn A quá khứ, Dỗ Nạn đánh ra gờ gờ, ca ca. lại thực tế điểm khẩu ngữ tới nói, cũng là Dỗ Nạn tiến lên sau chỉ cảm thấy đầu đau xót, sau đó cũng là qua trí giác. Không biết qua bao lâu, Nạn tỉnh lại, phát hiện cảnh vật quanh đã hoàn toàn biến Vốn là sắt thép pháo đài bên trong chiến hạ bộ, biến thành một đống từ nham thạch chú tạo mà thành, có các loại bích họa mê chi kiến trúc, dù sao hắn là chưa thấy qua, đồng thời cảm giác không bình thường cổ lão. Lại sau đó, do nạn phát hiện mình bị một đầu xiềng xích trói lại, mà ở trước mặt hắn, mấy cái nhỏ bé dị vực người văn minh đang tò mò đánh giá hắn, đồng thời không ít người đều một bộ bình phẩm từ đầu đến chân, đem hắn xem như hy kỳ cổ quái gì đồ chơi đối đai giống nhau bộ ráng. Cái này lập tức để do nạn xấu hổ giận dữ vô cùng Lửa giận thẳng xoát xoát đi lên mút lên, đáng tiếc tựa hồ không có gì chứng rủng, bởi vì hắn y đổ dây dỗ một chút, liền phát hiện xiển xích ngoài ý muốn kiên cố, cái kia cường tráng thân thể, vậy mà vô pháp đem cái này nhìn qua rất yếu đuối xiển xích kéo đức Thật sự là quá không khoa học. Sau đó, nạn liền thấy bọn này mịt mù tiểu ra hỏa bên trong, có một cái vừa mới trở thành hắn mới ác ngộng ra hỏa, đúng, cũng là cái kia một đường bật học giết tiến chiến hạng bên trong, sau đó Bình Á vô song đem hắn đánh ngất xỉu người kia. Nhìn lấy người này, dô nạn nội tâm có chút hoảng, nhưng dù sao cũng là làm quen trùm phản diện cộng thêm đại nhân vật gia hỏa, ngoài mặt vẫn là vững vàng nổi, cũng sông vương hạo nói, người xa lạ, thực lực ngươi để cho ta rất giật mình, nhưng là, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh thả ta, ta thế nhưng là Kezi đế quốc lên án người dô nạn, các ngươi hành vi, đã là đối Kezi đế quốc mạo phạm cùng tôn nghiêm sở tòm, nếu như không muốn lọt vào Kezi đế quốc điên của người bạn, các ngươi nên lý trí đem ta, thả đi. Tuy nói dỗ nản không thích cầm Kezi đế quốc tới dọa người khác, dù sao như thế hội biểu hiện không ra hắn năng lực, nhưng đối mặt bọn này có thể treo lên đánh nhà hắn băng, dỗ nản vẫn là lựa chọn trước sợ một đợt, cầm ra tổ quốc mình tới dọa người. Đáng tiếc, tất cả mọi người chưa từng nghe qua cái gọi là Kezi đế quốc, mà lại, mọi người tại đây không phải gây sự, cũng là thần bí hệ đỉnh đầu, nếu không nữa thì cũng là tấn thăng người, căn bản không có hàng một cái vũ trụ đế quốc để vào mắt. Dù sao... Cái thế giới này tuy nhiên tràn ngập các loại như bức lực lượng, nhưng khoa học kỹ thuật hệ lực lượng đẳng cấp thật không cao, không có tam thể thế giới biến thái như vậy, cái gì hai hướng bạc mù mấy cái ném loạn, cho nên, khoa học kỹ thuật hệ có thể cho người mang đến uy hiếp thật không cao. Cho nên, vương hạo bọn họ không nhìn thẳng rô nạn uy hiếp, mà vương hạo rất lợi hại quả quyết mở ra chính mình hệ vật lý thuyết giáo hình thức, đem rô nạn đánh cho sinh sống không thể tự lo liệu, để cái sau lần thứ nhất thể nghiệm đến cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong nhưng lại dục tiên dục tử, dục tử dục tiên tư vị. Không thể không nói, tư vị này đơn giản phát rồ, dù sao rồ nạn cảm giác mình sắp mất trí. Cuối cùng, tại trải qua triệt để dạy dỗ, ác không là giáo dục về sau, rồ nạn phản phất bị gột rửa linh hồn một dạng, cả người đều trở nên khác biệt. Đương nhiên, lấy loại này trùng phản diện, nhân vật phản diện tính cách thâm nhập cốt tủy ra hỏa, là không thể nào cải tà quy chính, nhưng lại nhiều một phần thành tựu, cái kia chính là đem thống khổ thêm đến trên thân người khác thời điểm. Trung Quy kìm lòng không được hồi tưởng lại hôm nay kinh lịch HTTP A, đây chính là nhân sấm A Chỉ bất quá vương hạo đối rồ nạn tiến hành giáo dục Cũng không phải là vì làm cho đối phương cải tà quy chính Mà chính là muốn dò xét tình báo Thuận tiện làm cho đối phương giúp một chút mà thôi Chuyện này, cũng là hỏi thăm thiên khải tinh vị đưa Không thể không nói, thiên khải tinh cũng là trong vũ trụ cấm khu Rồ nạn biết được thiên khải tinh vấn đề Cả người run so trước đó càng thêm lợi hại thậm chí so đối mặt Thạ Nổ càng hoảng sợ, thân hình khổng lồ rung động không ngừng, quả nhiên là chấn động mãnh liệt không thôi. Sau đó, nạn liền biểu thị hắn cũng không biết Thiên Khải Tinh ở đâu, bởi vì đã khắc tái đức phá hủy Thiên Khải Tinh trùng quanh sở hữu tinh vân, để Thiên Khải Tinh thành một cái cô lập với trong vũ trụ tinh cầu, muốn tìm được một khóa cô treo ở trong vũ trụ tinh cầu, không khác mỏ kim đáy biển. Ronan mặc dù là Keji đế quốc lên án người quân đoàn thủ lĩnh, thời đỉnh cao thậm chí chỉ huy qua mấy chục vạn người lại chiến. Nhưng đối mặt loại này vổ cổ lộ bên trong đế quốc toàn bộ cũng cao hơn bên trên N cái cấp bậc thế lực, hắn chỉ có thể biểu thị chính mình cũng không biết bậc này vũ trụ tân bí. Bất quá, dô nản sau đó lại biểu thị, tuy nhiên hắn không biết thiên khải tinh ở đâu, nhưng Kezi đế quốc trung ương trong kho tài liệu, có lẽ có thiên khải tinh tư liệu. keji đế quốc lãnh tụ là một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo trí cao trí tuệ, nó ngưng tụ Kezi người tối cao trí tuệ, bao hàm hết thể khoa học, triết học, quân sự, tư tưởng chờ một chút. Một lần thống lĩnh Keji Đế quốc. Tại trí cao trí tuệ hạch tâm sẽ vỡ bên trong, hẳn là liền chứa thượng thiên khai tinh tư liệu, dù sao thiên khải tinh như thế kiểu như châu bò đầy vũ trụ hủy diệt văn minh cùng tinh cầu, Keji Đế quốc không có khả năng hoàn toàn không có hiểu biết, chỉ là bên trong liên quan đến bí mật tính quá cao, không công bố ra ngoài a. Nếu như rộ nạn có thể trở lại Keji Đế quốc mẫu tinh lời nói, liền có thể dùng hắn làm lên án người thân phận, đi thăm dò duyệt hạch tâm sẽ vở trung tư tài liệu. Lời nói này là thật. Dô nạn không có nói sai, chí ít vương hạo trực giác là như thế nói cho hắn biết, cho nên, hắn quyết định đem dô nạn trả về tìm đọc tư liệu, bọn họ làm theo lưu lại tần số truyền tin là được, đến lúc đó dô nạn tra được tư liệu, trực tiếp nói cho bọn hắn là được, mọi người cũng không cần ngàn dặm xa xôi gặp mặt hoặc là qua ke gì đế quốc. Về phần vương hạo bọn họ, làm theo tiếp tục lấy vương hạo trực giác vì la bàn, tại trong vũ trụ tiếp tục bọn họ phi hành, mà bọn họ mục tiêu, có phải hay không thiên khải tình không biết, dù sao. Vương hạo đầy trong đầu đều nghĩ đến lược đoạn giả, cho nên trực giác cũng là theo qua tìm lược đoạn giả. Như vậy vấn đề đến, hiện đang cướp đoạt đám người là cái tình huống như thế nào đâu? Đáp án là, toàn bộ ở trên trời khải tinh dưỡng thương. Là, toàn bộ. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở diệu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, gọi em mở. chương 503, lược đoạt giả cùng xuyên Việt giả, chúng ta muốn như bức. Vì sao lược đoạt giả nhóm hội toàn bộ bị vùi dập giữa chợ đâu Cái này hay là bởi vì Mộng Kỳ nhóm, lúc trước ba cái kia lược đoạt giả bị Mộng Kỳ nhóm tính kế trọng thương đánh về Thiên Khải Tinh Hầu, Đạt Khắc Tái Đức phân thân rất nhanh liền bị đánh bạo. Nhất thời, cái này Thiên Khải Tinh Bạo quân tiến vào nổi giận trạng thái, mở ra nổi trận lôi đình hình thức, cũng trực tiếp đem lửa giận phát tiết đang cướp đoạt người những này ngoại lai giả trên thân. Ừm, đều là ngoại lai giả sai, nếu như không phải bọn họ bị vùi dập giữa chợ đến quá nhanh, vì đại Đạt Khắc Tái Đức cũng sẽ không tao ngộ thất bại, cho nên đều là bọn này cận ba sai. Đối với cái này, chúng lược đoạt giả chỉ muốn mỉm cười biểu thị, hâm người láo ít. Rõ ràng là ngươi nha chính mình yếu gà, bị một đám địa cầu thổ dân cho đánh nổ, thế mà còn trách bọn họ, đây là bọn họ sai sao. Trời mới biết nguyên bản yếu gà tới cực điểm dây leo hoàn lập hương lại đột nhiên như bước đến trực tiếp cầm mà thần vương cái thỉ quang luân đến doanh bọn họ, càng không nghĩ tới vốn nên đã biến mất sư tử vương luân qua mỉ nỉ á đức thế mà còn sống, hai người càng là song song đột phá đến tấn thăng người tầng thứ, sau đó trực tiếp bọn họ Chỉ có thể nói, cái này mỹ mạn thế giới thật sự là có độc. Đáng tiếc những này không thể nói lời, bởi vì trong này liên lụy rất nhiều bí mật, mà lại đối đạt khắc tái đức tới nói, những lời này coi như nói cũng vô dụng, sẽ chỉ dẫn phát càng giận dữ hơn hỏa bởi vì con hàng này là cái chỉ thấy kết quả, không hỏi quá trình cùng lý do đồ chơi. Không có cách, đối mặt phẫn nộ đạt khắc tái đức, vẫn là bản thể hát cám quân chủ, chi này lược đoạt giả tiểu đội không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Mà lại bọn họ cũng không muốn cùng đạt khắp tái đức trở mặt, chỉ có thể tiếp nhận đạt khắp tái đức lửa giận Sau cái lược đoạt giả, một người tiếp nhận một phát không hoàn toàn ôm mẹ gạ sạt tuyến, như vậy bị đánh thành trọng thương. Riêng là ba cái qua địa cầu, vốn là thụ thương, hiện tại càng là thương tổn càng thêm thương tổn, nếu không có bảo mệnh trị liệu đạo cụ, đoán chừng ba người đã biến thành thi thể bị lược đoạt không gian thu về. Thu này, vô cùng bé đội nhớ kỹ, cũng chỉ có thể nhớ kỹ, dù sao, bọn họ coi như muốn báo thủ Cũng đánh không lại đạt khắc tái đức à Mặc dù minh bạch giết chết đạt khắc tái đức Có thể chiếm lấy ô mẹ gạ chi lực nhảy lên thành vì cái vũ trụ này Mạnh nhất tồn tại một trong Nhưng đánh bất quá chỉ là đánh không lại Biết rõ có đồ tốt tại trước mặt Lại không thể có được Quả thực là một kiện để cho người ta bi thương cùng cực cố sự Mà càng bi thương là còn bị này Hình người bảo khố cho đánh một trận Thật là một người ở giữa bi kịch Bất quá trận này bi kịch cũng dừng ở đây Chỉ ít lược đoạt giả nhóm cảm thấy là như thế này Bởi vì bọn hắn thương tổn dưỡng tốt, mà đạt khắc tái đức bởi vì điệu cầu thất bại, cũng tạm thời tiến vào yên tinh kỳ, chủ yếu là trật tự phái tân thần đã để mắt tới hắn, để hắn không dám làm loạn. Sau đó, vô hạn tiểu đội trưởng sau gian liền nếm thử cùng đạt khắc tái đức thương lượng, khoan hay nói, thành công, chủ yếu là rất nhiều địch nhân một trong, thả nổ giới chướng hắc cam giáo đoàn có dị động, tựa hồ là muốn nhận tập hợp in với tỷ sở tôn nở. Những này mạ và thế giới chi cao thần khí, đạt khắc Đức không không phải nghi tới Đồng thời cũng nhận được qua Infinity Tỉ Sở Tôn ở, nhưng hắn phát hiện mình không thể dùng, bởi vì tân thần đều không thể sử dụng Infinity Tỉ Sở Tôn ở. Tại những độc lập đó vũ trụ, cái này tự nhiên là bởi vì đạt khắc tái đức làm JC vũ trụ lao đại, vô pháp sử dụng mạ vẹo vũ trụ thần khí. Mà ở cái này dung hợp thế giới thì là vũ trụ quy tắc hạn chế, Infinity Tỉ Sở Tôn ở là cùng tân thần một cái cấp bậc tồn tại, hơn nữa là 6 viên Infinity Tỉ Sở Tôn ở cùng sở hữu tân thần cộng lại là một cái cấp bậc Mà loại này ngang cấp ở giữa lẫn nhau ra chỉ là bị cấm chỉ, bởi vì lúc đó dẫn đến vũ trụ sụp đổ, cho nên Đạt Khắc tái Đức không những vô pháp sử dụng không dây bảo thạch, ngược lại sẽ bị Infinity Tyrant sờ tôn nở phản vệ, cho dù là tới gần Infinity Tyrant sờ tôn nở đều sẽ dẫn phát Infinity Tyrant sờ tôn nở lực lượng hỗn loạn. Loại này tính chất, thậm chí Đạt Khắc tái Đức dùng tới thủ đoạn đem Infinity Tyrant sờ tôn nở phong tồn tại một cái tiểu không gian đều không được, mà theo lấy thời gian chuyển rời, loại kia lực phản hội càng ngày càng mạnh nhất định phải song phương cách xa nhau vượt qua 10 vạn năm ánh sáng mới được. Lúc trước Đạt Khắc Tái Đức cũng là không tin cái này tà, cuối cùng dẫn đến Infinity Tỷ Sờ Tôn nở cùng hắn ổ mẹ gã chi lực trực tiếp bạo phát, phá hủy nguyên bản Thiên Khải Tinh cùng phương viên 100 năm ánh sáng bên trong hết thảy. Tại này về sau, Đạt Khắc Tái Đức thu thập Infinity Tỷ Sờ Tôn nở biến mất, mà lao Thiên Khải Tinh biến mất, cũng làm cho Đạt Khắc Tái Đức không thể không chế tạo lần nữa một cái mới Thiên Khải Tinh, cũng ngay tại lúc này cái này Thiên Khải Tinh. Sự kiện lần này về sau Đa khắc tái Đức biết Infinity Tyrant sợ tồn nở lợi hại, tuy nhiên những đến đó đến Infinity Tyrant sợ tồn nở người, đại bộ phận đều không thể phát huy ra Infinity Tyrant sợ tồn nở lực lượng, nhưng trong vũ trụ đại năng nhiều như vậy, tổng có một ít có thể đem Infinity Tyrant sợ tồn nở lực lượng phát huy ra. Bên trong, Thạ Nộ cũng là người nổi bận, đối Infinity Tyrant sợ nở có bệnh trạng cố chấp, mà lại là một cái có được lực lượng cường đại nguy thần, thọ mệnh đã lâu, sương tại mấy ngàn năm trước liền bắt đầu thu thập Infinity Tyrant sợ tồn. Mà dưới mắt đã thu tập được tâm linh bảo thạch Chỉ bất quá đồ chơi kia đối có được ổ mẹ gã chi lực đạt khắc tái đức tới nói cấu bất thành uy hiếp Mà thả nổ bản thân thực lực cũng xem là tốt Tại bản thể không ra tình hùng dưới Phân thân cùng thả nổ tối đa đánh cái chia năm Nam Cho nên đạt khắc tái đức cũng không có đi giải quyết thả nổ Nhưng bây giờ khác biệt Đạt khắc tái đức nhận được tin tức A ở game trọng mới xuất thế Thả nổ liền điều động dưới tay mình người đi tìm A ở game Nếu là đạt được A ở game lời nói Thả nổ sẽ có được có thể miễu sát đạt khắc tái đức lực lượng phân thân. Đây là đạt khắc tái đức không thể chịu đựng, mà lại ở game chính là lúc trước hủy diệt ban đầu thiên khải tinh viên kia, nói cái gì đạt khắc tái đức đều khó có khả năng để thả nổ đạt được, tuy nhiên không biết là người nào đem ở game tìm tới, nhưng đạt khắc tái đức sẽ không cho phép này lại tạo thành uy hiếp đối với hắn đổ, vật rơi vào hắn trong tay người. Cho nên, lược đoạt giả liền có đất dụng võ, tuy nói đạt khắc tái đức cũng không tín nhiệm bọn này đoạt giả Nhưng hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn, dù sao trong tay hắn không có bao nhiêu người có thể dùng được, mặc dù có rất nhiều hôn loạn phe phái tân thần thủ hạ, nhưng những người kia đều có chính mình định nhân, trật tự bên cạnh tân thần gần nhất càng ngày càng sinh động, tại đạt khắc tái đức khống chế các cái thế giới gây sự, đạt khắc tái đức cũng không thể không điều động thủ hạ. Tân thần qua ứng đối. Thế là, liền xuất hiện đạt khắc tái đức thủ hạ thiếu người quân cảnh, để hắn chỉ có thể trước ỷ vào một chút không bị hắn tín nhiệm lược đoạt giả. Đương nhiên, Tuy nói lại phái lược đoạt giả đi tìm tìmpha ở game nhưng Đạt khắp tái Đức cũng không biết cái gì bảo hiểm đều không làm hắn để lược đoạt giả nhóm xuất phát trước đang cướp đoạt người trên thân lưu lại ô mẹ gạ năng lượng Nếu là lược đoạt giả nhóm trong vòng 3 tháng chưa có trở lại thiên Khải tinh lời nói ô mẹ gạ năng lượng liền sẽ dẫn bạo, đem lược đoạt giả nhóm từ trong vũ trụ xóa đi có thể nói là tương đương bá đạo lực lượng đối với loại tình huống này lược đoạt giả nhóm tự nhiên là mặt ngoài cười thì hỉ nội tâm muội mù đáng tiếc Mặc dù có muôn vàng bất mãn Mọi loại khó chịu, lược đoạt giả nhóm cũng không có biện pháp gì, dù sao cấm chế đã dưới, bọn họ tuy nhiên có rất nhiều thủ đoạn, nhưng đối mặt loại thứ này nhất phương vũ trụ bản nguyên lực lượng biến thành lực lượng, cũng không có quá dễ làm pháp ứng đối, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sau đó, Sáu Gian mang theo đồng đội mình nhóm xuất phát, lấy thiên khải sở ta hột hạm, mang theo một phiếu loại ma, mở ra cùng thạ nổ thủ hạ hát cam giáo đoàn tranh đoạt ở game sự nghiệp ở trong. Tuy nhiên còn không biết ở game ở đâu nhưng vô cùng bé đội đối ở game tình thế bắt buộc, bởi vì bọn hắn đến cái thế giới này, mục tiêu chủ yếu một trong chính là vì đạt được làm vũ trụ pháp tắc kết tinh 6 viên nhìn vào tỷ sở tôn ở. Đồng thời, vô cùng bé đội còn tự nhận là biết rõ đường ở game ở đâu, bởi vì dựa theo nội dung cốt truyện, hiện tại ở game hẳn là bị ngân hà hộ vệ đội gã đi ở Notte Galaxy bên trong tin tức Dieter Zatsun khuyên nhị là được, cái sau hẳn là chuẩn bị đem ở game bán cho mạ vẹo vũ trụ lao đại một trong người sưu tầm đến kiếm một món hời. Ơn, dựa theo tình huống bình thường, nội dung cốt truyện nên như thế phát triển, dù là địa cầu có cự biến cổ lớn, cũng phải như vậy. Nhưng là, làm sao cái thế giới này có một đám loạn nhập người, vẫn là lén lút gây sự loại kia, mà ở game đã bị gây sự chi người tới trên địa cầu. ân nói cũng là ngộng kỳ nhóm, đối với cái này hồn nhiên không biết lược đoạt giả nhóm liền trực tiếp qua tìm không may tinh tức, mà thực lực con nổi tinh tức đối với cái này hồn nhiên không biết. Hắn còn tập trung tinh thần đang nghĩ nên như thế nào thoát khỏi chính mình cha nuôi dũng độ, một cái chứ danh vũ trụ hải tạc, từ đó nhất phi trùng tiên, trở thành ngao du tinh không du hiệp tức sĩ. Suy nghĩ một chút, dạng này sinh hoạt thật đúng là có thể khiến người ta hịt đến không được chứ. Thế là, vì có thể sớm ngày vượt qua lý tưởng sinh hoạt, tinh tước liền bắt đầu chính mình độc, làm, lập, chết, hành động, một bên nghe trên địa cầu quá hạn âm nhạc, một bên giới múa đạp vào làm thợ săn tiền thưởng sinh hoạt. sau đó Tinh tước đạt được nhiệm vụ thứ nhất cũng là tìm kiếm mất tích đã lâu vũ trụ Linh phổ kỳ bạn mà vũ trụ Linh pổ kỳ bản đến là cái gì thực tin tức là không biết hắn chỉ biết là là một kiện làm cho hắn một hơi kiếm được nhiều tiền cũng có thể sử dụng khoản tiền kia làm chuộc thân phí thanh toán cho mình cha nuôi Dũng độ dùng cái này đổi lấy chính mình tự do mà còn lại tiền còn có thể mua xuống một chiếc vũ trụ phi thuyền để cho mình có thể thỏa thích ngao du tinh không ân trở lên cũng là tin tức Mỹ Mạo dự định Đồng thời hắn cảm thấy mình nhất định có thể thành công, bởi vì hắn cũng là có loại này mê chi tự tin. Hoa nguồn chi vương tin tức đồng chí, cứ như vậy đau khổ tìm kiếm, đầy mỡ vũ trụ linh bổ kỳ bạn ở nơi nào, mà vô cùng bé đội cũng đang khổ cực tìm kiếm, chân trượt tin tức ở nơi nào. Không biết từ nơi nào được tin tức hắc ám giáo đoàn, hiểu được vô cùng bé đội có lẽ biết rõ đường ở game hạ lạc, thế là cũng bắt đầu đau khổ tìm kiếm, cứng vô cùng bé đội ở nơi đó. Nhân sông A, cũng là thần kỳ như thế. Đối với những việc này, Vương Hạo hồn nhiên không biết, hắn cũng là theo chính mình trực giác phía trước tiến, đồng thời giữa bất tri bất giác, tuyển đường đi cải biến, không còn là thẳng tắp hướng về phía Thiên Khải tinh qua, mà chính là cải biến tuyển đường đi. lược đoạt giả nhóm đến này, hắn liền đến đâu, đi dù sao đều là thẳng tắp. Không thể không nói, Vương Hạo cái này trực giác, thật là một cái siêu cấp bug. Tại Vương Hạo trực giác hướng dẫn dưới, bọn họ cách lược đoạt giả cũng càng ngày càng gần. Chỉ bất quá, chẳng ai ngờ rằng là trên địa cầu Lại có một tên đang gây sự. Người này, cũng là bị lãng quên đã lâu xuyên Việt giả trần kết khắc. Cũng chính là lược đoạt giả làm tọa độ, tại quyển này mở đầu đem ném tới cái vũ trụ này thằng xui xẻo. Hiện tại, thằng xui xẻo biểu thị chính mình như bức thời đại đã đến đến. Hồn nhiên không biết cái thế giới này có trước người cứu vớt, loạn nhập người cùng lược đoạt giả thằng xui xẻo, dưới mắt phát hiện hắn đã bị SHIELG chú ý, mà bị SHIELG chú ý. Liên đại biểu hắn có thể đi vào nhân vật ngư bức hát trứng mặn fuji tầm mắt, đi vào hát chứng mặn tầm mắt, liên đại biểu hắn có thể trực tiếp tiếp xúc đến SHIELG tối ngư b bí mật. Cứ như vậy, hắn nhất định có thể cùng những cái kêu y y nam chính một dạng, từ đó thăng cấp mạnh lên, trang bức đánh mặt. Hướng đi nhân sinh điên phong. Suy nghĩ một chút, đều có chút tiểu kích động đây. chương 504, Trần Kiệt Khắc, ta hội càng ngày càng ngư bức. Trần Kiệt Khắc biểu thị, hắn tuy nhiên không có ở giang hồ. Nhưng trên giang hồ lại có hắn truyền thuyết, làm một cái xuyên việt giả, Trần Kiệt Khắc tuân theo một cái cơ chí xuyên việt giản nên có cẩn thận, hoặc là nói là cậu thả mệnh tư tưởng, cho nên vừa mới vượt qua nửa năm này, vẫn luôn là cậu thả lấy, một bên quen thuộc cùng tu luyện tự thân lực lượng, một bên phát triển chính mình lực lượng. Bằng vào bản thân làm dị nhân không chế dẫn lực năng lực, Trần Kiệt Khắc rất nhanh liền thu hoạch được mạnh đại chiến đấu lực, mà lại, hắn làm dị nhân tiềm lực rất cao, mặc dù không có đạt tới cấp 5 dị nhân trình độ, nhưng giáo sư ít Mạng nghệ tô loại này cấp 4 dị nhân tiềm lực vẫn là có. Sau đó, Trần Kiệt Khắc liền lợi dụng chính mình lực lượng, tại New York trong thành phố khống chế một cái hắc bang tổ chức, cũng mượn hắc bang mã giáp, âm thẩm tích góp lực lượng cùng tư bản. Trong lúc đó, Trần Kiệt Khắc còn cùng giáo sư ít cùng một tuyến, cũng giả vờ giả vị thu hoạch được giáo sư ít hảo cảm, trở thành dị nhân học viện đi học sinh. Mặc dù những người biến dị này học viện cùng trong phim ảnh khác biệt, nhưng vẫn là dị nhân trường học không sai. Cho nên Trần Kiệt Khắc liền vui sướng cùng dị nhân trường học cùng một tuyến. Lúc đầu Trần Kiệt Khắc còn muốn các loại dị nhân trường học dựa theo nội dung cốt truyện gặp được nguy hiểm thời điểm ra tay giúp đỡ, lấy soát dị nhân trường học độ thiện cảm, lại ngoài ý muốn phát hiện đều không cần hắn động thủ, bởi vì biến chủng trường học đã vượt qua nguy cơ, tại siêu phạm cái này bờ UG trợ giúp dưới. Cái này khiến Trần Kiệt Khắc rất lợi hại phiền muộn, nhưng phiền muộn cũng không cách nào, hắn chỉ có thể hướng địa phương tốt mà nghĩ, dị nhân trường học không Dị nhân địa vị liền sẽ không nhận quá mức gáp bách nguy cơ, cũng coi là chuyện tốt. Chí ít đối sau khi xuyên việt cũng là dị nhân Trần Kiệt Khắc tới nói là chuyện tốt. Lại sau đó, Trần Kiệt Khắc cùng một cái khác dị nhân thế lực Địa Ngục Hỏa Câu lạc bộ cùng một tuyến, trở thành Câu lạc bộ một viên. Cái này Địa Ngục Hỏa Câu lạc bộ làm dị nhân thế lực lớn nhất một trong, cùng ít men cùng dị nhân huynh đệ hội cũng khác nhau, là khá là khiêm tốn một cái thế lực, tuân theo buồn bực thanh âm phát đại tài tính tình, xưa nay không xuất hiện tại trước mặt công chúng. Một mục yên lặng làm lấy việc của mình, lợi dụng dị nhân đặc thù năng lực vì chính mình nưu lợi, thu mua chính sách cùng thương nhân làm ổ dụ. Không thể không nói, đây là một kiện tương đương vui vẻ sự tình, dù sao rất lợi hại phù hợp Trần Kiệt Khắc hành sự chuẩn tắc, cho nên Trần Kiệt Khắc liền vui sướng, đồng thời rất nhanh liền cùng Địa Ngục Hỏa Câu lạc bộ thủ lĩnh Bạch Hoàng Hậu cùng một tuyến. Đừng nói, Bạch Hoàng Hậu rất xinh đẹp, nhan giá trị cùng giá người đều tốt, rất lợi hại phù hợp Trần Kiệt Khắc thẩm mỹ quan, mà Bạch Hoàng Hậu cũng không phải cái trinh tiết nữ. Tương phản, có thể lợi dụng chính mình nục thể đi hoàn thành một ít mục đích, nàng sẽ không cự tuyệt. Khi Trần Kiệt Khắc thể hiện ra chính mình làm đỉnh phong dị nhân tiềm lực về sau, Bạch Hoàng Hậu lập tức liền động cùng Trần Kiệt Khắc tạo mối quan hệ tâm tư, mà tại phát hiện Trần Kiệt Khắc cũng không phải gì đó nhân phẩm thánh nhân, tương phản còn đối nàng có hứng thú về sau, nàng cũng vui sướng cùng Trần Kiệt Khắc phát sinh một kiện không thể diễn tả vui vẻ sự tình. Thế là, Trần Kiệt Khắc cứ như vậy thành địa ngục hỏa câu lạc bộ đại nhân vật Cũng lợi dụng địa ngục hỏa câu lạc bộ lực lượng đến phát triển chính mình khống chế hắc bang mã giáp, rất nhanh liền thành New York thành phố một cái cường lực hắc bang tập đoàn. Chỉ là Trần Kiệt khắc huyết chương hành vi chạm đến New York thành phố chân chính dưới bá chủ kim tịnh lợi ích, để cái sau muốn muốn tiêu diệt Trần Kiệt khắc khống chế hắc bang tập đoàn. Trần Kiệt khắc biết được về sau, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vừa lúc cái này gặp được ngoại tinh nhân tiến công địa cầu sự kiện, bên trong trở dị tháp người tiến công New York thành một phương chiến trường chính. Biết đại chiến kết quả Trần Kiệt khắc không chút do dự lựa chọn thừa cơ đem Kim Tịnh xử lý Tại để cho mình nhân tình bạch hoàng hậu lợi dụng chính mình siêu năng lực đem Kim Tịnh bản tôn tìm ra về sau hắn liền thừa dịp lưu rót đại chiến lúc hỗn loạn, đem Kim Tịnh giải quyết Tuy nhiên Kim Tịnh rất mạnh, đồng thời tiêm vào qua siêu cấp binh lính huyết thành Nhưng đối mặt Trần Kiệt khắc cái này làm tốt nhiều phiên chuẩn bị dị nhân Kim cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ, như vậy chết trong lúc hỗn loạn Kim Tịnh vừa chết New York thậm chí toàn bộ Mỹ quốc Hắc bang đều tiến vào quần lòng vô thủ trạng thái phải biết kim không hề chỉ là làêu rót lớn nhất lòng đất bá chủ cũng là toàn bộ Mỹ quốc mạnh nhất Hắc bang vụ trộm cơ hồ sở hữu đại bang hội đều cùng Kim Tịnh có quan hệ là danh phó thực Hắc bang Long đầu dưới loại tình huống này Kim Tịnh tử vong tự nhiên mang đến hắc bang hối loạn riêng là New rót cái này vừa mới kinh lịch ngoại tinh nhân đại chiến địa phương chân kia khắc liền thừa cơ xuất thủ chỉ huy chính mình hắc Bang mã giáp nhận lấy Kim Tịnh tại lưu rót một nửa thế lực Như vậy một hơi ăn thành một người đại mập mạc, có chút tiêu hóa không tốt. Cũng may Trần Kiệt khắc hiểu lấy hay bỏ, đồng thời có một cái tốt nhân tình giúp mình, cho nên hắn vẫn là ổn định cục thế, cũng đem ăn thế lực toàn bộ trường khống. Bất quá cái này một số Trần Kiệt khắc cũng đi vào trước đài, bị SHIELZ chú ý, chỉ là khi đó hát chứng mạn thừa dịp vừa mới đại chiến hoàn tất, theo ạ vẹn trở còn chưa giải tán thời khác, liên hệ với ít học viện, mượn nhờ giáo sư ít siêu năng lực, trực tiếp tìm ra nội bộ sở hữu cửu đầu xà nhân viên Cũng đối nội bộ cựu đầu xà nổi lên, dùng một ngày thời gian liền đem SHIELD nội bộ dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn kết thúc SHIELD làm cựu đầu xà tổ chức nửa người tình huống. Trần Kiệt Khắc cũng trong khoảng thời gian này, hoàn toàn trưởng khống kim tịnh tại nịu rót thế lực, thành mị quốc lòng đất bá chủ một trong. Giải quyết hết vấn đề nội bộ về sau, hát chứng mặn cũng chú ý tới Trần Kiệt Khắc cái này mới nịu rót lòng đất bá chủ, bởi vì đối phương rất lợi hại thần bí, mà lại là cái dị nhân. Trời sinh ưa thích muốn rất nhiều hắc chứng mặn liền quả quyết nghĩ đến càng nhiều. Thế là, tại một phen sau khi tự hỏi, hắc chứng mặn liền quyết định để cho thủ hạ người đi cùng Trần Kiệt khắc tiếp xúc dưới, trực tiếp lấy SHIELZ danh nghĩa, đối với dạng này hắc bang lão đại, hắn ưa thích lấy thế đè người, miễn cho thủ hạ tiểu đệ qua về sau bị đối phương cho hại. Dù sao cái gọi là hắc bang lão đại, riêng là tuổi trẻ khí thịnh, đối chính phủ nhân viên thẳng mẫn cảm, càng là vừa vận quật khởi, không chừng sẽ làm ra cái gì không lý trí hành vi. Đương nhiên, sự thật chứng minh hát chứng mặn suy nghĩ nhiều, Trần Kiệt Khắc tuy nhiên trên tư liệu viết vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng trên thực tế vượt qua trước Trần Kiệt Khắc đã nhanh 30 tuổi, tính cách đó là tương đối thành thục nếu không cũng sẽ không một mực buồn bực thanh em phát đại tài. Nếu như không phải nghĩ đến ngày sau thả nổ hội tụ tề 6 viên ịn phải ý tỷ sờ tôn nở, sau đó một cái búng tay diệt toàn vũ trụ bao quát địa cầu một nửa nhân khẩu lời nói, hắn khẳng định sẽ tiếp tục trốn ở hậu trường buồn bực thanh âm phát đại tài. Dù sao, khi đó, Chúng sinh bình đẳng, vì có thể tại thời điểm này sống sót, tốt nhất là ngăn cản thạ nổ hủy đi toàn vũ trụ một nửa nhân khẩu, hắn đến lúc đó khả năng cũng muốn làm một lần anh hùng, mang người cùng đi chiến đấu. Suy nghĩ một chút, thật đúng là tâm mệt mỏi. Cùng SHIELD đặc công tiếp xúc quá trình rất lợi hại thuận lợi, Trần Kiệt khắc biểu hiện ra một vị lý tính còn có dây hắc bang lao đại nên có khí độ, thắng được SHIELD đặc công hào cảm, hắc chứng mặn sau khi biết, cũng là cảm giác rất tốt liền dự định tiếp tục cùng trần kiệt khắc bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác. Dù sao mặc dù là hắc bang, nhưng tại Mỹ quốc, bang phái phần tử là trừ chi không hết, mà hắc chứng mặn chính mình tuy nói là người da đen, cũng hiểu được rất nhiều từ xóm nghèo đi tới người da đen cũng sẽ ở trên đường lan lộn. Cho nên, tội phạm là đả kích không hết, cùng lãng phí sức lực qua đả kích, không bằng dựng đứng một cái quy tắc, để hắc bang phần tử tuân thủ quy tắc, bảo trì xã hội yên ổn cùng hài hòa, chí ít mặt ngoài là nếu như vậy. rất rõ ràng Trần Kiệt Khắc chính là chuẩn bị dựng đứng dạng này quy tắc, mà Trần Kiệt Khắc bản thân lại là điển hình Mỹ quốc công dân, không cần lo lắng là quốc ngoại phái tới gián điệp hoặc hắn cái gì. Cái gì? Hoa Kiều. Là một cái đệ nhị di dân, Trần Kiệt Khắc từ xuất sinh bắt đầu cũng là người nước Mỹ, đều không đi qua hoa hạ, liền xem như Hoa Kiều lại như thế nào. Đừng quên, Mỹ quốc vốn chính là một cái di dân quốc gia. Thậm chí, bởi vì Hoa Kiều đều thành thật, chịu khổ nhọc lại thông minh, đồng thời hiểu quy củ biết rõ tiến thối. Chính vì vậy, đừng nhìn Hoa Kiều luôn luôn bị khi phụ cùng kỳ thị, nhưng trên thực tế Hoa Kiều là Mỹ quốc tinh anh giai cấp thích nhất một đám người, bởi vì Hoa Kiều phần lớn có năng lực, có thể vì bọn họ mang đến cự đại lợi ích. Về phần khi dễ cùng kỳ thị cái gì, đại bộ phận là những cái kia cay gà người da đen làm việc, Mỹ quốc người da trắng tinh anh giai cấp biểu thị, bọn họ mới khinh thường tại khi dễ cùng kỳ thị Hoa Kiều, thậm chí phần lớn chọn giao hảo, không chừng lúc nào liền cần dùng đến đây. Chính vì vậy, Mỹ quốc Hoa Ho Nếu nói khuynh hướng nhân chủng lời nói, phần lớn khuynh hướng người da trắng, đối hết ăn lại nằm lại không có năng lực yêu khi dễ người người da đen, là từ tâm trắng ghét. Có lẽ, đây cũng là Mỹ quốc đặc sắc. Lại hoặc là nói vẫn là Mỹ quốc tinh anh giai cấp cố ý chế tạo quan hệ xã hội, để cho có giá trị lợi dụng người sẽ chủ động tìm đến phía bọn họ. Nha, không quan trọng à, dù sao hát chứng mặn cảm thấy, để trần kiệt khắc làm níu rốt thành phố lòng đất bá chủ có lẽ rất không tệ, chí ít. Làm hoa tiểu trần kiệt khắc khẳng định so kim tỉnh cái này một mực đang bị đánh biên giới điên cuồng thăm dò trước niêu giót bá chủ muốn hiểu quy cụ A. Suy nghĩ một chút, hát trứng mặn cảm thấy thật sự là vui vẻ A. Ngoại tinh nhân cũng xử lý, SHIELG nội bộ cũng quét sạch, theo Aventure cũng thành lập, hết thể đều là thuận lợi như vậy cùng hài hòa, mặc dù gặp tổn thất to lớn, nhưng tương lai là Mỹ hảo, riêng là thế giới an lý hội bởi vì kinh lịch đủ loại đà kích, biết vũ khí hạt nhân ở hành tinh khác đại chiến không có gì chứng dùng. Sẽ còn bị địch nhân đoạt lấy qua làm đồ chơi về sau, cũng chỉ có thể ỷ vào SHIELG. -E vì vậy, năm nay kinh phí đã gia tăng 20%, sang năm sẽ còn gia tăng gấp đôi, lấy mau chóng chữa trị SHIELG -E bởi vì tiêu diệt cựu đầu xá tốn thất. Chuyện của tôi chấm. VN. Suy nghĩ một chút, đây chính là thăng chức tăng lương cảm giác ca. Hắc chứng mặn cảm thấy toàn bộ thế giới đều hài hòa mỹ hảo. Sau đó... Hát chứng mặn chỉ tới một cái để hắn kem chút trái tim tụ ngừng tin tức. Cái kia chính là lúc đầu dự định The Adventure thành viên, Siêu Phàm Bạc Mạn, The Flash cùng G-Zin đều cự tuyệt The Adventure, dù là lần trước kể vai chiến đấu qua, nhưng trên thực tế bốn người cũng không đồng ý. Không chỉ có như thế, về sau trong chiến đấu xuất hiện cương cốt, các tán, Hải Vương cùng Ấn Đờ Hồ cũng minh xác cự tuyệt, đám người này tất cả đều đối chính phủ cơ cấu không tín nhiệm. Riêng là SHIELZ loại này tràn ngập lừa gạt đặc công thế lực, càng là để phòng tới cực điểm. Cho nên, đám người này toàn bộ cự tuyệt, đồng thời biểu thị sẽ tự mình thành lập một cái siêu cấp anh hùng liên minh, đến giám thị cùng canh gác toàn thế giới. Cái này liên minh từ siêu phàm cùng bạt mạng dẫn đầu, mời kể trên tất cả mọi người, sau cùng tạo thành một cái tên là chính nghĩa liên minh tổ chức. chương 505, Thế giới An Lý Hội, chúng ta muốn đạo diễn siêu cấp anh hùng nội chiến. sau đó Cái tổ chức này ỷ có siêu phẩm cờ gì tần khoa học kỹ thuật, cương cốt thiên khải tinh hắc khoa kỹ, cùng người khác cường đại năng lực, đương nhiên, cũng bao hàm bắt mạn siêu năng lực, siêu cấp có tiền, liền hỏa tốc chế tạo lên một cái thuộc về bọn hắn tổng bộ, nhìn tháp. Cái này nhìn tháp là một cái siêu cấp thái không chạm, trực tiếp bị thả tại cách đất vô kỳ bản hơn 2 vạn cây số địa cầu đồng bộ trên quỹ đạo, có thể rất tốt giám thị toàn thế giới, đồng thời lại có cường đại miễn đả kích năng lực, ở hành tinh khác người tập kích thời điểm, lại có thể kịp thời biết mà trong trong tháp lại có truyền tống công năng, có thể để bọn hắn trong nháy mắt đến địa cầu các nơi, còn phân phối có các loại phi thuyền, để bọn hắn còn bao hàm thái không chiến năng lực, có thể. Nói là dưới mắt địa cầu mạnh nhất Hắc Khoa kỹ Có thể nói, chính nghĩa liên minh nói muốn giám thị toàn thế giới, cái kia thật không phải nói nói, mà chính là đang làm, đồng thời có năng lực đi làm. Đương nhiên, cái này cái gọi là giám thị toàn thế giới, vẫn là tương đối chủ yếu là vì ứng đối cùng loại ngoại tinh nhân xâm lấn loại hình đại nguy cơ cùng siêu cấp nhân vật phản diện xuất hiện, đối các quốc gia nội chính loại hình sự tình, bọn họ cầm giữ lại thái độ, sẽ không tùy tiện nhung tay, dù sao chính trị nhân tố rất lợi hại mất cảm. Nhưng dù vậy, chính nghĩa liên minh hành vi cũng xúc động những lợi ích tập đoàn đó thần kinh nhạy cảm, trong nháy mắt để các quốc gia người cầm quyền, riêng là thế giới an lý hội ngồi không yên. Gần nhất thế giới an lý hội thời giờ bất lợi, Bù mấy cái ném đạn hạt nhân bị ngoài hành tinh người hố không nói, SHIELG cũng bị bắt được có cửu đầu xà thầm thấu. Hiện tại SHIELG vừa mới bình định nội loạn, còn chưa kịp chậm một hơi. Lúc đầu bị Mỹ quốc coi là đối kháng người đi theo chiến đấu lực cam đoan siêu cấp anh hùng nhóm, liền có một bộ phận người nhảy ra tuyên bố độc lập hoàn thành lập một cái tổng bộ ở vào vũ trụ trên quỹ đạo liên minh. Đây là muốn làm gì? Tạo phản sao? Dù sao các quốc chính phủ càng là vừa vận hoàn thành tổng thống thay đổi cũng biến thành ngoại tinh nhân xâm lấn chiến trường chính Mỹ Quốc là cảm thấy bọn này siêu cấp anh hùng muốn tạo phản. Nói cái gì, Mỹ Quốc chính phủ đều khó có khả năng cho phép có người cưới tại bọn họ trên đầu, dù là những người kia là vừa mới cứu vứt bọn họ siêu cấp anh hùng cũng giống vậy. ân việc quan hệ quyền lợi, tuyệt đối không thể thỏa hiệp, bọn này chính khách không thể cho phép một cái hội đối bọn hắn sinh mệnh an toàn cùng lợi ích tạo thành nghiêm trọng uy hiếp thế lực tồn tại. Cho nên... Lập tức Mỹ quốc chính khách liền liên hợp lại hướng thế giới an lý hội tạo áp lực, để an lý hội sai khiến SHIELZ suy nghĩ chút biện pháp. Mặt với cái thế giới này an lý hội cùng SHIELZ hơn một nửa tiền tài đại kim chủ, thế giới an lý hội không thể không thỏa hiệp. Nếu như vẹn vẹn là một cái Mỹ quốc tổng thống, đám người này còn có thể mặc xác nhưng bây giờ Mỹ quốc quốc hội, thậm chí những này chính trị gia đằng sau đại tài phiệt đều tạo áp lực, thế giới an lý hội liền không thể không hành động. lập tức Thế giới an lý hội tìm tới hát Trứng Mặt, mở miệng cũng là một câu, ngươi có biện pháp khống chế hoặc tiêu diệt Chính Nghĩa Liên Minh sao? Hát Trứng Mặt nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm đen, hắn giật nhẹ khỏe miệng, rất lợi hại muốn đậu đen rau nuốt một câu các ngươi vấn đề thật có sáng tạo. Đương nhiên là có sáng ý a, Chính Nghĩa Liên Minh là cái gì? Một nhóm mạnh nhất siêu cấp anh hùng thành lập một cái siêu cấp liên minh tập đoàn, thế giới an lý hội là sọ nào có bao nhiêu sắc mới có thể hỏi ra loại vấn đề này. Nghĩ đến thế giới An lý hội thường ngày cơ trí thao tác hắc tr mặn tựa hồ lại minh bạch cái gì đáng tiếc biết rõ là một đám làm quan khi nào tử xảy ra vấn đề ngu xuẩn h hát chứng mặn nhưng lại không thể không phục tùng những người này dù sao những người này thế nhưng là hắn giám thị người kiêm nửa cái cấp trên tại giới tình huống bình thường hắn chỉ có thể nghe những này ngu xuẩn hổ ngônạn ngữ lập tức hắc tr mặn liền đè ép muốn chửi hầm lên xúc động một mặt nghiêm túc hồi đáp chính nghĩa liên minh ta biết cái thế lực này Đồng thời rất rõ ràng bọn họ đại biểu cho cái gì, nhưng chính là bởi vì minh bạch, ta mới chịu nói, các ngươi vấn đề quả thực là thế kỷ này lớn nhất cười lạnh. Cái này lỏa lộ Trào Phúng chi ngôn nhất thời để thế giới an lý hội cơ trí đám quan chức khó chịu, tuy nhiên bọn họ xác thực rất lợi hại cơ trí, chí, nhưng chính bọn hắn lại cảm thấy mình rất lợi hại cơ trí, so trên thế giới phần lớn người đều thông minh, cho nên bị hắc chứng mặn Trào Phúng ai bọn họ làm sao lại tâm tình vui vẻ đâu. Lập tức, bên trong Mỹ quốc đại biểu liền lạnh giọng nói ra Phu nhớ kỹ ngươi là trưởng, ngươi là SHIELZ Cục trưởng, là muốn vì thế giới an toàn người phụ trách, hiện tại chúng ta hỏi vấn đề, đã nghiêm trọng uy hiếp thế giới an toàn. hắc chứng mặn cười lạnh một tiếng nói, uy hiếp thế giới an toàn. Ta cảm thấy là uy hiếp ngươi nhóm an toàn A. Hoặc là nói, là các ngươi phía sau những người kia cảm thấy trên đỉnh đầu có cái phẩm chất cao thượng siêu cấp anh hùng đoàn thể nhìn chằm chằm, cho nên cảm thấy mình không an toàn. Một đám an lý hội quan viên nhất thời không vui. Lập tức liền có một người thẹn quá hóa giận uy hiếp nói, Fuji, là ngươi cảm thấy tại SHIELZ Cục trưởng trên vị trí này quá mệt mỏi, cho nên muốn thối vị nhượng trước sao. Ngụ ý, là an lý hội có thể vạch tội hát chứng mặn, đem hát chứng mặn từ SHIELZ Cục trưởng vị trí bên trên lột xuống tới. Hát chứng mặn cười lạnh một tiếng nói, nói cũng thế, ta cũng cảm thấy vị trí này thẳng mệt mỏi, các ngươi nếu có dự bị nhân tuyển lời nói, xin cho hắn lập tức tới ngay thay thế ta vị trí, dù sao. Suốt ngày cùng ngoại tinh nhân, ma pháp sư ma quỷ loại hình đồ, vật liên hệ, ta cũng tâm mệt mỏi a Có thể về hưu lời nói, ta hội thật cao hứng. An lý hội thành viên trong nháy mắt xấu hổ, cái này không theo phương pháp ra bài A Chúng ta huy hiếm ngươi, ngươi không phải ứng nên phối hợp một chút nhận cái sợ sao. Cái này theo cột nói thẳng phải rời chức về hưu là cái quỷ gì. Thật chẳng lẽ cho là bọn họ không có người thay thế sao? Tin hay không bọn họ dưới cơn nóng giận, trực tiếp để, để, để. Tốt Dưới mắt thật không ai có thể thay thế hát chứng mặn vị trí, người khác tuyển, không là năng lực không đủ, cũng là huy vọng không đủ, mà lại, những siêu cấp anh hùng đó, riêng là S.H.I.E.L.D. dưới chướng Thea Vẹn Trở có vẻ như chỉ nhận hát trứng mặn, người khác không tín nhiệm, nếu như đem hát trứng mặn lột, không chừng Thea Vẹn Trở lại ở thọ tử hồ bi giới, giống như chính nghĩa liên minh độc lập ra ngoài. Phải biết, Thea Vẹn Trở cũng là có đại kim chủ ý rồng man, trung thành viên còn có thành tiểu Asgard vương tử lôi thần Sổ hoàn toàn có năng lực lại có điều kiện hướng chính nghĩa liên minh học tập A. Không có cách, hát chứng mặn không chịu thua, an lý hội đành phải chịu thua. Thế là, Mỹ quốc số một tiểu đệ Anh quốc đại biểu liền vội ho một tiếng mở miệng nói, Fuji, chúng ta bây giờ hỏi vấn đề là có thể hay không ứng đối chính nghĩa liên minh, dù là vô pháp tiêu diệt cùng trường khống, có thể quản thúc cũng được. Đây coi như là hiểu biết quấn cảnh, hát chứng mặn cũng không phải thật muốn từ trước, cho nên liền theo bậc thang hồi đáp, thật đáng tiếc, ta cũng không có cách. Bởi vì chính nghĩa liên minh quá mạnh, không chỉ có có mạnh nhất siêu cấp anh hùng siêu phàm, còn có thành tựu bản thần, là dưới mắt mạnh nhất nữ tính siêu cấp anh hùng Underwoman, mà bật mãn đầu não cũng khiến người sợ hãi, cắt tán có được siêu cấp anh hùng bên trong mạnh nhất ma pháp chí lực, Hải Vương thậm chí có thể khống chế lại. Hải lực lượng, càng là Hải Dương Đế quốc Gạt Lạn Tỷ Vương tử, The Flash có được thế gian tốc độ nhanh nhất, Green Lantern tự càng là vũ trụ siêu cấp thế lực đen xanh quân đoàn một viên. Chưa cái đó ra Bọn họ triệu hồi ra người đi theo cũng không bình thường đáng sợ, siêu phàm bên kia tình huống liền không nói, chỉ nói bất mãn, hắn vậy mà triệu hồi ra quan vị bảy cưới bên trong quan vị kẻ ám sát núi Tri Ông, chỉ là vị này người đi theo có được ám sát thuật, liền có thể để cho chúng ta đã biết bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn thùng rỗng kêu to. Hướng chi là núi Tri Ông cùng những siêu cấp anh hùng đó khác biệt, hắn cũng không ngại giết người, mà chính nghĩa liên minh siêu cấp anh hùng nhóm, trừ hết ổ hai liền xuất hiện ở underground bên ngoài, người khác có không giết người đây. Có lẽ, đây mới là chúng ta hẳn là may mắn, nếu như bọn họ cùng the ạ vẹn cho nhân viên một dạng, cũng không ngại giết người lời nói, như vậy bọn họ liền sẽ tránh thức trên ý nghĩa trở. Thành lớn nhất thế lực đáng sợ. Nghe hắc chứng mặn lời nói, an lý hội thành viên càng nghe càng không đúng vị, cái này nói nửa ngày không có cái dám dùng, toàn bộ hành trình đều tại thổi chính nghĩa liên minh như bức, bọn họ cũng không phải muốn nghe cái này. Lập tức, Mỹ quốc đại biểu lại nhịn không được tìm đường chết mở miệng, Fuji. Chúng ta muốn nghe không phải những này, mà chính là ngươi có biện pháp nào không đối phó bọn hắn." Hắc chứng mặn lộ ra cười lạnh, trong mắt lộ ra khinh bỉ quy ánh mắt, "Ta đều nói đến rõ ràng như vậy, các ngươi còn không hiểu sao? Hiện tại Chính nghĩa Liên minh là có không giết người dây thế lực, càng là mạnh nhất trên thế giới tổ chức, chúng ta không có bất kỳ cái gì thủ đoạn đối phó bọn hắn, dù là có thể cùng chiến đấu, cũng sẽ chỉ ở để song phương nỗ lực hy sinh đại giới về sau, để Chính nghĩa Liên minh đột phá không giết người dây. Người khác ta không biết, Một khi bắt mạn cùng siêu phàm đột phá không giết người dây, như vậy hai người này, một người có thể lợi dụng núi chi ông ám sát đang ngồi cùng toàn cầu sở hữu các quan, một cái khác càng kinh khủng, tại kinh hạ sửa các loại số ít tồn tại không xuất thủ tình huống dưới, hắn thậm chí có thể một người hủy diệt toàn cầu sở hữu chính quyền, đừng tưởng rằng người đi theo có thể đối phó siêu phàm, nếu như siêu phàm thật không có không nâng tay, tốc độ của hắn cùng lực. Lượng làm cho bất luận cái gì người đi theo tại kịp phản ứng trước đó, liền lấy xuống người đi theo nhóm đầu. Cái này bên trong, còn bao gồm núi chi ông loại này đẳng cấp người đi theo. Lần này phân tích, nghe được an lý hội thành viên khắp cả người phát lệnh, bên trong một người không khỏi nói, Phu Di, ngươi đây là nói chuyện giật gân sao? Hát trứng mặt buông buông tay, nói chuyện giật gân. Không, ta cảm thấy ta nói đến vẫn là quá nhẹ, dưới mắt đã xác nhận siêu phảm thực là ngoại tinh nhân, mà lại nắm giữ lấy cường đại ngoại tinh khoa học kỹ thuật, đỉnh đầu chúng ta cái kia thuộc về chính nghĩa liên minh siêu cấp thái không chạm nhìn thấp cũng là chứng minh. Nếu như siêu phàm vùng xuống cá nhân đơn đã độc đấu, đem hắn nắm giữ hác khoa ký dùng để vũ trang chính nghĩa liên minh lời nói, như vậy, chúng ta muốn đối mặt, có lẽ cũng là một chi ngoại tinh robot tạo thành siêu cấp bộ đội, căn cứ điều tra, siêu phàm giới trướng, là có một ít nhân công trí năng robot, bên trong một số, đã làm nhìn tháp công tác nhân viên tiến vào nhìn trong toàn tháp. Lời nói này nói đến mọi người á khẩu không trả lời được, một hồi lâu về sau, Mỹ quốc đại biểu chưa từ bỏ ý định hỏi, nếu như là lời như vậy có thể mời kim hạ sửa xuất thủ sao? Nàng làm nữ thần, hẳn là mạnh hơn chính nghĩa liên minh A. Hát chứng mặn nhất thời dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn đối phương, ngươi phải dùng thần bí lý do đi mời vị kia các hạ xuất thủ. Cái gọi là thế giới an toàn. Thật có lỗi, vị kia nữ thần đối thế giới an toàn ước định, cũng sẽ không bởi vì các ngươi những này chính khách bị uy hiếp liền xác định, chỉ có ngoại tinh nhân xâm lấn loại hình sự tình, mới là trong mắt nàng thế giới an toàn. Mà lại, chính các ngươi suy nghĩ kỹ một chút Nếu thật đánh nhau lời nói, chính nghĩa liên minh cùng chúng ta, vị kia nữ thần các hạ hướng đến người nào? Khuynh hướng người nào? Đây đúng là cái vấn đề, hắn không biết, nhưng có thể khẳng định một sự kiện, cái kia chính là ai nhĩ mộng kỳ chưa bao giờ đối các quốc chính phủ từng có hào cảm, bên trong cũng bao quát ánh quốc. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở diệu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, gọi em mở. Trưng 506, mộng kỳ tiểu thư đại thất bại. Tốt à! Địa cầu tránh thức trên ý nghĩa bản thổ đệ nhất cứng, giả, nữ thần ản trì ạ vẹn giờ giữ sẽ không đi đối phó chính nghĩa liên minh, như vậy toàn bộ địa cầu có một cái tính toán một cái, đem người lôi ra đến, lại có mấy cái có thể đối phó chính nghĩa liên minh. Giả siết có lẽ tính toán một cái, nhưng giả siết đó là một cái cực thần bí tổ chức, trọng yếu nhất là, cái tổ chức này lao đại dây leo hoàn lập hương so ai nhĩ mộng kỳ càng thêm thần bí, đồng thời cho tới bây giờ đối chính phủ cơ cấu không nghề mặt mũi. Bọn họ càng không khả năng đi đối phó chính nghĩa liên minh. Về phần tính kế giả siết cùng chính nghĩa liên minh lên mâu thuẫn cũng khai chiến. MMMM, hát chứng mặn biểu thị thiên lý nhãn S có thể cho những cái kia tự nhận là cơ trí, kỳ thực cơ trí chí đám chính khách bọn họ hoài nghi nhân sâm. Trên thực tế, hát chứng mặn không có chút nào sinh bệnh, so với những này tập trung tinh thần giữ gìn tự thân lợi ích, còn thấy không rõ thời cuộc chính khách, hắn trên thực tế đã xem thấu cục thế. Biết hiện tại từ những chính khách đó chăm chú dựng thế giới quy tắc đã đánh vỡ, theo càng ngày càng nhiều người đi theo, siêu cấp nhân vật phản diện cùng siêu cấp anh hùng xuất hiện, những quy tắc này đem càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng trở thành trò cười. Hát chứng mặn rất rõ ràng, tương lai một thời điểm nào đó, cho dù có một vị siêu cấp anh hùng thành Mỹ quốc tổng thống, hắn cũng sẽ không kinh ngạc, bởi vì vì siêu cấp anh hùng nhỏ có dạng này thực lực cùng danh vọng. Siêu cấp anh hùng còn như vậy. Những cái kia đối các quốc gia nhân dân mà nói ý nghĩa trọng đại người đi theo nhóm liền càng kinh khủng, mà người đi theo bên trong, rất nhiều đều là có lãnh đạo lực cùng chính trị tố dưỡng, đừng tưởng rằng những cái kia đều là người cổ đại, những này người đi theo nếu muốn học tập hiện đại tri thức là rất nhanh, có thậm chí được triệu hoán thời điểm liền quán thâu các loại thưởng thức. Loại tình huống này, tương lai những cái kia người đi theo bị các quốc gia nhân dân đẩy lên người lãnh đạo quốc gia vị trí, hát chứng mặn đều sẽ cảm giác đến hợp tình hợp lý. dù sao ở địa cầu đã bại lộ tại ngoại tinh văn minh cùng các loại ma huyễn thế lực dưới mí mắt hiện tại, trừ cá biệt thật có năng lực, tỉ như Hoa Hạ quốc lãnh đạo bên ngoài, Hán Quốc gia lãnh đạo, riêng là Tây phương quốc gia, muốn năng lực không, có năng lực, muốn thực lực không, có thực lực, vô pháp trong tương lai bảo vệ tốt nhân dân quốc gia lãnh đạo, khẳng định sẽ bị tư dầu mánh nấu quốc dân nhóm cho đẩy tới đài, sau đó lại đem những cái kia muốn năng lực có năng lực, muốn mị lực có mị lực, muốn thực lực có thực lực anh linh nhóm đẩy lên quốc gia lãnh đạo vị trí. Tỉ như Anh Quốc Khi biết bọn họ kinh hạt sùa đã hóa thành nữ thần về sau, cả quốc gia đều sôi trào, ngày ngày đều có người tại biểu tình, hiệu triệu đem hiện tại quốc gia lãnh đạo đẩy tới đài, đến đỡ kinh hạt sùa bên trên, thậm chí còn có biểu thị anh quốc nữ vương hẳn là thối vị nhuộm trước, đem vương vị trả lại kinh hạt sùa bậy hạ. Không thể không nói, nhiều khi phía Tây dân chúng thật sự là cơ trí người trực quan thể hiện đây. Tóm lại, đối mặt thế giới an lý hội tìm đường chết yêu cầu, hát trứng mặn liền bậy làm ra một bộ lao tử không có cách chính các ngươi nhìn lấy xử lý tư thế, nói rõ cũng là không hợp tác. Cái này khiến thế giới an lý hội rất lợi hại nổi nóng, lại lại không thể làm gì, chỉ có thể tự hành nghĩ biện pháp giải quyết. Ừm, làm làm một đám cơ trí chí chính khách, riêng là Mỹ quốc, bọn họ luôn cho là mình có thể làm được hết thảy, không tin trên cái thế giới này không có không có cách nào công phá tổ chức. Có trời mới biết bọn gia hỏa này vì sao muốn chấp nhất hủy diệt một cái thủ hộ địa cầu thế lực, có lẽ tại bọn gia hỏa này xem ra, so với địa cầu an nguy, vẫn là bọn hắn quyền lợi càng trọng yếu hơn đi. Dù sao, chính khách cái gì, từ trước đến nay là lớn nhất tự tư. Khoan hay nói, cơ chí Mỹ quốc chính khách, rất nhanh liền tự mình thương nghĩ ra một cái bọn họ cho rằng siêu đồng kế hoạch, cái kia chính là phổ biến siêu cấp anh hùng đăng ký dự luận lấy dân ý khiến cho siêu cấp anh hùng nhóm không đi không được đến trước đài. Loại này hiệp đại thế áp bách người khác hành vi, những này chính trị ra am hiểu nhất, mà lại, bọn họ cũng hiểu nên như thế nào dùng hoang luôn đến khống chế dân ý. Điển hình nhất đại biểu, cũng là hốt du dân chúng nói cái gì đồ long giả đồ sát ác long về sau, sớm muộn cũng lại biến thành ác long. Chính là như thế này tư tưởng, liền để siêu cấp anh hùng nhóm có nặng nghề tư tưởng báo phủ, tổng cho rằng giết người sớm muộn hội để bọn hắn đoạn lạc, cho nên thủ vững cái gọi là dây, đồng thời cũng không dám qua đối chính phủ quan viên động thủ, thậm chí biết rõ có chút tội phạm không có thuốc nào cứu được, lại như cũ giao cho trăm ngàn chỗ hở tư pháp cơ cấu qua giải quyết vấn đề, đến mức những siêu cấp đó tội phạm liên tiếp ngục coi ngục giam là thành chính mình hậu hoa viên mở hợp dạng. Đối với cái này, những chính khách đó nhưng không có hành động, hoặc là nói lười nhắc có cái gì hành động, dù sao những siêu cấp đó tội phạm bên trong, có chút cũng là bị bọn họ bao che, có thể cho bọn hắn mang đến đại lượng lợi ích, bọn họ có thể không nỡ rết rơi. Về phần những này tội phạm vượt ngục sau hội đối với xã hội mang đến như thế nào nguy hại, những chính khách đó là không có chút nào quan tâm, không phải liền là chết một đám thí dân sao. Dù sao không ảnh hưởng bọn họ cùng bọn hắn phía sau láo đại lợi ích, bọn họ liền khinh thường để ý tới. Cái này, cũng là điển hình tiểu Mỹ chính khách cùng chính trị chính xác. Siêu cấp anh hùng nhóm đối với cái này hồn nhiên không biết, như trước đang làm lấy việc của mình, mà thẳng đến chuyện này A nhĩ mộng kỳ cùng cô đắt mộng kỳ cùng số ít người, làm theo áp dụng bí mật quan sát hình thức. Không phải là không muốn quản mà chính là hiện đang cướp đoạt người còn không biết là cái tình huống như thế nào, cấp nàng đến phòng bị lược đoạn giả. Về phần siêu cấp anh hùng ở giữa nội chiến tạm thời còn dẫn không tầm thường các nàng hứng thú cho ăn bể bụng cũng chính là chết mấy cái đen đuổi siêu cấp anh hùng các nàng vững vàng nổi chỉ là cũng không lâu lắm cô Đắcc Ngộng Kỳ liền ngoại ý muốn phát hiện một sự kiện cái kia chính là nêu rót Tân nhiệm lòng đất bá chủ của khởi một cái gọi trần Kiệt khắc ra hỏa biết người này thời điểm Ngộ Kỳ nhóm phản ứng đầu tiên cũng là đây chẳng lẽ là thành Long sau đó căn cứ quan sát Ngộu Kỳ nhóm rất nhanh liền xác định đây không phải thành Long Mà là người khác, một cái không có ở mỹ mạng thế giới xuất hiện qua người. Chẳng lẽ đây là hiệu ứng hồ điệp sinh ra? Nếu như không có lược đoạt giả, mộng kỳ nhóm còn sẽ như vậy nghĩ, nhưng lược đoạt giả đều xuất hiện, này liền không thể không coi trọng. Lập tức, mấy cái mộng kỳ trực tiếp xuất thủ, lặng lẽ bắt lấy Trần Kiệt Khắc. Tuy nhiên Trần Kiệt Khắc đã là cường lực dị nhân, nhưng đối mặt một đám treo bức, lại là yếu gà bên trong yếu gà, cho nên trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Lợi dụng tinh thần khống chế Ngộ Kỳ nhóm rất dễ dàng liền đem Trần Kiệt khắc trí nhớ khai quẩn ra, thế mới biết, con hàng này cũng không phải là lược đột giả, mà chính là xuyên việt giả, một cái ngoại ý muốn vượt qua đến cái vũ trụ này ra hỏa. Nhưng là, làm người cứu vớt kiêm trọng sinh giả Liễu Ngộ Kỳ, làm sao lại cảm thấy xuyên việt giả là cái ngoại ý muốn a? Cướp bóc không gian không ngừng thu thập thằng xuôi xẹo linh hồn tiến hành vượt qua định vị sự tỉnh, Liễu Ngộ Kỳ có thể là phi thường rõ ràng. Đang mở đến cái này về sau, Liễu Ngộ Kỳ biết xảy ra chuyện. Tuy nhiên bọn họ cực lực tránh cho bại lộ sự tình, nhưng là, bọn họ không bại lộ, xuyên việt giả lại là một ngọn đèn sáng, cứu vãn không gian từ trước đến nay đều sẽ thông qua tìm kiếm xuyên việt giả, đến giám sát lược đoạn giả. Hiện ở cái này Trần Kiệt khắc vượt qua đến cái thế giới này đã nửa năm, thời gian nửa năm, vừa lúc là một cái quắc giá trị, đầy đủ cứu vãn không gian tìm tới người này. Ngoá, xong đời. Cứu vãn không gian khẳng định đã phát hiện cái thế giới này vấn đề, người cứu vất cũng phải đến. Ngọng kỳ internet bên trong, ngọng kỳ nhóm toàn bộ phát ra dên rỉ. Giờ khắc này, ngọng kỳ tiểu thư đại thất bại. chương 507, độ mạ mẫu thụ nạ ký. Chúng ta hố làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Hất bàn đi. bản tiểu thư muốn dùng mệnh vận chi thương đâm chết những cái kia cặn bã. Lôi mễ, lạnh thân, không nên vọng động, chúng ta còn vững vàng nổi, còn hồn được, chúng ta còn có thể lật bàn. À là à là, cái này có thể hỏng bét, thế mà lại bày một đạo. Nên nói chúng ta vẫn là quá bất cần sao. Không đường thi đấu, cướp bóc không gian quá đáng ghét, nhất định phải chém bọn họ. Nha! Đây cũng không phải là thái độ bình thường sao. Dù sao chúng ta cũng chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, cái này cũng bất quá là biến cố bên trong một vòng. Nói cũng thế. Phải dùng DLNMC. Ừm, kế hoạch A không có lược đoạn giả, kế hoạch B là có lược đoạn giả. Hiện tại kế hoạch C, muốn cân nhắc người cứu vất đến. Tạm được. Tuy nhiên cứu vãn không gian có các loại quý củ, nhưng đối người cứu vất hạn chế không có lớn như vậy, chỉ cần không làm ra phát dồ sự tình, cứu vãn không gian liền sẽ không đối người cứu vất làm ra cái gì hạn chế. Cái này ngược lại là, chính vì vậy, chúng ta mới chọn tại người cứu vất đến thời điểm, tìm người cứu vất hợp tác không phải sao. Nói đến, cũng là tốt lâu không gặp cứu vãn, không biết lần này đến sẽ là ai. Bất kể là ai, chúng ta cũng muốn nhờ bọn họ lực lượng, đem Tony cùng Itchia tìm đến, đến lúc đó. Vũ Minh chiến đội người đoàn tụ, chúng ta mới có khả năng nhất đạt thành mục đích. Cũng thế, nhưng chúng ta rời đi cứu vãn không gian cũng không biết quá khứ bao lâu. Ít trịa cùng Tony lời nói, cũng không biết có hay không tiếp tục kiên trì chúng ta chiến đội, nếu như bọn họ đã mỗi người đi một ngã làm sao bây giờ. Phải biết, từ trong tính cách mà nói, ít trịa cùng Tony cũng không hợp với đập. Đây là biết bắt nhất tình huống, nếu quả thật phát sinh loại chuyện đó lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể dùng tờ lở ăn giờ. Dê kế hoạch à? Thật dùng kế hoạch kia, đoán chừng thân ái cũng sẽ không tha thứ chúng ta à. Vô luận như thế nào? Chúng ta đều muốn làm, đừng quên, chúng ta là bởi vì cái gì mới đi cho tới hôm nay một bước này, trước khi trùng sinh sự tỉnh chẳng lẽ còn muốn lại trải qua một lần sau? Đúng, chúng ta cũng không thể mê mang hoặc chần chờ trưởng không cái vũ trụ này, là ngàn năm một thở thời cơ, chỉ có để thân ái trở thành nhất phương vũ trụ giới chủ, mới có tại về sau đại thai nạn bên trong chi phối tự thân vận mệnh khí, nếu không lời nói. Dù là trở thành có được một vạn cơ sở chiến đấu lực siêu cấp tấn thăng người, cũng bất quá là còn kiến hôi ai cho ăn bệ bụng, cũng chính là cao cấp pháo hôi cấp bậc Cho nên, không muốn do dự, hành động đi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cứu vãn không gian khẳng định sẽ đem người cứu vứt đưa lên tới địa cầu. Mọi người tốt tốt nhìn chằm chằm, một khi có động tĩnh, tinh thần Internet bên trong tường thông biết rõ. Hiểu biết? Ít. Ngọc kỳ nhóm đã làm tốt một vòng mới làm lớn sự tình chuẩn bị, mà một bên khác Vương Hạo, chính xác nói là bản thể Vương Hạo cũng đã kết thúc hắn cùng Đồ Mã Ngâu ở giữa đại chiến. Không thể không nói, Đồ Mã Ngâu thật rất lợi hại nhịn đánh, là Vương Hạo cho đến tận này lớn nhất đối thủ khó dây dưa, nắm giữ một cái hắc ám duy trì để chống đỡ Đồ Mã Ngâu, tại năng lực tái sinh bên trên cơ hồ là vô địch. Đương nhiên, là cơ hồ, mà không phải tuyệt đối vô địch. Cho nên, Vương Hạo cải biến trực tiếp đem Đồ Mã mâu đánh đến không cách nào khôi phục ý nghĩ, ỷ vào chính mình bạo phát lực mạnh hơn, lại chỉ cần không bị thương nặng liền có thể vô hạn bay liên tục đặc tính không ngừng áp dụng hạt nhân cấp đã kích đem đổ mạ mẫu hátám năng lượng đánh đến không cách nào thu vẻ dùng cái này không ngừng tiêu hao đổ mạ mẫu lực lượng cơ hồ mỗi một giây đồng hồ độ mạ mẫu liền bị đánh nổ một lần mà bị đánh bạo một lần hắn liền cần tiêu hao hết một phần3 quả hắn thôn phệ tinh cầu chi lực đến bổ sung chính mình tiêu hao không thể không nói đây là tương đương khổ cực chí ít đối đổ mạ mẫu tới nói là đương nhiên độ mạ mẫu cũng không phải không có lực phản kháng chút nào Hắn lực lượng đối Vương Hạo cũng là có thương tổn, thậm chí mở đại năng trọng thương Vương Hạo, chỉ cần có thể đánh trúng lời nói. Nhưng là, trọng thương là một chuyện, có hữu dụng hay không là một chuyện khác. Vương Hạo biểu thị, hắn là bị đánh trúng, nhưng lại có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Hoặc là nói là, thời gian ổn lại. Đúng, Vương Hạo dùng tới hắn vừa mới nắm giữ thời gian chi lực, bị thương nặng lời nói, liền có thể lợi dụng thời gian chi lực, tiến hành chỉ giới hạn ở tự thân thời gian ổn lại, hoàn thành thân thể khôi phục. Đây chính là vương hạo hàng hiệu nhất, cũng là hắn có thể đi vào hắc ám duy trì, cùng đồ mạ mẫu đại chiến khí chỗ, nếu không lời nói, lấy hắn mang tính, hắn trực giác cũng khẳng định hội điên cuồng cảnh cáo hắn, đây là tìm đường chết hành động, mà không phải giống bây giờ một dạng đơn phương áp chế đồ mạ mẫu. Tuy nhiên vương hạo thời gian chi lực không có thời gian bảo thạch mạnh như vậy, có thể trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ giờ vũ trụ ở giữa, cơm ép để đồ mạ mẫu đến bàn điều kiện, nhưng hắn thời gian chi lực phối hợp tự thân năng lực đầy đủ ứng đối Giới hạn tại tự thân thời gian chi lực, thật to tránh cho can thiệp khác đồ vật mang đến hao tổn, để Vương Hạo có thể mức độ lớn nhất phát huy chính mình thời gian chi lực. Trên thực tế, trong chiến đấu, Vương Hạo cũng thường xuyên thời gian sử dụng chi lực, bất quá, đố mã mẫu làm hắc ám duy trì chi chủ, đối thời gian chi lực kháng tính cũng là rất mạnh, cho nên hắn thời gian chi lực có thể làm được, chỉ là để đố mã mẫu thời gian tạm thời tăng tốc hoặc trì hoãn, liền tạm dừng đều không thể làm đến. Đương nhiên, toàn bộ trong vũ trụ có thể tạm dừng đồ mã mẫu thời gian tồn tại cơ hội không, cho dù là đem thời gian bảo thạch lực lượng phát huy ra cũng không được. Gia hòa này, thế nhưng là danh phó thực duy trì chi chủ, tại hát cám duy trì bên trong, cũng là trong vũ trụ cao duy tồn tại, cao duy sinh mệnh thể, đều là phân ly ở thời gian cùng không gian bên ngoài. Nếu có cái tồn tại tạm dừng giờ vũ trụ ở giữa, cao duy sinh mệnh thể liền có thể tại thời gian tạm dừng bên trong hoạt động, mà nếu như giờ vũ trụ ở giữa bị ngoại lực can thiệp dẫn đến thời gian ẩm lại lời nói Cao duy sinh mệnh thể cũng sẽ phát giác, đồng thời bản thân tại dưới đại bộ phận tình huống, đều có thể tránh khỏi cùng một chỗ bị ẩm lại. Đồ mã mẫu cũng là như thế tồn tại, vương Hạo thời gian tri lực, vô pháp đối với hắn mang đến bao nhiêu uy hiếp, chỉ có thể làm vương hạo phụ trợ năng lực, mang đến cho hắn một chút phiền toái a. Từ một điểm này mà nói, đồ mã mẫu thật rất mạnh. Đáng tiếc, lĩnh ngộ thời gian chi đạo, có thời gian tri lực vương Hạo, cũng là đồ mã mẫu thiên nhiên khắc tinh. Tại liên tục đánh đồ mẫu 2 tháng, đem cơ hồ một nửa hắcám duy trì đều bởi vì dùng để chữa trị tự thân hao tổn quan hệ mà sụp đổ về sau đổ mã mẫu rốt cục chống đỡ không nổi lựa chọn đầu hàng Mặc dù nhiều mã mẫu trước đó cũng không phải không nghĩ tới cùng Vương Hạo bàn điều kiện nhưng Vương Hạo biểu thị không bàn điều kiện chỉ tiếp thụ đầu hàng cho nên không thể nhịn độ mà mẫu vẫn cùng Vương Hạo đánh sau đó một mực bị đánh bạo cũng lấy há cá duy trì năng lượng tới sửa phục tự thân hao tổn hiện tại tổn thất một nửa hátám duy trì năng lượng Đối độ mã mâu tới nói tương đương với tổn thất một nửa tài sản, đều nhanh để hắn sụp đổ, mà lại mất đi một nửa năng lượng hắc ám duy trì, đã tiến vào không ổn định trạng thái, nếu là lại như thế tổn hại rông dài lời nói, thừa nửa dưới năng lượng tuyệt đối tiêu hao không hết, bởi vì ở trước đó liền khẳng định hoàn toàn sụp đổ. Nói như vậy, Đỗ Mã mẫu đem nguyên khí đại thương, mà lại hội mất đi hắc ám duy trì cái này tờ rõ tẹt bình thường. Đến lúc đó, Đỗ Mã Mẫu liền sẽ rơi vào chủ vũ trụ, mà tại chủ vũ trụ bên trong Nguyên khí đại thường hắn, cũng là vô số đại năng mắt chúng siêu cấp thuốc bổ, nhất định sẽ dẫn tới vô số cường giả thăm dò cùng liệp sát. Mà hắn dù là có thông thiên chi năng, tại thời điểm này cũng chỉ có thể bị đơn phương treo lên đánh cũng bị xem như thực vật ăn. Xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở Diệu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, gọi em mở. Trưng 508, manh manh anh người trong nước. Đồ mạ mâu sợ, thần buông xuống làm hắc ám duy trì chi chủ mặt mũi hướng vương hạo biểu thị thần phục. Không thần phục không được, bởi vì đồ mạ mẫu đã gánh không được. Mặc dù nhiều mã mẫu không phải không nghĩ tới tìm người đến giúp đỡ, nhưng thần có thể mời đến tồn tại, không phải quá yếu không đủ vương hạo đánh, cũng là quá cường đại, tìm tới cũng phải đại xuất huyết, thậm chí một đợt bị hố đến quần thua sạch. Đây không phải là đồ mạ mẫu muốn, cùng như thế, còn không bằng ngoan ngoan nhận sợ, làm người khác tôi tớ, cũng so mất đi hết thể có quan hệ tốt. Đối đồ mã mẫu loại này hoàn toàn cùng hát cám vĩ độ nhất thể hóa hát sinh vật tới nói Cái gì tôn nghiêm, mặt mũi loại hình đều không có chút ý nghĩa nào, chỉ có sức mạnh cùng sinh tồn mới là hết thảy Cho nên, phục Tùng Cường Giả, riêng là tại chính mình sân nhà đem chính mình đánh bại Cường Giả, cũng không phải là cái gì vô pháp tiếp nhận sự tình. Thế là, khi đố mạ mẫu căn cứ vào thần phục cùng hiệu chung lý niệm, đem chính mình bản nguyên giao cho Vương Hạo về sau, Vương Hạo cũng vừa lòng thoảng ý rời đi hắc ám duy trì. Đương nhiên, trước khi đi cũng cảnh cáo đồ mã mẫu, để không cho phép lại đối với địa cầu làm loạn. Đỗ Mã Ngâu tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, đồng thời nội tâm liền hối hận phát điên, nếu như sớm biết địa cầu có khủng bố như vậy thủ hộ giả, thần đánh chết cũng sẽ không thăm dò địa cầu, hoặc là nói thăm dò của một. Nhưng trên thực tế Đỗ Mã Ngâu đối với địa cầu không có như vậy để bụng, dù sao chỉ là rất nhiều sinh mệnh tinh cầu một cái, mà lại bị các lộ lao đại vào xem qua, thần đối với địa cầu là kiêng kỵ. Sở dĩ nhìn chằm chằm vào địa cầu, trên thực tế là đối đánh cắp thần lực lượng, đồng thời đã đánh bại thần chí tôn pháp sư cổ một thân trầm yêu a. Đố mạ mẫu muốn, trên thực tế là của một, bị hác cám lực lượng ăn mòn về sau, hoàn toàn bị chính mình khống chế của một. Vì thế, đố mạ mẫu không ngừng dùng làm bộ tập kích địa cầu phương thức bức bách của một, để cổ một không thể không một mực sử dụng hác cám lực lượng, để cổ một từng bước một đoạn lạc. Hiện tại mắt thấy liền muốn lấy được của một, chính mình nhiều năm tâm nguyện sắp hoàn thành, vốn nên là hai phần khoái lạc tập hợp hợp lại cùng nhau, vốn là một kiện để nó vui vẻ tới cực điểm sự tình, làm sao lại đột nhiên lật Đến là cái nào khâu xảy ra vấn đề đâu Đố mạ mẫu biểu thị chính mình không nghĩ ra Đáng tiếc không nghĩ ra cũng không có gì chứng dụng Hắn đã thất bại, thất bại giả Liền phải tiếp nhận thất bại giả kết cục Có thể thông qua hiệu chung phương thức Tiếp tục làm hắc cám duy trì chi chủ Đối đố mạ mẫu tới nói đã là kết quả tốt nhất Tuy nhiên dâng lên bản nguyên về sau Về sau chính mình mệnh mạch liền muốn nắm trong tay đối phương Như đối phương trực tiếp phá hư bản nguyên lời nói Mặc dù hắn sẽ không chết cũng phải trọng thương Nhưng suy nghĩ một chút tiếp tục kiên trì cũng là muốn bị đối phương đánh cho sinh sống không thể tự lo liệu, mà bây giờ tuy nhiên tìm đường chết lời nói kết quả một dạng, nhưng không tìm đường chết lời nói liền so tiếp tục ngoan cố chống lại có quan hệ tốt nhiều. Cho nên, đổ mạ mẫu như vậy thêm một cái người lãnh đạo trực tiếp. Giải quyết đổ mã mẫu về sau, Vương Hạo về tới địa cầu, cũng nhìn thấy trí tôn pháp sư của một, tại nói cho đổ mã mẫu bị hoàn toàn giải quyết về sau, cổ một đang khiếp sợ sau khi, cũng hoàn toàn yên tâm. Đồng thời cũng may mắn chính mình đem thời gian bảo thạch cấp cho vương hạo nghiên cứu, nếu không lời nói thật đúng là không có tốt như vậy kết quả. Đồng thời, cổ một cũng quyết định kết thúc chính mình phong trúc còn sót lại thân thể, lấy tử vong phương thức chính thức vương hạo dưới trướng, trở thành một tên ánh linh. Sở dĩ có ý nghĩ này là bởi vì tại vương hạo đối phó đồ mà mâu thời điểm, cổ vừa đã tìm tới chính mình người thừa kế, một cái bởi vì thai nạn xe cổ hủy hai tay chứ danh ngoại khoa thời thuốc, tên là Sở Tí Phần sợ tệ Lạng Kỳ cũng tức là mạ và cố sự bên trong tiếng tâm lừng lây kỳ dị bác sĩ, cổ một về sau trí tôn pháp sư, cũng đem bồi dưỡng thành một cái hợp cách trí tôn pháp sư dự khuyết. Sau đó phải làm, cũng là diễn xuất một trận thân tử đạo tiêu tiết mục, để sờ tí phần sở kẻ lạn kỳ chính thức có được trở thành trí tôn pháp sư khí lượng cùng ý thức trách nhiệm. Điểm này cổ vừa đã có sắp xếp, cũng là không cần vương hạo nhúng tay, mà hắn hiện tại có việc khác muốn làm, đến tự phân thân truyền lại tin tức đã cho hắn biết lược đoạt giả đến sự tình. Lúc này tìm tới lao bà của mình nhóm cũng tại đơn giản giao lưu tình báo về sau, biết được người cứu vất cũng có thể là đến sự tình. Không thể không nói, cái này rất náo nhiệt, nhưng Vương Hạo lại là phi thường chờ mong, bởi vì so với Liêu Mộng Kỳ, hắn nhưng là vẫn muốn trở lại cứu vãn không gian, dù sao nơi đó còn có bọn họ đồng bọn, cũng có hắn muốn một lần nữa sáng tạo chính mình cố hương thế giới nguyện vọng. Cái này liền cần cứu vãn không gian hỗ trợ, cho dù là đạt được cái vũ trụ này, Vương Hạo cũng làm không được một số việc, Dù sao hắn không có cố hương thế giới tin tức dành trước, mà cứu Vũ không gian có. Đang mở đến hết thẻ về sau, Vương Hạo liền nắm chặt thời gian cảm ngộ lên Infinity Tỷ Sơ Tôn nở pháp tắc chi lực, ngộ kỳ nhóm từ trong vũ trụ cầm tới ở game cùng linh hồn bảo thạch, bởi vì có thời gian bảo thạch phía trước, hắn hiện tại đối mạ vẹo vũ trụ pháp tắc cảm ngộ đã không có ngay từ đầu như vậy là nhàn, cho nên liền rất thẳng thắn hai khoảng Infinity Tỷ Sơ Tôn nở cùng một chỗ cảm ngộ, mà quá trình này tự nhiên cần bế quan. Nhưng lần này Vương hạo bế quan không có như vậy hoàn toàn, hắn làm tốt tùy thời xuất quan chuẩn bị, dù sao lúc này cũng không cách nào để hắn ổn định lại tâm thần bế quan, hắn phải nắm chắc thời gian. Vương hạo bế quan không lâu, trên địa cầu liền xuất hiện tình huống mới, không phải người cứu vất đến, mà chính là mạ vật thế giới tân kịch tính phát sinh. Lôi thần 2 cố sự nội dung cốt truyện. Lôi thần 2 bên trong, hệ thờ phân tử xuất thế, hát ám tinh linh trở về, chuẩn bị để mà thái phân tử đem vũ trụ bao phủ tại trong hát cám. Tuy nhiên không biết hắc ám tinh linh từ đâu tới lòng tin làm loại này tìm đường chết sự tình, nhưng bọn hắn cũng là làm như thế, đã muốn tìm chết, vậy bọn hắn liền thật muốn chết. Cho nên, sau cùng hắc ám tinh linh bị lôi thần ở địa cầu cho đánh nổ, chủng tộc như vậy diệt tuyệt, hệ thờ phân tử, cũng chính là hiện thực bảo thạch bị Asgard đạt được, cũng giao cho trong vũ trụ lao đại một trong người siêu tầm bảo quản. Đúng, Asgard tuy nhiên đạt được hiện thực bảo thạch, nhưng bởi vì e ngại tự thân vô pháp bảo vệ tốt nhiều khoảng In-Fi tỉ sơ tôn nở. Như thế hội dẫn tới vô số cường giả thăm dò, sở dĩ chủ động đem ẩn phỉ tỷ sở tôn nở đưa cho hắn người bảo quản. Loại tình huống này, tại Hắc Cám Tinh Linh xâm lấn thời điểm, A Nhĩ Mộng Kỳ liền chủ động mang theo kỵ sĩ bản tròn qua chợ chiến. Vừa vặn, lúc ấy phát sinh đại chiến địa phương là Anh Quốc, mà ở nước Anh tao ngộ nước sôi lửa bỏng thai nạn lúc, A Nhĩ Mộng Kỳ mang theo kỵ sĩ bản tròn đến, nhất thời để toàn Anh Quốc nhân dân đều sôi trào, riêng là A Nhĩ Mộng Kỳ cùng kỵ sĩ bản tròn đại sát tứ phương. Đem hát cám tinh linh nhẹ nhóm đồ diễn lúc, anh quốc nhân dân hoàn toàn biến thành anh người trong nước dân, từng cái đều cảm động đến không muốn không muốn, phản phất hóa thân gỗ trong trò chơi trức nghiệp vương chủ. Thậm chí tại chỗ liền có người hiệu triệu để thủ tướng cùng nữ vương Thái vị, từ ai nhĩ mộng kỳ cùng kỵ sĩ bản tròn nhóm một lần nữa kế thừa vương vị cũng trưởng không anh quốc chính quyền. Mấu chốt nhất là, cái này vâu nghĩa đề nghị, đạt được toàn anh quốc hơn 9 thành nhân dân ủng hộ chỉ có thể nói không hổ là nhị chiến về sau liền các loại giả ngây thơ gây sự đại anh đế quốc sao. Quốc dân như thế manh, cũng trách không được tiền nhiệm anh quốc thủ tướng chỉ là từ chối tiến hành toàn dân thoát âu công đầu quân, đến cái thuận nước đẩy thuyền giải quyết một số mâu thuẫn, kết quả gây sự anh người trong nước dân liền thật làm cho thoát âu công đầu quân vượt xa một nửa, dẫn đến anh quốc không thể không thoát âu, trước thủ tướng cũng bởi vì đảo cái hố to, tranh thủ thời gian từ trước đi đường. giản thật, thoát âu công đầu quân thành công một khắc này. Toàn bộ Anh quốc cầm quyền giai cấp cùng nhà tư bản đều muốn đem trước thủ tướng Việt, dù sao Anh quốc thoát Âu, đối bọn hắn tới nói, tổn thất vượt xa xa ích lợi. Nói tóm lại, người Anh tiến vào thế kỷ 21, riêng là năm 2010 bắt đầu, liền mở ra các loại giả ngây thơ hình thức, nhân loại Anh, thực lực thoát Âu, giả ngây thơ toàn cầu. ân giản thật, A nhĩ mộng kỳ thực đều có trở lại Anh quốc cầm quyền thay đổi Anh quốc đùa bức tắc phong xúc động, dù sao mặc dù là mộng kỳ ý chí làm chủ Nhưng Hàn Chỉ Á nhân cách vẫn là không cách nào buông xuống Anh quốc, riêng là cái này thể đẹp lạc vương nước truyền thừa không có đoạn tuyệt Anh quốc. Bất quá, loại sự tình này cũng liền có thể ngấm lại thôi. Tại giải quyết Hắc ám tinh linh, cũng đưa ra bảo quản hiện thực bảo thạch đạt được sổ sau khi đồng ý, A Nhĩ Mộng Kỳ liền cầm lấy hiện thực bảo thạch mang theo kỵ sĩ bản tròn nhóm đi, để Anh quốc nhân dân thất vọng. Nhưng Anh quốc nhân dân cũng không có tuyệt vọng, y nguyên duy trì hy vọng cùng vương trù nên có đạt tính, dù sao tại hôm nay thời khắc nguy cấp, khi mà sự thế nhưng là mang theo đã từng viên chắc kỵ sĩ đoàn trở lại anh quốc bản thổ, cũng cứu vãn nhận ngoại tinh nhân công kích anh quốc. Đối anh quốc chính phủ tới nói, cái này một đợt cũng không lỗ, bởi vì hắc ám tinh linh bị vùi dập giữa chợ ở nước anh bản thổ, lưu lại rất nhiều vũ khí cùng phi thuyền, mặc dù lớn nhiều đều biến thành thi thể, phi thuyền càng là không có cái hoàn chỉnh, nhưng vẫn là vũ trụ cấp văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm a. Nếu như có thể tiêu hóa hết những vật này, anh quốc quốc lực hội phóng đại. Tuy nhiên vẫn như cũ không có gì chứng dụng. Dù sao hiện tại toàn thế giới đều đang bật hậc, riêng là anh linh tổng số đều nhanh vượt qua 80 toàn cầu đệ nhất anh linh đại quốc hoa hạ. Cầm tới ịn phẩy tỷ sở tôn nở về sau, A Nhĩ Mộng Kỳ lập tức giao cho Vương Hạo. Trong lúc nhất thời, Vương Hạo trong tay có 3 khoảng ịn phẩy tỷ sở tôn nở, mà 3 khoảng ịn phẩy tỷ sở tôn nở vậy mà sinh ra cộng minh, để hắn cảm ngộ tốc độ cấp tốc tăng tốc, lại sau đó, thuộc về vũ trụ pháp tác lực lượng bạo phát, dung hợp hắn nói, đem hắn ý thức kéo vào một không gian khác Đó là thuộc về cái này dung hợp vũ trụ thế giới ý thức chỗ cao duy không gian. Ở chỗ này, vương hạo nhìn thấy cái thế giới này thế giới ý thức. Một cái tân sinh, ngây thơ, nhưng lại mượn nhờ mỹ mạn vũ trụ mênh mông cường đại, mà trưởng thành đến khiến người sợ hãi siêu cấp thế giới ý thức. Mặt với cái thế giới này ý thức, đối phương trực tiếp chuyển tống một đạo ý thức tiến vào vương hạo nao hải, mà bên trong biểu đạt ý tứ, cũng rất lợi hại trực tiếp. Ngươi, muốn trưởng không cái thế giới này sao? Vương Hạo không khỏi lại là không nghĩ tới đối phương vậy mà biết, chẳng lẽ là Tâm? Không đúng, làm tấn thăng người, đã không có khả năng bị Tâm hoặc đánh cắp tư tưởng, mà liên nghĩ đến cái này vũ trụ đặc tính, cùng tự thân thông qua hiển phỉ tỷ sờ tôn nở cảm ngộ vũ trụ pháp tắc đến hoàn thiện tự thân chi đạo tình huống, hắn trong nháy mắt nghĩ đến tình huống. Lập tức, làm ngay thẳng nhân vương sáng liền hỏi ra trong lòng nghi vấn, ngươi là thông qua quan sát thời gian trường hà, đoán trước tương lai sự tình? Ừm, ta nhìn thấy. Thế giới ý thức trước tiên cho đáp lại, Hoàn toàn là siêu cấp dây về không có thời gian khoảng cách, bởi vì trực tiếp chuyển vào ý niệm là không cần thời gian. Như vậy, người đối với chuyện này là thái độ gì? Kháng cự. Vẫn là tiếp nhận. Nên nói vương hạo không hổ là ngay thẳng người sao. Hỏi vấn đề chính là trực tiếp như vậy, một chút cũng không nghĩ tới nếu là chọc giận đối phương, có thể hay không lọt vào toàn bộ vũ trụ ác ý. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, vương hạo cũng là theo trực giác làm việc, mà hắn trực giác nói cho hắn biết. Hỏi những vấn đề này không có gặp nguy hiểm, ngược lại khả năng đạt được chỗ tốt, cho nên hắn liền hỏi. chương 509, Vương Hảo, người nói đúng, nhưng là, ta cự tuyệt. Lần này, thế giới ý thức lại là trầm mặt dưới, sau đó mới cho ra đáp án, chuyện này, ta không cự tuyệt, bởi vì, ta trong tương lai thời gian tuyến bên trong, nhìn thấy vũ trụ sụp đổ, cho nên, nắm giữ một cái mạnh đại thế giới hội chủ che chở cái thế giới này, mới là chính xác lựa chọn. Nghe nói như thế, Vương Hảo khẽ giật mình ngươi ý là cái vũ trụ này tương lai hội hủy diệt. Vâng, đến từ hắn vũ trụ, cao hơn không gian tồn tại đến, thần nhóm ăn mòn cũng hủy diệt hết thảy. Ăn mòn cũng hủy diệt hết thảy. Nguyên sơ hỗn độn tà thần. Vương Hạo lập tức nghĩ đến những buồn nôn đó khủng bố không thể diễn tả tà thần nhóm. Ta không biết những là đó cái gì, ta thậm chí vô pháp nhìn thấy thần nhóm tồn tại, ta chỉ từ vô tận thời gian tuyến bên trong, nhìn thấy thần nhóm đến cùng vũ trụ hủy diệt, không có cường đại cao duy tồn tại che chở, cái vũ trụ này Không có tương lai. Vương Hạo hỏi, cho nên, ngươi hy vọng ta có thể trở thành che chở cái vũ trụ này cao duy sinh mệnh thể. Thế giới ý thức, vâng, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta dung hợp, như thế, ta liền có thể đem vũ trụ hết thể giao cho ngươi, để ngươi trở thành vũ trụ chi chủ Ngay vậy, Vương Hạo lại là không chút do dự cự tuyệt, không, ta cự tuyệt, tuy nhiên ta muốn trở thành vũ trụ chi chủ nhưng ta cũng không muốn thông qua cùng ngươi dung hợp phương thức đạt thành. Vì cái gì? Khó như vậy đường không tốt sao. Ta sẽ chỉ là ta, sẽ không dung nhập hắn tồn tại nhân cách, cho nên, ta cự tuyệt. Không hiểu, người giá trị quan. Dù sao cũng không phải cùng một loại giống loài, người không hiểu cũng rất bình thường. Trong lúc nhất thời, song Vương lâm vào sấu hổ trầm mặt ở trong. Một hồi lâu về sau, thế giới ý thức mới nói, hoàn toàn không cách nào lý giải. Nếu như ngươi không cùng ta dung hợp lời nói, ngươi cũng sẽ cùng cái vũ trụ này kết quả một dạng, ở phía sau đến trong nguy cấp chết đi. Ngươi có thể nhìn thấy ta tương lai. Vương hạo hiếu kỳ hỏi, dù sao làm cao duy sinh mệnh thể, là siêu thoát tại thời gian bên ngoài, trên lý luận tới nói thăm dò tương lai cùng quan trắc thời gian tuyến các loại năng lực đối với hắn cũng vô hiệu. Ta không nhìn thấy ngươi tương lai, nhưng là, ta nhìn thấy ngươi chết, tại ngươi tử vong một khắc này, ngươi vốn có hết thể đều mất đi. Nghe nói như thế, vương hạo nheo mắt lại, cao duy sinh mệnh thể không sợ thời gian thăm dò, đây là thái độ bình thường nhưng là cũng không có nghĩa là hoàn toàn không cách nào nhìn thấy, giống như thế giới ý thức nói, khi hẳn chết thời điểm, hắn tự thân giao phó chính mình che chở cũng liền biến mất. Ta trong tương lai sẽ chết sao? Là, dù vậy, ngươi còn muốn kiên trì ý nghĩ của mình sao? Vương hạo kiên định không thay đổi nói, đương nhiên, vì cái gì không? Ta vẫn là một dạng thái độ, mặc dù ta tương lai có khả năng sẽ chết, ta cũng sẽ không đánh vỡ chính mình dây, với ta mà nói, có chút kiên trì, so sinh mạng càng trọng yếu hơn không thể nào hiểu được. Cho nên, ngươi là thế giới ý thức, mà ta thì là người. Như vậy, ngươi dự định ứng đối ra sao sắp đến thai nạn. Ta sẽ dùng bên ta thức qua chiến đấu, đối pháp tắc cả ngộ, ta sẽ không dừng lại. So với những này nói nhảm, thực ta cảm thấy, ngươi để cho ta trở về nắm chặt thời gian cẳng ngộ pháp tắc, để cho ta hoàn thiện chính mình nói, so ở chỗ này một mực lôi kéo ta nói chuyện phải hữu dụng nhiều. Vương hạo đột nhiên mở ra đậu đen rau muốn nói chuyện hình thức. Dù sao so với nói chút thâm ảo lời nói cùng nói nhảm, hắn càng ưa thích trực tiếp mở làm. Đối mặt vương hạo loại này không theo lẽ thưởng ra bài thái độ, thế giới ý thức trầm mặt một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng, ta minh bạch, đã ngươi lựa chọn như thế, như vậy, ta hội bằng vào ta lớn nhất khả năng, vì ngươi cung cấp trợ rút, nếu như ngươi có thể đánh bại những ngoại lai đó vũ trụ người xâm nhập cũng tở rõ tẹt cái vũ trụ này, ta sẽ đem thế giới trưởng khống quyền giao cho ngươi, để ngươi thành là chân chính thế giới trưởng khống giả. Nghe nói như thế, vương hạo gật gật đầu, tuy nhiên ngươi không cho ra loại này trả thù lao, ta cũng sẽ tở dò tẹt cái vũ trụ này, nhưng đã ngươi nói, như vậy, ta cũng tiếp nhận khoản giao dịch này, những loại lai giả đó, nếu là sẽ phá hư cái vũ trụ này, ta nhất định sẽ ngăn cản bọn họ. Từ đó, vương hạo cùng thế giới ý thức khế ước thành lập, mà ý hắn biết cũng trở về đến hiện thực thế giới. Nhất thời, vương hạo cảm giác ba khỏa infity sờ tôn nở tựa hồ bị mở ra một loại nào đó chốt mở. Nguyên bản đối với hắn che che lấp lấp năng lượng quyền hạn, hiện tại đối với hắn hoàn toàn rộng mở, giống như cởi sạch tí phục ít nữ mặc hắn tiếp thu. Cái này khiến Vương Hạo nhãn tình sáng lên, sau đó càng thêm chuyên tâm cảm ngộ sờ tôn nở bên trong pháp tắc trí lực, cũng dung nạp nhập chính mình đường bên trong, đồng thời, hắn đại não cũng bắt đầu phi tốc vận chuyển, đi tìm hiểu vũ trụ vạn vật quy luật cùng nguyên lý, đem đây hết thảy đồ vật đều dung nạp nhập chính mình phạm vi hiểu biết, không ngừng hoàn thiện lấy chính mình nói. Ở trong quá trình này, Vương Hạo cảm giác mình tư nhân tiểu thế giới cũng bắt đầu biến hóa, vậy mà cấp tốc trưởng thành cùng quỹ trướng, dần dần từ một cái tiểu thế giới trưởng thành là một cái trung đẳng thế giới, lại từ trung đẳng thế giới trưởng thành là đại thế giới. Đạt được vũ trụ pháp tắc hoàn thiện tư nhân tiểu thế giới, chính thức trên ý nghĩa hướng về một cái hoàn chỉnh hoàn mị thế giới tiến hóa. Này là một cái vũ trụ. Hiện tại, Vương Hạo thể nội tư nhân tiểu thế giới cũng là tại chuyển hóa làm một cái tiểu vũ trụ. Ở trong quá trình này, Vương Hạo tu vi cũng tại không ngừng tăng lên, mà xem như tấn thăng người, hắn tại tăng lên cơ sở chiến đấu lực đồng thời, cũng là không ngừng tiến hóa lấy sinh mệnh tầng thứ, tránh thức trên ý nghĩa hướng về nhân loại chỗ lý giải toàn năng thượng đế một ý hệ tiến hóa lấy. Có lẽ một ngày nào đó, Vương Hạo hội thực sự trở thành siêu việt hết thảy, có thể so với bản cổ, thượng đế loại hình sáng thế thần một ý hệ, nhưng ở trước đó, hắn còn cần mạnh lên, tiếp tục mạnh lên, không ngừng mạnh lên. Sau đó, Lam Hiền thêm mộng kỳ lại đem không gian bảo thạch mang tới chính là Ai Nhĩ Ngộng Kỳ qua Asgard mượn tới, lần trước sau đại chiến, không gian bảo thạch liền bị số mang về Asgard, dùng cho chữa trị thải hồng kiều, về sau không gian bảo thạch liền bị đặt ở Asgard trong bảo khố. Ngộng Kỳ nhóm sau khi biết, A Nhiễm Ngộng Kỳ liền ra mặt, cùng dàn vua Odin thương lượng. Thời kỳ này, Odin đã gần đất xa trời, mắt thấy liền muốn không được, mà hai đứa con trai mình vẫn là một cái so một cái không bất lo, dù là đều thành giải, cũng không đạt được hắn yêu cầu. Odin biết rõ chính mình sau khi chết Asgard hội rất nguy hiểm, dù có được không gian bảo thạch lời nói sẽ gặp đến vũ trụ cường địch thăm dò, cho nên khi Ai Nhĩ Mộng Kỳ tìm đến thời điểm, hắn hơi suy nghĩ dưới, sẽ đồng ý đem không gian bảo thạch giao cho Ai Nhĩ Mộng Kỳ, điều kiện cũng là Asgard phát sinh trọng đại nguy cơ, tỉ như trong dự nguồn thư thần hoàng hơn lúc, có thể xuất thủ giúp Asgard một tay. A Nhĩ Mộng Kỳ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, một cái hoàn chỉnh Asgard, so một cái hủy diệt Asgard phải hữu dụng nhiều, dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, ổ Điển sau khi chết bị ổ điển phong luân tử vong nữ thần hải kéo, cũng chính là Xuǒu cùng Lộ Kỳ tỷ tỷ liền ra tới, sau đó đem Xuǒu cùng Lộ Kỳ đè xuống đất nền, cũng trở lại Asgard phục sinh chính mình tử vong quân đội, chuẩn bị đối toàn vũ trụ phát động tử vong xâm lược. Tôi bọn người vì ngăn cản hệ Lạ, liền chủ động phát động chư thần hoàng hôn, dùng Asgard làm đại giá, để hệ Lạ cùng Asgard cùng một chỗ bị hỏa diễm cự nhân sở ngươi hủy diệt, hóa thành bùi bặm vũ trụ. Chương 510, Infinity Sợ Tôn nở tể tiểu cứu vãn tiểu đội bung xuống. Vô luận là Sở Ngươi cũng tốt, vẫn là hệ là cũng được, đều rất mạnh, mạnh đến cho dù là Mộng Kỳ nhóm muốn muốn đối phó đều rất khó, nhưng cũng không có nghĩa là không có cách nào đối phó, riêng là Vương Hạo chính tại thuế biến hiện tại, một khi thành công, dù là đừng nói một cái Hề Lạ, cũng là một vạn cái Hề Lạ, cũng không đủ Vương Hạo nhất quyền đánh, cho nên A nhĩ Mộng Kỳ đáp ứng ổn thỉnh cầu cùng giao dịch. Từ đó, địa cầu một hơi tể tiểu chỗ có ẩn tỷ Sở Tôn ở, cho dù là tâm linh bảo thạch, cũng trên địa cầu Chỉ bất qua dưới mắt bị the ạ vẹn chở cầm ở trong tay cùng sử dụng đồ chơi kia sáng tạo ra ù chồng từ đó dẫn phát một trận nguồn gốc từ trí tuệ nhân tạo siêu cấp nguy cơ tại đem không gian bảo thạch cũng giao cho Vương Hạo về sau Ngọc Kỳ nhóm liền bí mật quan sát lên the ạ vẹn trở cùng ùng chồng chiến đấu cũng tại phù hợp thời điểm tham gia chiến đấu liên đối chiến đấu còn có chính nghĩa liên minh lúc đầu đánh ùn chồng là muốn rửai vào vì gì ở nào rắc đến Phong tỏa ùn chồng internet hành động lực để bị ép Phong tỏa tại hiện hữu trong thân thể mà vì gì ở nào rắc thì là ủn trồng lợi dụng tâm linh bảo thạch chế tạo siêu cấp nhân công trí năng robot, chỉ bất quá nửa đường bị Tony đoạt lấy qua cải tạo, cũng đem giả vịt tư liệu đưa vào. Nhưng lần này, bởi vì chính nghĩa liên minh cùng A nhĩ mộng kỳ tham gia, vì gì ở nào rắc không thể được sáng tạo ra, bởi vì tâm linh bảo thạch bị A nhĩ mộng kỳ đạt được, mà phong tỏa ủn chồng Internet năng lực sự tỉnh làm theo từ chính nghĩa liên minh cương cốt hoàn thành. Từ khoa học kỹ thuật mà nói, Người mang thiên khải tinh khoa học kỹ thuật cương cốt nhưng so sánh ủn trồng cùng vị gì ở nào rắc đều mạnh hơn, mà chính nghĩa liên minh bản thân cũng mạnh hơn The Aventure được nhiều. Nguyên bản ủn trồng là muốn đem tác khoa vị kỉnh cái này vốn là cựu đầu xà xào huyệt quốc gia cải tạo thành siêu cấp mở tệ ô ghế bom, từ ngoài vũ trụ đọc xuống. Tại The Aventure điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong, The Aventure không có thể cứu dưới tác khoa vị kỉnh, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đem chọn cái tác khoa vị kỉnh phá hư đến phòng ngừa nhân loại diệt tuyệt Nhưng bây giờ chính nghĩa liên minh tham gia liền không giống nhau, chính liên bên trong, thế nhưng là có siêu phạm cái này bờ UG-1 ý hệt. Cho nên, khi tác hoa vị kính bị các loại tên lửa đẩy khiến cho lên không thời điểm, chính liên người khác liền được gan bài qua cùng phục liền cùng một chô đối kháng ủn trông mà siêu phạm cùng bặt mạn hai cái tốt nhất hợp tác làm theo sông vào tác hoa vị ạ nị bộ, đem sở hữu hệ thống phản lực toàn bộ phá hư. Lúc đầu hệ thống phản lực phá hư, hội dẫn đến tác hoa vị kính trực tiếp rơi rơi xuống mặt đất Nhưng siêu phàm nhưng lại bay thẳng đến tác khoa vị kỷnh phía dưới, đem chọn cái tác khoa vị kỷnh gánh vác, cùng sử dụng an toàn hạ lạc tốc độ thả lại nguyên địa, từ đó cơ hồ không tổn hao gì cứu vãn tác khoa vị kỷnh cùng nơi này dân chúng. Lúc ấy hùn trổng sau khi thấy, toàn bộ máy móc đều là sụp đổ, không khỏi giống to, không phải là dạng này, kết quả không phải như vậy, vì sao lại xuất hiện các ngươi loại này không hợp lý tồn tại? Cái này không khoa học. Ân, nguồn gốc từ mạ và quan phương đối chính nghĩa liên minh đầu đen dao muống đã kích. Đối với cái này, chính nghĩa liên minh mọi người chỉ là bình tĩnh nói một câu, bởi vì chúng ta là chính nghĩa liên minh. Thuận đường nhắc lên, thực bạc mạn muốn nói là, bởi vì ta là bạc mạn. Tóm lại, sự tình giải quyết qua, một viên cuối cùng in phí tỉ tôn nở cũng bị mộng kỳ giao cho vương hạo, mà cái sau cũng chính thức tiến vào ngộ đạo thời khắc mấu chốt, thần thức thậm chí bắt đầu qua lại vũ trụ các nơi, nhìn thẳng cùng cảm ngộ vũ trụ bản chất. Này cao đại thượng tư thái, đây là thật muốn thăng thiên tiếp đấu. Sau đó, Khi vương hạo đang không ngừng mạnh lên thời điểm, cứu vãn không gian phái tới người cứu vất tiểu đội rốt cục buông xuống địa cầu. Những người này đến trước tiên, liên bị toàn bộ hành trình giám sát toàn cầu mộng kỳ nhóm phát hiện, tới đến người cứu vất tiểu đội, mộng kỳ nhóm biểu thị cũng không phải là mặt lạ hoác, bởi vì tới là một chi không bình thường chứ danh ạ niềm siêu cấp thiên đoàn thành viên. Tên là, thanh đấu sĩ. Đúng, đến người cứu vớt tiểu đội, cũng là, thanh đấu sĩ, hệ liệt bên trong thanh đấu sĩ, khi mộng kỳ nhóm phát hiện bọn họ thời điểm Bọn họ được cứu vứt không gian thả tại Mỹ quốc tây bộ hoang dã bên trong, không bình thường ẩn ngốc, nhưng bởi vì làm người cứu vứt ngộng kỳ nhóm đối cứu vãn không gian năng lượng ba động 10 phần mẫn cảm, cho nên mới có thể phát hiện. Chi tiểu đội này hết thể 6 người, cầm đầu là một tên khí chất siêu phàm thiếu nữ xinh đẹp, có tử sắc tịnh lệ tóc, dài ngang eo độ, người mặc một bộ hát sắc trang phục bình thường, cảm giác chỉ đen tờ lay nhất định có thể chơi rất khá, hình tượng chính là thánh đấu sĩ bên trong nhân vật trọng yếu luôn luôn làm thật nữ chính ra cuộc chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần ạ gì ạ Hơn người, làm theo một dạng ăn mặc trang phục bình thường, nhưng từng cái toàn bộ khí thế bức người, tổ hợp là 4 nam một nữ, toàn bộ là xuất ca mị nữ tổ hợp, hoàn toàn phù hợp thiên đoàn danh khí. Những người này mộng kỳ nhóm cũng toàn bộ nhận biết, đồng dạng là thánh đấu sĩ bên trong nhân vật, theo thứ tự là tróm sao sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ Saka, tróm sao song tử hoàng kim thánh đấu sĩ Saga trọng sao nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ e y hò lọt ba tên nam tính hoàng kim thiên đoàn thành viên. Đứng tại ạ gì ạ nạ bên người tóc vàng nữ tính thì là thánh đấu sĩ cô sự nội dung cốt truyện bên trong, chỉ làm nở tờ cờ, cờ một ý hệt ra sân, khi lạp chúng thần bên trong lớn nhất muội khống bách hợp sử nữ thân ạ nội dung cốt truyện bên trong nàng mặt ngoài dữ dằn, trên thực tế yêu nhất ạ gì ạ nạ vị mội mội này, nếu như không phải là bởi vì chúng thần quy tắc hạn chế, cùng hạ đã sóc họ xấy đồn loại hình chiến Đều không cần thánh đấu sĩ nhóm qua liều sống liều chết, ạ hệ mì khẳng định chính mình. liền trực tiếp cơ lấy ra hỏa đi giúp nhà mình mội mội đánh nhau. Một câu, nguyện thần động muội mội ta đều qua cất ạ hệ mì làm ồ lìm tì ạ thập nhị chủ thần bên trong ti trường đi săn cùng trinh tiết nữ thần, cũng là cái danh phó thực chiến đấu nữ thần, nói đến đánh nhau ai cũng không giả. Mà bởi vì do nhiều nguyên nhân, tiến vào cứu vãn không gian nàng và mình muội muội tổ đoàn, nội tâm của nàng nhất định là phi thường vui vẻ. Dù sao tại nguyên lai thế giới cũng không có cơ hội này. Mặt khác nói chuyện, cứu vãn trong không gian có lời đồn đại nói vị này có mái tóc dài màu vàng lóng cao lanh mỹ nữ, còn lén lút siêu tầm qua nhà mình muội muội không có tẩy nguyên vị nội y nội khố, cũng không biết có phải hay không là thật. Những người này cái cuối cùng là một tên đứng sau lưng ạ gì ạ nạ bước đầu tiên vị trí thiếu niên, mà hắn không là người khác, chính là ạ gì ạ nạ thứ nhất thủ hộ giả, cũng là ạ gì ạ nạ người yêu, ngôi sao sĩ hệ liệt bên trong tuyệt đối thật nhân vật chính. Có đại ma vương xưng hào tinh mùi tên. Tại cứu vãn trong không gian, vị này cùng chỗ tiểu đội ạ gì ạ nạ là người yêu quan hệ, mà lại đến từ một cái thế giới, cho nên thường xuyên bị ạ hệ mì dùng nhìn không thể đốt rác rời cứu hận ánh mắt nhìn chằm chằm, để hắn tói quen núi lớn áp lực, toàn thân khó chịu. Cho nên, chi tiểu đội này hội trải qua thường xuất hiện hai nam một nữ tu la chàng hình ảnh, mà bọn họ đồng đội, mặt khác ba vị hoàng kim thánh đấu sĩ làm theo làm theo phép giả bộ như nhìn không thấy. Dù sao thấy thế nào bị cuốn vào đều sẽ rất tồi tệ. Chi này nguồn gốc từ thánh đấu sĩ thế giới chiến đội, là cứu vãn trong không gian nổi danh tiểu đội, mà lại ở tiền thế đợi cũng từng tham gia trận chiến cuối cùng, cho nên mộng kỳ liếp một chút liền nhận ra. Mà lại, cùng hắn người cứu vất khác biệt, chi này người cứu vất tiểu đội cũng không phải là bởi vì lược đoạt giả hoặc xuyên Việt giả gây sự dẫn đến ban đầu thế giới hủy diệt mới tiến vào cứu vãn không gian, bọn họ là tại khác biệt bình hành thời không, bởi vì quá cường đại hoặc là làm đến một ít không thể đạt tới thành, dẫn đến bị ban đầu thế giới bài xích mới có thể được cứu vất không gian mời trào. Tỷ như ạ gì ạ nạ cùng tinh mũi tên là bởi vì hai người yêu nhau, cộng thêm giết một đống lớn gây sự thần cùng phản đối bọn hắn yêu đương thần, đến mức bị bọn họ vũ trụ sáng thế thần bài xích mới tiến vào cứu vãn không gian. Lại tỷ như ba vị hoàng kim thanh đấu sĩ là trực tiếp lĩnh ngộ bọn họ trong thế giới kia, thuộc về chúng thần mới có được đệ cửu cảm lực lượng, đến mức bị thế giới bản thân kiêng kỵ cùng hoàng sợ cho nên không thể không rời đi. Còn có cũng là Aemi, làm theo là bởi vì ban đầu thế giới mội mội tính cả bản thể cùng một chỗ bị giết, làm mội khống nàng trực tiếp hận lên sở hữu thần, đang chuẩn bị hóa thành ạ vẹn chờ đô thần thời điểm, được cứu vất không gian gọi lại mới tiến vào cứu vãn không gian. Đám người kia cùng đồng dạng người cứu vất lớn nhất khác nhiều chính là bọn họ tiến vào cứu vãn không gian, hoặc là liền trực tiếp là tấn thăng người, hoặc là cũng là cách tấn thăng người chỉ có cách xa một bước, Đồng thời rời đi ban đầu thế giới về sau, lực lượng hệ thống khác biệt để bọn hắn hoàn thành chính mình thăng hoa, khiến cho tự thân năng lực biến thành đa nguyên vũ trụ có thể dùng trạng thái. Mặc dù không có ban đầu thế giới loại kia động một chút lại tốc độ ánh sáng công kích, lại ngay cả sàn nhà đều không nổi lên được khôi hài tình huống, lại là đạt tới phù hợp vật lý học lực phá hoại, mà khi lực lượng một lần nữa đạt tới có thể tốc độ ánh sáng công kích thời điểm, liền thật có thể đánh ra tốc độ ánh sáng công kích lực phá hoại. có thể nói Đây chính là một chi trời sinh khởi điểm sẽ cùng tại vô số người cứu vất điểm cuối bật hợp đội ngũ. Trên thực tế, chi đội ngũ này cũng rất mạnh, thật rất mạnh, chí ít so với lúc trước Vũ Minh chiến đội mạnh hơn. Trong đội ngũ yếu nhất người đều có 2.500 trở lên cơ sở chiến đấu lực, mạnh thậm chí có 4.000 cơ sở chiến đấu lực. Quả thực là mạnh đến nổ tung, tiến vào cái thế giới này lược đoạt giả tiểu đội, làm sao đều khó có khả năng là chi đội ngũ này đối thủ. Bất qua vấn đề đến, đã lược đoạt giả tiểu đội không có mạnh như vậy này vì sao cứu vãn không gian muốn phái ra thực lực mạnh như vậy đơn giản có thể thảo lật cái này toàn bộ Mỹ mạn vũ trụ chiến đội đâu Chẳng lẽ là người cứu vứt trong tiểu đội có có thể địch nổi chi này thánh đấu sĩ tiểu đội lực lượng Ngộng Kỳ nhóm muốn rất nhiều nhưng dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là trước tiếp xúc chi tiểu đội này cho nên ra cụò Ngộng Kỳ cùng Liễu Ngộng Kỳ bản thể ra sân chủ động đi đón tiếp xúc chi tiểu đội này mà tại tiếp xúc trước đó hai nữ nhìn thấy như thế một cái chẳng cảnh A gì áạ nắm mình lên tóc Không biết từ chỗ nào cầm một thành cái kéo lớn đi ra, lập tức liền lấy mái tóc cho kéo, trong miệng còn đầu đen rau mùng nói, tóc này thật sự là đáng ghét, luôn một mực tăng, sớm biết lúc trước liền không sử dụng thần vương hóa cái này phá đạo cố. Giải thích, ạ gì ạ nạ tiện tay liền đem giảm dụng tóc dùng sức mạnh bước hơi thành thuần túy vật chất tiêu tán ở trong không khí, lập tức liền thu hồi cây kéo chống nạnh một mặt nhẹ nhàng khoan khoái nói ra, như vậy mới phải nha, tóc ngắn và thuế, tóc dài cái gì ghét nhất. Thật đúng là phá hư trí tuệ nữ thần hình tượng đâu, thánh đấu sĩ tiểu đội người khác thấy thế, Tam đại hoàng kim thánh đấu sĩ lộ ra xấu hổ không thất lễ diện mạo cười khổ, lộ ra nhưng đã không cảm thấy kinh ngạc. Ahe mi làm theo cắn tay phải ngón tay cái, một mặt đáng tiếc biểu lộ, tựa hồ muốn nhận dấu những cái kia kéo dựng tóc, mà tinh mũi tên làm theo xấu hổ nói ra, ạ gì "Ajiana, chú ý hình tượng a." Ajiana khinh thường nhếch môi nói, "Hình tượng? Hiện tại cũng không phải tại nguyên lai thế giới, hình tượng cái gì người nào để ý a?" Không bằng nói, trước kia loại nhất định phải tại trước mặt người khác bảy làm ra một bộ thánh khiết nữ thần tư thái bộ dáng mới kêu mệnh, ta là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, chiến tranh ở phía trước, trí tuệ ở phía sau, không phải vật cắt tưởng hệ liệt nữ thần. Đáng giận, nếu không phải vì tại trước mặt người khác duy trì hình tượng, còn có đần độn phụ thần yêu cầu, ta mới sẽ không như vậy đâu, mà lại mỗi lần đều muốn chuyển thế phong ấn lực lượng cái gì, thật sự là phiền chết. Ai muốn nuốt ở phía sau mà ta? Rõ ràng bàn về sức chiến đấu. Ta so hạ đẹp cùng hỏa xây đồn đều mạnh hơn tốt ta. Đáng giận, đều là một đám đại ngốc. Nghiếc, làm cái gì nha? Nói xong lời cuối cùng, ạ gì ạ nạ đã biến thành phát ra nồng đầm ván nghiệm nghĩ linh tinh, nói rõ một bộ bị người ép buộc làm rất nhiều không nguyện ý làm việc, lại bị các loại bóc lột áp bách xã súc nhân viên bộ ráng. Cho nên nói, đi vào cứu ván không gian về sau, tuy nhiên muốn xuất các loại nhiệm vụ, nhưng đối ạ gì ạ nạ tới nói quả thực là nhất chiều giải phóng, thế là nàng mở ra thả tự mình hình thức Để làm nàng thủ hộ giả nhóm Hoàng Kim thánh đấu sĩ cảm giác Tam quan niệm đã sụp đổ lại bởi vì là tín ngưỡng phụng dưỡng nữ thần không tiện nói gì. gìâ phân ami -E, thì là một mặt thỏa mãn nhìn lấy thả tự mình ạ gì An ạ còn vụng trộm xuất ra cỡ nhỏ máy chụp hình không ngừng chụp ảnh một bộ muốn đem ạ gì ạạ hoạt bát tư thái toàn bộ vô xuống đến làm chuyển thế vĩnh hằng siêu tầm tư thế ân đối Aì -E cái này siêu cấp muội không tới nói ạ gì àạ thả tự mình là hoạt bát biểu hiện thật sự là thái đáng yêu a Giống như ôm vào trong ngực nặn một cái, cái kia đáng giận thiên mã tỏa đi chết một vạn lần a Thật sự là thái chương mắt. Thế là không có dấu hiệu nào, ạ Mỹ liền xông một mặt cười khổ đợi tại ạ gì ạ bên người tình vui tên lộ ra muốn đem tháo thành tám khối bệnh tiểu ánh mắt, để cái sau không khỏi chiến tranh lạnh cũng cảm giác giống như tại trên lò lửa nướng. Chương 511, không tự do, không bằng chết 6. Sau đó chết thật. Tuy nhiên đã sớm nghe nói qua vị này tại cứu vãn không gian ạ gì ạ nạ đặc lập độc hành Hiện tại xem ra, cái này thả từ ta còn thực sự với hoàn toàn. Trên thực tế, không chỉ là hành vi, liền chiến đội tên đều rất lợi hại thả từ mình, bị ạ gì ạ nạ cường thế mệnh danh là Đại Ma Vương chiến đội, lý do là tình mũi tên tại đa nguyên vũ trụ bên trong có cái tên gọi chấm nhỏ Đại Ma Vương, ạ gì ạ nạ không tệ, nhà mình bạn trai có như thế vang dội danh hào liền muốn dùng thế là liền không để ý tình mũi tên phản đối, cường thế đem đội ngũ tên đăng ký vì Đại Ma Vương chiến đội. Liêu Mộng Kỳ cùng dạ Cú Mò Mộng Kỳ liếp nhau, đều là không còn gì để nói. Ở tiền thế đời mặc dù biết nhân vật này, nhưng cũng chính là nghe nói qua, trận chiến cuối cùng chiến trường là mấy cái đại vũ trụ cùng mười mấy cái trung đẳng vũ trụ cùng vô số tiểu vũ trụ, cơ hồ đánh băng một mảnh đa nguyên vũ trụ, lớn như vậy phạm vi chiến trường, tự nhiên không có khả năng tất cả mọi người gặp được. Bất quá, tiếp xúc vẫn là muốn tiếp xúc, hai người lúc này từ khe hở bên trong đi ra đến, đối với hai người đến. Đại ma vương chiến đội mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao đẳng cấp 7 ở này, dù là trốn ở khe hở bên trong, cũng khẳng định cảm giác được. Chỉ là nhìn thấy hai người bộ dáng, hoặc là nói giả củ mò ngộng kỳ bộ dáng về sau, mọi người xứng sở, thả tự mình ạ gì A nạ cũng không có một chút nữ thần nên có dụng rè, không khỏi bật thốt lên kinh ngạc nói ra, đây không phải dù cả gì giả củ mò sao. Tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ cái này mỹ mạn vũ trụ liền đông phương hệ liệt cũng dung hợp? sau đó, Đại ma vương chiến đội mọi người liền thu đến nguồn gốc từ cứu vãn không gian tin tức. Tìm tới bởi vì tà thần quấy nhiễu mà lạc đường người cứu vớt, mời bảo vệ tốt các nàng, cũng tìm ra sở hữu lạc đường người, đưa các nàng mang về cứu vãn không gian, nếu như các nàng nguyện ý lời nói. ân đây chính là cứu vãn không gian đối người cứu vớt thân nữ nhi cộng thêm con ruột thái độ, nhìn xem thuyết pháp này, lạc đường, mà lại có nguyện ý hay không trở về toàn bằng lạc đường người chính mình. Đổi thanh cấp bóc không gian khẳng định là tìm về đảo thoát lược đoạt giả, nếu như cự tuyệt, giúp cho hủy diệt yêu cầu. MMMM, càng ngày càng cảm thấy lược đoạt giả thật sự là thảm. Bất quá, hiện tại mọi người cũng không rảnh rỗi để ý tới lược đoạt giả có thảm hay không, khi biết hai người trước mắt là lạc đường người cứu vứt về sau. Đại ma vương chiến đội mọi người hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ kinh ngạc, nhiều cùng thiếu cùng tính cách có quan hệ, tỉ như cao lênh trỏm sao sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ xạ cả cũng là siêu bình tĩnh Chỉ là đám người này dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, chuyện gì đều gặp, chỉ là có chút ngoài ý mớn, kinh ngạc thực không tính là, rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, mà ạ gì ạ nạ liền tiến lên hỏi, hai vị cũng là người cứu vớt. Các ngươi làm sao lại lạc đường A? Còn có, các ngươi là thế nào chạy đến cái thế giới này? Nói trở lại, ngươi là rủ cạ gì dạ cụ mộ A? Ta nhớ được làm tấn thăng người rủ cạ gì dạ cụ mỏ còn tại cứu vãn không gian A. Lần trước đại hội còn cùng nàng gặp qua Nàng và ngươi khác biệt, so ngươi lợi hại không ít, ngươi chẳng lẽ là vừa mới thăng cấp người dù cả gì dạ cù mò. Vẫn là nói nàng là ngươi lạc đường sau mới xuất hiện. Bán liên thanh vấn đề từ ạ gì ạ nạ trong miệng hỏi ra, hiển thị do bưu hán đại liệt phong thái, đầy đủ thả tự mình bên trong. Mà tinh mũi tên thấy thế, lộ ra nhưng đã thành thói quen ạ gì ạ nạ thả tự mình, vội vàng bổ cứu nói bổ sung, thật có lỗi, ạ gì ạ nạ nà nàng không có ác ý, hi vọng các ngươi bỏ qua cho. Mộng kỳ nhóm tự nhiên không thèm để ý, giả cụ mò mộng kỳ quạt giấy che khuất nửa bên mặt nói, Ả là Ả là, đã sớm nghe nói Ả gì Ả nả nữ thần rất lợi hại có sức sống, hôm nay gặp mặt, quả nhiên như nghe đồn một dạng đây. Nghe nói như thế, Ả gì Ả nả nhãn tỉnh sáng lên, hả, các ngươi biết ta sao? Đó là đương nhiên, Ả gì Ả nả nữ thần thế nhưng là rất nổi danh nhân vật, chúng ta lại há lại không biết đâu. Liêu mộng kỳ gật gật đầu, đón lấy giả cụ mò À gì à nà nghe vậy cũng gật gật đầu, cũng thế, ta xác thực rất nổi danh. Cái này thả từ ta còn thực sự hoàn toàn, như thế bản thân cảm giác tốt đẹp lời nói cũng nói được, nhìn xem đại ma vương chiến đội người, trừ mội khống ả hệ mì cũng là một mặt tán thành, biểu thị mội mội thi đấu cao bên ngoài, người khác lộ ra xấu hổ không thất lễ diện mạo nụ cười, Hiển nhiên là rất rõ ràng à gì à nà nổi danh là bởi vì nàng thả tự mình. Vội ho một tiếng, Liêu Ngọng Kỳ nói, như vậy, chúng ta trước tìm chô an toàn bắt đầu trao đổi tình báo đi ta nghĩ, các ngươi cũng với cái thế giới này tình huống rất ngạc nhân à. Đại ma vương đội mọi người tán thành gật gật đầu, dù là ạ gì ạ nạ đều không lại treo trọng, mà bọn họ cũng sau đó sử dụng khe hở rời đi nơi đây. Những sự tình này không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, tuy nhiên chân trước vừa đi, chân sau liền có quân sự vệ tinh thông qua trên không, nhưng không có phát hiện cũng là không có phát hiện, tác giả nói không có phát hiện, liền không có người có thể phát hiện. Thế là một đoàn người liền vui sướng rời khỏi trao đổi tình báo sự tình rất lợi hại thuận lợi, liếu mộng kỳ không có che giấu mình thân phận, cũng đem vương hạo sự tình nói ra, khi biết tình huống về sau, đại ma vương chiến đội mọi người nghĩ đến cái gì, thả tự mình ạ gì ạ nạ càng là trực tiếp đứng người lên hoàng sợ nói, chẳng lẽ các ngươi cũng là vũ minh chiến đội làm mất hai vị kia sao? Nhìn kỹ một chút, sắc thực cùng treo giải thưởng bên trong người rất giống A ngươi đang khi nói chuyện, nàng nhìn chầm chầm liếu mộng kỳ nhìn, biểu thị nhìn rất mắt nghe nói như thế Liễu Ngộng Kỳ cùng Dã Cụ Mo Ngộng Kỳ khẽ giật mình. dạ Cụ Mo Ngộng Kỳ hỏi: "Các ngươi nhận biết chúng ta?" Cái này khiến Ngộng Kỳ nhóm có chút kỳ quái, dù sao trở thành tấn thăng người về sau, các nàng chỗ kinh lịch trận đầu thí luyện nhiệm vụ liền lật xe, cũng không nổi danh mười đúng a. Đối với cái này, ạ gì A Na giải thích nói, cũng là không tính không biết, bởi vì các ngươi mất tích quan hệ, các ngươi đồng đội, hiện tại Vũ Minh chiến đội đội trưởng ủ Chí Hạ Y Triệu cùng phó đội trưởng Tôn Ni sợ một mực đang tầm tìm các ngươi. Đồng thời tuyên bố treo giải thưởng, cho nên tấn thăng người đoàn thể bên trong, đại bộ phận đều biết các ngươi sự tình. Thì ra là thế, chắc không được cứu vãn không gian hội ôn nhu sưng hô các ngươi vì làm mất người, sắp thực lấy các ngươi cùng vũ. Minh chiến đội tình huống, thực sự có thể được cứu vứt không gian đặc biệt đối lại đâu, liền cùng chúng ta đại ma vương đội một dạng. Trong lời nói này lộ ra rất nhiều tin tức, để liễu mộng kỳ cùng dạ củ mò Ngộng kỳ nhãn tình sáng lên, đồng thời lập tức đem tin tức chia sẻ tại mộng kỳ Internet bên trong. Khiến cho chúng ngộng kỳ nhóm đều biết chuyện gì xảy ra việc này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt trọng yếu nhất một mặt cũng là Vũ Minh chiến đội vẫn còn về phần đội trưởng cùng phó đội trưởng thân phận thành trịa cùng Tony đó là bình thường bởi vì tại cứu vãn trong không gian một chi đội ngũ ban đầu đội trưởng cùng phó đội trưởng nếu như tử vong hoặc mất tích lời nói như vậy đội trưởng cùng phó đội trưởng chi vị nhất định phải có đội viên kế thừa nếu như không kế thừa đội ngũ đem tự động giải tán Tony cùng ít chỉ tiếp nhận hai cái này thân phận đem Vũ Minh chiến đội duy trì, đồng thời tuyên bố treo giải thưởng tìm kiếm Vương Hạo cùng Liễu Ngọng Kỳ, liền đại biểu hai người không hề từ bỏ, y nguyên tin tưởng vững chắc Vương Hạo cùng Liễu Ngọng Kỳ còn sống, đồng thời kiên trì không ngừng làm lấy. Muốn đến nơi này, Liễu Ngọng Kỳ mở miệng hỏi, "Như vậy, có thể hay không liên lạc cứu Vãn Không Gian, để cứu Vãn Không Gian liên hệ Vũ Minh chiến đội, để Vũ Minh chiến đội lấy trợ giúp người hình thức tiến vào cái thế giới này đâu?" Thả yên tâm đi, chúng ta hội phụ bên trên đầy đủ thủ lao để báo đáp các vị." Người cứu vớt tiến vào một cái thế giới, nhiệm vụ khen thưởng cùng thu hoạch là ắt không thể thiếu, tuyên bố tiếp viện tin tức để hắn đội ngũ tiến vào cái vũ trụ này, liền đại biểu đại ma vương đội ích lợi hội giảm bớt, Liễu Ngộng kỳ tự nhiên muốn dâng lên đền bù tổn thất mới được. Nghe xong Liễu Ngộng kỳ lời nói, đại ma vương đội mọi người trầm mặc một chút, cũng không phải là chần chừ, mà là tại đoàn bọn hắn đội tinh thần internet bên trong thương lượng một chút. Mấy giây về sau, ạ gì A Na mở miệng nói, ta cùng ta cùng bạn bè thương lượng qua. Tất cả mọi người đồng ý làm như vậy. Như vậy, là chỉ định vũ minh chiến đội người tìm kiếm tiếp viện đúng không? Ta cái này liên hệ cứu vãn không gian. Lập tức, ạ gì ạ nạ tựa như khắc kim người chơi liên hệ GM một dạng nếm thử liên hệ cứu vãn không gian, mà thông qua tấn thăng người chuyên trúc truyền tin, cứu vãn không gian rất nhanh liền giúp cho đáp lại, cũng tiếp nhận ạ gì ạ nạ chỉ định tiếp viện yêu cầu. Đây chính là tấn thăng người tiểu đội đặc quyền, riêng là đại ma vương đội loại này thuộc về trụ cột vững và người cứu tiểu đội Một số đặc quyền đồng dạng sự tình, tự nhiên năng với làm đến. So sánh với nhau, cướp bóc không gian. Ơn, vẫn là không đề cập tới, không phải vậy lược đoạt giả nhóm thì càng tâm mệt mỏi. Tóm lại, thân xin thông qua về sau, ạ gì ạ nạ liền nói cho mộng kỳ nhóm, cứu văn không gian đã đồng ý, đồng thời sẽ mau chóng liên hệ với vũ minh chiến đội người, dự tính 3 đến 10 ngày hội có kết quả. Nơi này cái gọi là kết quả, là đối phương có nguyện ý hay không tiếp nhận tiếp viện nhiệm vụ, nếu như không nguyện ý lời nói Chờ đến cũng là tuyên bố tiếp viện thất bại kết quả, mà thành công lời nói, tối đa hôm sau liền sẽ đến. Lập tức, Ngộ Kỳ nhóm liền đối đại ma vương đội mọi người biểu thị cảm kích, đồng thời, cũng dựa theo ước định, đem cái thế giới này tình báo nói cho mọi người, lại thăm dò một chút ạ gì ạ nã bọn người ý, muốn nhìn một chút đám người này đối trưởng khống vũ trụ chuyện này có ý kiến gì không. Kết quả, ạ gì ạ nã đại khí biểu thị, có một cái siêu cường tồn tại muốn trưởng khống cái vũ trụ này. Đây không phải là chuyện tốt sao? Có lao đại che chở cái vũ trụ này cũng không cần lo lắng lược đoạt giả hám hại, mà lại, trong miệng các ngươi nói tới lao đại hẳn là nguyện ý cùng cứu vãn không gian kết minh A. Lời như vậy, có lý do gì cự tuyệt trợ giúp hắn đâu. Dù sao chúng ta làm người cứu vất lại không có cơ hội trưởng khống loại này cấp bậc vũ trụ, có thể nhiều một người bạn cũng coi là chuyện tốt. Người khác cũng là tán thành gật gật đầu, đối loại sự tình này một điểm phản đối ý nghĩ đều không có. Ngắm lại cũng đúng. Đám người này toàn bộ là đến từ thánh đấu sĩ thế giới, mà thánh đấu sĩ thế giới là một cái đại hình đa nguyên vũ trụ, có vô số bình hành thế giới, mỗi một cái bình hành thế giới đều bị chúng thần thống trị cùng che trở lấy, có thể nói từ nhỏ đã là tại thế giới như thế này trung thành dài, thậm chí ạ gì ạ bọn người càng là thế giới trưởng khống giả cùng bảo hộ giả. Nếu như là đi vào cứu vãn không gian trước, cùng loại xạ gã cái này tạo qua phản, còn sẽ có vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh phản nịch tư tưởng. Cảm thấy để cho chúng thần trưởng không thế giới là một kiện không bình thường chán ghét sự tình. Nhưng ở hiểu biết cấp bóc không gian nước tiểu tính cùng nguyên sơ hôn độn tà thần nhóm gây sự tư tưởng về sau, xa gã loại người này liền hoàn toàn không cho là như vậy, thậm chí sẽ cảm thấy thanh đấu sĩ thế giới thật đúng là đặc biệt meo may mắn. Có nhiều như vậy bản thổ thần mình có thể bảo hộ bọn họ thế giới, mượn nhờ bản thổ gia trì, Thánh đấu sĩ thế giới chúng thần là có thể chống lại nguyên sơ hôn độn tà thần cùng cấp bóc không gian. So với bị nguyên sơ hốn độn tà thần ăn mòn hoặc bị lược đoạn không gian cướp bóc bản nguyên dẫn đến hủy diện, từ chúng thần thống trị dưới thánh đấu sĩ thế giới, ngược lại lộ ra không bình thường hạnh phúc, chí ít sinh mệnh tại kéo dài, thế giới cũng là ổn định. Đương nhiên, đoán chừng còn có người hội kêu không tự do không bằng chết loại hình, thánh đấu sĩ vũ trụ vô tận bình hành thời không bên trong cũng có rất nhiều người làm đến qua, đồng thời đổ sát qua chúng thần, dẫn đến thế giới mất đi chúng thần tự do kết. Về phần những thế giới kia kết quả cuối cùng như thế nào cũng không biết không có bị nguyên sơ hôn độn tà thần cùng cấp bóc không gian phát hiện lời nói còn tốt, nếu như phát hiện lời nói. ân đoan chừng thật sự là tự do sau đó chết. chương 512, Thà Nộ, tà là không chết. Thực sự rất nhiều tấn thăng người xem ra, một cái có được chúng thần hoặc hắn người siêu Việt thống trị cùng thủ hộ thế giới, thì tương đương với một cái ổn định quốc gia, nhưng một quốc gia bên trong chắc chắn sẽ có người bởi vì đủ loại nguyên nhân đối chính quyền quốc gia cảm thấy bất măn ý, sau đó liền muốn gây sự tạo phản, lật đổ đương chiều chính phủ để cho mình vượt qua càng ngày tốt. Cụ thể có thể tham khảo một ít long ngạo thiên hệ liệt nhân vật, suốt ngày hô hào nghịch thiên sắt thần loại hình, phản phất chỉ cần thành công nghịch thiên sắt thần, chính mình nhất định có thể trôi qua tốt hơn một dạng. Còn trong quá trình này sẽ tạo thành bao nhiêu người gờ gờ, ca ca, có thể hay không để thế giới sụp đổ, bọn họ một mực mặc kệ, nói rõ một bộ chỉ cần mình thoải mái, dù là toàn thế giới chôn cùng cũng sẽ không tiếc. Ơn, cái này không có tâm bệnh, tiêu hùng phần lớn như vậy, Nhưng quan trọng ngay tại ở, thành công tạo phản về sau, có không có năng lực ổn định quốc gia này chính quyền, có thể hay không tại ngoại địch trước mặt bảo vệ cẩn thận quốc gia này. Đáng tiếc, phần lớn người đều làm không được, đang dùng các loại thủ đoạn tạo phản sau khi thành công, không đợi đám người này hưởng thụ với đại quyền trong tay cảm giác, vô pháp ngăn cản nơi khác liền đến, trực tiếp đem những tạo phản đó người hết thẻ toàn bộ phá hủy, cũng để quốc gia này người trôi qua càng thêm khổ cực. Hiện thực thế giới, dạng này ví dụ nhiều không kể xiết. Tỷ như cái nào đó gọi ý giác quốc gia, gây nên bạo quân cầm quyền thời điểm. Quốc dân tuy nhiên trôi qua không tính là tốt, nhưng ít nhiều vẫn là so sánh an ổn. Nhưng khi bạo quân bị lật đổ, nhân dân đi đến tư dầu mánh nấu thời điểm, lại phát hiện sinh hoạt đơn giản cũng là tại địa ngục, liền làm người tư cách đều không. Khu khu, kéo xa, nói thêm gì đi nữa muốn bị hài hòa. Nói tóm lại, đối với muốn nghịch thiên sát thần cái gì, mọi người thực là không ưa, bởi vì phá hư vĩnh viễn so kiến thiết dễ dàng, đương nhiên. Nếu như tại nịch thiên sắt thần đồng thời, có thể bảo vệ tốt chỗ ở thế giới, duy trì thế giới ổn định, này đương nhiên sẽ không có cái gì. Hiện tại mộng kỳ nhóm giúp vương Hạo chiếm lấy thế giới quyền khống chế, đi cũng là loại này ổn định lộ tuyến, nếu không một cái sụp đổ mỹ mạn vũ trụ, cũng không có ý nghĩa gì. Tóm lại, hoàn thành tình báo trao đổi, mọi người cũng biết lẫn nhau tình huống, chính như mộng kỳ nhóm suy đoán một dạng, đại ma vương đội nhiệm vụ không chỉ có là muốn tiêu diệt gây sự lược đoạt giả cùng xuyên việt giả còn muốn ngăn cản nguyên sơ hôn độn tà thần xâm nhập cái vũ trụ này. ân vẫn là một dạng cách điều chế, một dạng vị đạo, nguyên sơ hôn độn tà thần, không hổ là cứu vãn không gian từ cấp bóc không gian bên ngoài địch nhân lớn nhất, tổng là ưa thích khắp nơi gây sự. Cũng không biết lần này chạy tới gây sự là nào tà thần, nếu như lại hướng lần trước một dạng, liền khủng bố tam trụ thần đều xuất hiện lời nói, vậy liền nhất định phải náo ra đại tin tức. Về phần lược đoạt giả nhóm, ngược lại là không đủ gây sợ chí ít dưới mắt xem ra đối phương hiện ra thực lực không đủ gây sợ. Đương nhiên, mọi người cũng sẽ không thật xem thường đối phương, chẳng qua là chiến lược bên trên khinh thị, chiến thuật bên trên coi trọng A. Đều là cùng lược đoạt giả đánh rất nhiều quan hệ người, tự nhiên biết này đám người liều mạng có bao nhiêu khó chơi, nếu như không thể một hơi đánh chết, dù là yếu hơn nữa ra hỏa, cũng có thể làm ra một đống để người đau đầu sự tình, cho nên bình thường gặp được lược đoạt giả, đều là trực tiếp đi lên toàn bộ tuyệt sát không thể để cho đối phương có bất kỳ chạy trốn thời cơ sau đó khi biết Liêu Mộng Kỳ lão công Vương Hảo cũng chính là một vị khắc mất tích Vũ Minh chiến đội trước thành viên đã hóa ra phân thân qua tìm tìmược đoạn giả đồng thời tự thân cũng tại lính hộiỉn phải ỷ tỷ sợ tôn nở lực lượng lấy hoàn thiện chính mình đường về sau Đại Ma Vương chiến đội cũng liền nhịn quyết tâm trên địa cầu đợi đồng thời Cũng từ Liêuu Mộng Kỳ cố ý lộ ra trong tin tức đoán được trước đó Liêu Mộng Kỳ nói tới lao đại chỉ sợ sẽ là vị kia còn chưa thấy mặt Vương Hảo Mọi người cũng chưa nói cái gì, tuy nhiên người cứu vất trở thành vũ trụ chi chủ cái gì nghe vào có chút vô nghĩa, nhưng tình huống bày ở cái này, mà lại có ngàn năm một thở thời, thời cơ, đối phương muốn lợi dụng bên trên, đại ma vương chiến đội mọi người cũng sẽ không nói cái gì. Đây chính là cứu vãn không gian dùng hài hòa phương thức tạo thành chỗ tốt, đại đa số người cứu vất tam quan không thể nói rất lợi hại chính, nhưng tuyệt đối không phải loại kia nhìn thấy người khác có đồ tốt liền đỏ mắt muốn cướp mặt hàng, dù là rõ ràng rất lợi hại hâm mộ cũng sẽ không làm cái gì hố đồng đội sự tình. chí ít đại ma vương đội là không biết làm loại sự tình này. Lại sau đó, tình huống mới xuất hiện, không là địa cầu phương diện, mà chính là trong vũ trụ, lược đoạt giả nhóm tìm tới tinh tước, muốn từ tinh tước nơi đó tìm tới mạng game. Nhưng mà, lược đoạt giả nhóm lại ngạc nhiên phát hiện, tinh tước cũng không có mạng game, thậm chí còn tại toàn vũ trụ lúc trước du đãng tìm kiếm lấy có thể kiếm một món hời sinh hoạt, căn bản còn không có mở ra. Ngân Hà Hộ Vệ đội gạ đi ở North Galaxy, lộ tuyến. Bất quá, lực đoạt giả nhóm cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít từ tính tức nơi đó đào ra ở game ở chỗ đó tin tức, sau đó liền đem tin tức thả đi. Tuy nhiên không phải không nghĩ tới giết chết tính tức kiếm lời một khoản cướp bóc giá trị, nhưng trong vũ trụ này, tính tức là vũ trụ thiên thần tạo thành viên y qua nhi tử, đồ chơi kia là một quả còn sống tinh cầu, thực lực cường đại lại biến thái, tại không có tuyệt đối năm chắc trước Lược đoạt giả là sẽ không đắc tội loại này vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Cho nên, tin tức cứ như vậy nhặt một cái mạng. Về sau, lược đoạt giả nhóm liền thông qua từ tin tức này khảo tra đến tình báo, tìm tới nguyên bản dấu kín ở game phế khí tinh tổ kỳ bản bên trên. Lại sau đó, không đợi lược đoạt giả nhóm tìm tới vị trí cụ thể, Thano Hắc Cám giáo đoàn đến, đám người này để lược đoạt giả nhóm giao ra vào ở game. ân Hắc Cám giáo đoàn cũng không biết từ chỗ nào biết được tin tức, biết lược đoạt giả nhóm ở game tức cho nên trực tiếp đi tìm tới. Lược đoạt giả nhóm tự nhiên muốn đối tự cho là đúng ra hỏa nói no. Khỏi phải nói còn không được đến bao ở game, coi như là được, làm thế nào có thể nói cho đám người kia. Bọn họ thế nhưng là tấn thăng người cấp bậc lược đoạt giả tiểu đội, chỉ là một cái hắc ám giáo đoàn, còn không làm gì được bọn họ, cho nên song phương liền trực tiếp tại viên này hoàng vù tinh cầu bên trên khai chiến. Hắc ám giáo đoàn là trong vũ trụ siêu cấp thế lực một trong, lệ thuộc vào thạ nổ, nội bộ có rất nhiều cao thủ. Nhưng những cao thủ này toàn bộ không có đạt tới tấn thăng người trình độ, trên thực tế, toàn bộ thả nổ trong thế lực cũng chỉ có thả nổ đạt tới tấn thăng người trình độ, nhưng cũng mạnh không nhiều lắm, thuộc về tấn thăng người bên trong cấp thấp nhất cấp bậc. Đương nhiên, đây là chỉ không có có ẩn phỉ tỷ sờ Tôn nở, mà có ẩn phỉ ý tỷ sợ Tôn nở, dù là chỉ là một khóa ẩn phỉ tỷ sờ Tôn nở lời nói, thả nổ thực lực đều có thể tăng lên gấp bội. Tề tiểu sáu viên nhìn phỉ tỷ sờ Tôn nở Thản nổ, một cái búng tay có thể hủy diệt vũ trụ một nửa sinh linh. Có thể không phải chỉ là nói suông, là thật có thể làm được. Nam dữ Infinity Sterner cũng là nắm giữ mộng tử nha. Nói tóm lại, đang cướp đoạt đám người tiêu diệt dưới, mạnh đại Hắc ám giáo đoàn che diệt, Thần nô thủ hạ mạnh nhất Hắc rượu ngũ tướng bên trong, tới chỗ này bốn người toàn bộ đoàn diệt, chỉ còn lại có một cái tại thi hành hắn nhiệm vụ vô cùng lớn tinh may mắn tránh thoát một kiếp. Thần nô sau khi biết, trong nháy mắt nổi giận, tại chỗ liền mang theo chính mình cận vệ đội, trùng trùng điệp điệp giết tới, hắn muốn nhìn một chút Đến là dạng gì ra hỏa, lại dám đem người khác toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Làm vũ trụ nhất phương bá chủ, Tha từ xuất đạo đến nay còn chưa bao giờ nếm qua lớn như vậy thua thiệt, dù là lúc trước đối mặt đạt khắp tái đức cùng đỉnh phong ô đi lúc, tổn thất đều không lớn như vậy. Lại sau đó, Tha bị đánh bạo đầu chó. chương 513, lược đoạt giả nhóm mộng bức. Tha một cái có lý tưởng nhân vật phản diện, một cái thoát ly hạ cấp thú vị nhân vật phản diện, Một cái vì vũ trụ có thể cầm tục phát triển mà phụng hiến hết thể nhân vật phản diện. Cho tới nay, Tha Nô là cái chủ nghĩa bi quan người, cảm thấy trong vũ trụ trí tuệ văn minh quá nhiều, mà vũ trụ tư nguyên hữu hạn, cho nên cảm thấy sớm muộn vũ trụ muốn bị móc sạch. Cái này khiến Tha Nô 10 phần vệ hoại, riêng là hắn văn minh, thái thản người bởi vì tư nguyên vấn đề dẫn đến nội chiến hủy diệt sau. Thế là, Tha Nô giác ngộ, hắn quyết định thu thập 6 viên in pha y tỷ sờ tôn nở, Phối hợp một cái có bức cách búng tay, đem toàn vũ trụ một nửa nhân khẩu diệt tuyệt. Suy nghĩ một chút, thật đúng là trong lịch sử lớn nhất vĩ đại công trình, giống như khốn kiếp biểu thị trừ bản quốc dân tộc hắn đều là cạn bã, cho nên muốn diệt tuyệt hắn chủng tộc, đem tư nguyên toàn bộ tập trung ở ưu đẳng chủng tộc trong tay không sai biệt lắm. Dùng vĩ đại hoa hạ dân tộc lời nói tới nói cũng là, mờ giờ z, z, còn tư nguyên lãng phí nuôi không nổi nhiều người hơn miệng, biết cái gì gọi là viên thần nông không? Quả nhiên, Chủ nghĩa tư bản tư tưởng dưới chế tạo phản phái đều là cơ chí nhân sĩ, vẫn là chủ nghĩa xã hội tốt. Tóm lại, cơ chí thả nổ bởi vì lược đoạt giả đem dưới tay mình hắc ám giáo đoàn cho đoàn diện quan hệ, biểu thị rất tức giận, Lai Chính mình chiến đấu hạm liền liên tục sử dụng trùng động rời vọt kỹ thuật tiến hành tinh không rời vọt, vẹn vẹn 10 phút đồng hồ liền giết tới trước kia dấu ở game tinh cầu bên ngoài. Hiện tại, lược đoạt giả nhóm toàn bộ ở chỗ này nỗ lực tìm kiếm lấy pa game, chỉ cần thản nổ chạy tới liền có thể cùng những nhân đại đó chiến 300 hiệp, sau đó bị đánh chết tươi. Đáng tiếc thả nổ cũng chưa hoàn thành chính mình làm bộ tác dụng, bởi vì đang đuổi đến trước đó, hắn trước gặp được đồng dạng vừa mới tới chỗ này thì mạt bài đại phi thuyền. Sau đó, phẫn nộ thả nổ rất lợi hại phách lối biểu thị muốn diệt chặn đường đồ chơi, liền trực tiếp mở ra phi thuyền chủ pháo một pháo đập tới. Cái này một pháo huy lực khác không được, nếu là trực tiếp quanh kích tinh cầu lời nói, có thể trực tiếp bước hơi tinh cầu mặt ngoài, dẫn phát dẫn lực cùng từ trường phá hư dẫn đến cả cái hành tinh sinh thái hệ thống hoàn toàn sụp đổ, để một khỏa sinh mệnh tinh cầu hoàn toàn biến thành không cách nào làm cho sinh vật sinh tồn tử vong tinh cầu. Có thể nói, cái này là không thể bạo tinh tiêm tinh vũ khí, liền uy lực mà nói, không thể so với trực tiếp bạo tinh kém, mà lại khả không tính mạnh. Sau đó, cảm nhận được cự đại nguy cơ vương hạo phân thân trực tiếp xuất thủ, một cái thiên địa băng diệt quyền nhược điểm bắt trong nháy mắt đánh tan đánh tới pháo kích, tiếp lấy liền trực tiếp giết tới thả nổ chiến đấu hạm bên trong mở ra vô song hình thức đại sát đặc sát thả nổ biết được về sau tự kiềm chế đại bột hắn cảm thấy không thể yếu chính mình khí thế liền chủ động tìm tới Vương Hạo quyết đấu mà Vương Hạo mắt thấy đối phương là than ồ dựa theo nhà mình lao bà nói tới là một cái búng tay diệt nửa cái vũ trụ sinh mệnh ra hỏa cho nên cảnh giác ngâng lên đỉnh điểm vừa lên đến liền toàn lực toàn bộ khai hỏa bạo phát cái này phân thân có khả năng buộc phát ra lực lượng mạnh nhất sau đó nhất quyền đánh vào đối phương trên đầu thành công bạo đối phương đầu chó Cái này vẫn chưa xong Vương Hạo sau đó cũng là một trận đánh liên tục đem thả nổ thi thể hoàn toàn đánh băng hóa thành trong vũ trụ nguyên tử vật sau đó 10 phần đề phòng nhìn chằm chằm phía trước ngồi đợi thả nổ phục sinh dù sao dựa theo Vương hạo ý nghĩ giống thả nổ loại này cấp bậc siêu cấp vũ trụ đại buột năng lực tái sinh hẳn là mạnh phi thường mới đúng để hắn đều đang nghĩ con nên hay không tìm bản thể đến giúp đỡ kết quả chờ một hồi lâu Vương Hạo đều không đợi được phục sinh thả nổ để hắn cảm thấy thật không thể tin như bức như vậy buốt Thế mà cứ như vậy chết, nói đùa cái gì? Chẳng lẽ hắn một cái búng tay diệt đi vũ trụ một nửa sinh mệnh, dựa vào là bật hợp sao? ân Vương Hạo quả nhiên trực giác kinh người, dù là tại thật không thể tin đầu đen rau muống dưới đều nói chúng chân tướng. Tóm lại, giải quyết xong thả nổ về sau, Vương Hạo liền cùng anh Linh nhóm cùng một chỗ thẩm vấn thả nổ thủ hạ. Những người kia đối thả nổ có thể không có bao nhiêu độ trung thành, trên thực tế mỹ mạn hệ nhân vật bên trong, độ trung thành đều là trò cười hoàn toàn cũng là bởi vì lực lượng cùng ủy khuất Thạ Nổ quan hệ mới có thể thần phục với Thạ Nổ cái tên điên này. Hiện tại, Thạ Nổ bị càng đáng sợ ra hỏa cho tùy tiện giết chết, cái gọi là trung thành tự nhiên là tan thành mấy khói, cũng chuyển rời đến đánh bại Thạ Nổ trên thân người kia. Vương Hạo tự nhiên không cần đám người này cái gọi là hiệu trung, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn muốn từ những người này trên thân đạt được nên có tình báo, cái kia chính là Thạ Nổ tại sao lại ở chỗ này. Lúc đầu Vương Hạo cũng không thèm để ý Nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, lược đoạt giả đã gần ngay trước mắt, cái này để hắn không thể coi thường thạ nổ tình huống. Đợi từ thạ nổ thủ hạ này bên trong biết được hắc cám giáo đoàn bị đoàn diện, thạ nổ huy động nhân lực chạy tới lấy lại danh dự sau đó, vương hạo liền biết, lược đoạt giả gần ngay trước mắt. Nghĩ tới đây, vương hạo quả quyết trở lại thi mặt nơi đó, sau đó hướng mọi người nói, ta muốn đi trên viên tinh cầu kia điều tra một chút, có lẽ ta muốn tìm địch nhân là ở chỗ này, tiếp xuống các ngươi liền trốn ở trong vũ trụ. Đừng đi cái tinh cầu kia, ta biết các ngươi đều muốn đi xem, nhưng trong này mặt địch nhân không phải là các ngươi có thể đối phó, cho dù là ta cái này phân thân, chỉ sợ đều phải bỏ mạng tại trên viên tinh cầu kia. Nghe xong vương hạo lời nói, một đám anh linh mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng không có kiên trì, dù sao không phải vương giả cũng là thần tạo binh khí, đối với cục thế vẫn là hiểu, không phải này thứ gì nhiệt huyết sông lên đầu thanh niên, biết chiến lược lựa chọn rất trọng yếu, ả kỳ giả biết không được còn mạnh hơn được bên trên chỉ là cho đồng đội cản trở a. Cứ như vậy, Vương Hạo xuất phát, đi tìm lược đoạt giả nhóm, mà quá trình này cũng không phiền phước, bằng vào buột đồng dạng trực giác, hắn rất nhanh liền tìm tới Vũ Trang đầy đủ chờ đợi lược đoạt giả. Bất quá, lược đoạt giả sở dĩ Vũ Trang đầy đủ là bởi vì bọn hắn muốn chờ thảm nổ đến, chuẩn bị một đợt đem thảm nổ cho diệt, tuy nhiên thảm nổ rất mạnh, nhưng bản thân tính cách khiến cho hắn tại trong vũ trụ không coi ô dù, tự thân liền là bảo vệ dù, mà thảm nổ tuy nhiên miễn cưỡng xem như tấn thăng người. Bản thân thực lực lại là tấn thăng người bên trong yếu nhất cả. Dạng này ra hỏa, đối lược đoạt giả đến bảo hoàn toàn cũng là một cái di động bảo cụ. Nếu như không giết lời nói, lược đoạt giả nhóm biểu thị bọn họ hội lương tâm bất an. Ơn, lược đoạt giả phiên bản lương tâm, không có tâm bệnh. Cho nên, khi lược đoạt giả nhóm nhìn thấy đến người đến là một người xa lạ, mà không phải thạ nổ thời điểm, hoàn toàn là một bước, dù sao vương hạo gương mặt, đối bọn hắn tới nói thái lạ lẫm, bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra vương Hạo là ai Mỹ mạn trong vũ trụ, có thể không có một cái nào là vương hạo loại này thuần túy người đông Vương lại có thể thân thể vượt qua vũ trụ tiến vào một khóa tinh cầu. Như vậy vương hạo đến là ai? Người cứu vớt. Xuyên Việt giả. Ách, cướp bóc không gian một điểm phản ứng đều không có, đoán chừng không phải hai cái này, như vậy đến là ai? Chẳng lẽ cùng những cái kia FH chủ bài thế giới anh Linh một dạng, là bởi vì hắn thế giới khái niệm dung hợp nhập cái thế giới này mà sinh ra cường giả? H.T.T.P. Như vậy cái này đến là ai? Hoàn toàn tìm không thấy rõ số châu ngồi nhân vật A. Không phải là một ít huyền Huyễn thế giới lao đại. Trong lúc nhất thời, lược đoạt giả nhóm muốn rất nhiều, cũng đối vương hạo vô cùng kiên kỵ, mà kiên kỵ phía dưới, cũng không dám tùy tiện khai chiến, để phòng rõ ràng song phương có thể làm tạm thời bằng hữu lại trực tiếp thành sinh tử đại địch. chương 514 vương hạo, cái gọi là tham dò không phải liền làm mãng đến sao. Tuy nhiên lược đoạt giả muốn thông qua thương lượng giải quyết vấn đề Tốt nhất là phương pháp đến Vương Hạo tình báo, nhưng mà Vương Hạo cũng không muốn cùng đám người này nói chuyện, cho nên trực tiếp mở lớn. Một chiêu thiên địa băng diệt quyền liên phát 999 đánh ra, trong nháy mắt hình thành quyền báo tác, hướng về lược đoạt giả nhóm quần quần quân tới. Dù sao cũng là tham dò nha mà Vương Hạo thăm dò cũng là tham dò thực lực đối phương, mà muốn thử dò xét thực lực đối phương, tự nhiên là muốn chiến đấu, mà hắn không thích nhất cũng là BB, cho nên rất thẳng thắn toàn lực toàn bộ khai hỏa, dù sao chỉ là thần thức phân thân co như sụp đổ cũng không quan trọng. Lược đoạt giả nhóm biểu thị bệnh thần kinh a. Một lời không hợp liền đánh, cái này người nào a? Chỉ là, lược đoạt giả nhóm tuy nhiên nội tâm là sụp đổ, nhưng lại không thể không treo lên 12 phần tâm thần ứng đối, bởi vì Vương Hạo vừa ra tay liền đánh ra vũ trụ phong bạo đồng dạng công kích, để bọn hắn không thể không toàn lực ứng đối. Lập tức, 6 tên lược đoạt giả bên trong sau cùng hai tên không có giới thiệu thân phận người, tên là phiền xe nam nhân cùng tên là Yến Cửu tóc đen nữ nhân đồng thời biến thân Phiền xe hét lớn một tiếng, trên thân nở rộ kim quang, ngay sau đó một bộ nhật hệ giả diện kỵ sĩ một dạng toàn thân ngoại giáp liền ra hiện ở trên người hắn. Đây là phiền xe tập hợp giả diện kỵ sĩ, Thánh đấu sĩ, ủn tra mạn ít hôm nữa hệ biến thân nhân vật năng lực chỉnh hợp mà thành, độc thuộc về mình năng lực, hắn trả lại bộ này biến thân hệ thống lấy cái cao đại thượng tên, gọi biến đổi ánh sáng. Về phần nghiên cứu, làm theo trên thân mặc lên một tầng sinh vật chất sắc ngoài, là màu đỏ thấm, toàn thân tràn ngập gai nhọn cùng cứng rắn chết. Đồng thời hai tay cũng thay đổi thành bén nhọn cự đại cốt thứ móc nuốt Mỗi một cây đều vượt qua 40cm Nhìn qua 10 phần dữ tợn Phản phất có thể xé nát hết thảy Đây là yến cửu lấy hắc quang bệnh độc cải tiến sau thành năng lực Có thể tùy tiện phá hủy hết thảy Đồng thời phòng ngự lực cực cao Có thể tùy tiện chịu đựng lấy đạn hạt nhân công kích mà không bị thương tổn Hai người biến thân hoàn tất về sau Lúc này riêng phần mình thi triển phòng ngự thủ đoạn Qua trực tiếp ứng đối vương hạo quyền lực kích tại động thủ đá Đám người này đã nhìn thấu vương hạo cơ sở chiến đấu lực, làm cao đoan lược đoạt giả tiểu đội, bọn họ khẳng định có đáng xem người khác cơ sở chiến đấu lực năng lực, mà nhìn thấy vương hạo cái này phân thân cơ sở chiến đấu lực chỉ có 1.100 thời điểm. Bọn họ biểu thị nho nhỏ thổ dân cũng dám cùng bọn hắn đối nghịch, thật sự là tìm đường chết, lập tức chết đi. Ơn, cũng là tự tin như vậy, sau đó A đi lên. Lại sau đó, quả quyết đánh ra GG, KK. Không có cách. Tuy nhiên chỉ có 1100 cơ sở chiến đấu lực, mặc dù chỉ là một cái thần thức phân thần, nhưng Vương Hạo dù sao cũng là vương hạo, không thể cầm lẽ thường đến đối đãi, tổng cổng mạn gạ lao đại bên trong lao đại, bạo phát lực cũng là khủng bố như vậy. Đối mặt loại tình huống này, chờ phiền xe cùng yến cựu kịp phản ứng lúc đợi đã muộn, vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự cùng thân thể không hề có tác dụng, trong nháy mắt liền bị khủng bố quyền chi mưa to cho ba phủ, trên thân cốt cách gắt gao kéo căng đoạn, nhục thể càng là trong nháy mắt máu thịt bé bẹp cũng bắt đầu hóa thành thuần túy năng lượng vật chất. Này chính là tấn thăng người cơ sở nhất bản nguyên, cũng là hoàn toàn chôn vùi dấu hiệu. Một màn này kinh ngạc đến ngây người hắn bốn tên lược đoạn giả, cũng để bọn hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh, lúc đầu đều cảm thấy Vương Hạo không đáng để lo, lại không nghĩ đối phương như thế hung tàn, căn bản không cho người ta đường sống, bọn họ đâu còn có thể bình tĩnh a. Lập tức, bốn người liền cùng lúc xuất thủ, đuổi tại Vương Hạo đem bọn hắn đồng đội giết chết trước đó giết tới, cũng vây ngủ cứu Triệu tấn công mạnh Vương Hạo. Muốn dùng cái này bức bách vương hạo dừng tay Vương hạo thấy thế Sắc thực đình chỉ đối hai tên trọng thương lược đoạt giả tấn công mạnh Ngược lại phòng thủ cùng tránh lui Tuy nhiên hắn có thể không thèm để ý đánh chết này Hai cái trọng thương lược đoạt giả Tới gần chỉ là phân thân Chết cũng không có gì Nhưng vương hạo mục đích là thăm dò Đang thử thăm dò ra hắn người tình huống trước Hắn là không sẽ chủ động chịu chết Cho nên lược đoạt giả nhóm thành công bức lui vương hạo Nhưng cũng vẹn vẹn bức lui thôi Ngay sau đó Còn chưa chờ lược đoạt giả nhóm buông lòng một hơi, Vương Hạo liền tập hợp lại, lần nữa hướng lược đoạt giả nhóm chạy rết mà đi. Đối mặt loại tình huống này, lược đoạt giả đội trưởng sau Gian không chút do dự hạ lệnh để Ánh Sáng Mặt Trời lưu lại trị liệu thụ thương hai người, chính mình làm theo mang theo còn lại hai người hướng Vương Hạo khởi xướng tấn công mạnh. Ánh Sáng Mặt Trời là vô cùng bé đội trị liệu người, có được mạnh đại trị liệu năng lực, làm đội ngũ thứ nhất sữa, hắn rất lợi hại tận tụy, tại chỗ vì hai vị trọng thương đồng đội tiến hành trị liệu. Rất nhanh liền thành công vì hai vị đồng đội kéo dài tính mạng, cũng để thương thế cấp tốc khép lại. Lại thêm làm tấn thăng người cường đại sinh mệnh lực, muốn đến trọng thương hai người muốn không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Vương Hạo nhìn ở trong mắt, đem đây hết thể đi lại, mà chính mình làm theo ứng đối lấy mặt khác ba tên lược đoạn giả, vây công bị úp. Bên trong, đội trưởng sáu gian không chê áo thuật cùng không gian ma pháp, là cường đại đại ma pháp sư, tuy nhiên không biết có phải hay không là độc thân rất nhiều năm, nhưng ma pháp thực lực xác thực rất mạnh. Hào thuật thêm không gian, tựa hồ cường hóa phương hướng là nguồn gốc từ ma thu thế giới vết vót hộ cỡ dập cùng đỡ nhi ô đảm, giở dạ gột thế giới, nếu thật là tại giờ nờ giờ thế giới quan, đoán chừng đã trở thành trong truyền thuyết đối thần mình trung cực phủ định lữ pháp sư. Đáng tiếc, bị lược đoạt không gian khống chế, chỉ có thể làm cước bốc không gian một con chó. Hai người khác, En Trổ cùng Gột Đạ Đạ mọn đức cũng đều có thủ đoạn mình, cái trước là Triệu Hoàn sư, cầm trong tay diêm nhóm lửa về sau, liền triệu hồi ra một cái mạnh đại ác ma tiến hành chiến đấu. Mà cái sau làm theo hóa thân pháo đài đồng dạng ra hỏa, toàn thân mở ra rất nhiều hỏng pháo, mở ra pháo kích doanh tạc, bản thân phòng ngự lực cũng cường đại, tựa hồ là hải tặc vương thế giới kiên thành quả thực, nhưng lại so này còn phải cường đại hơn nhiều, hẳn là tiến hành qua siêu cấp cường. Hóa. Tại hai người phụ ta dưới sáu gian tạm thời hoàn thành đối vương hạo áp chế, các loại hùn đùn kéo đến, nhưng lại không đi lãng phí tư nguyên công kích bao trùm vương hạo, để vương hạo chỉ có thể không ngừng xuất quyến tới, không thể tiến hành hữu hiệu phản kích Đây cũng không phải là Vương Hảo muốn, hắn là muốn thử do xét lược đoạt giả sâu cạn, mà không phải đơn phương bị đánh, mặc dù bây giờ cũng đã đạt được lưu hiệu tình báo, lại không phải hắn chỗ truy cầu, chí ít đối phương hiện ra đủ vật quá ít, không phù hợp hắn mong muốn. Kể từ đó, Vương Hạo liền có tư tưởng mới, lúc này tăng lớn suất lực, đồng thời hạ thấp một số phòng ngự, để cho mình tại nhận bị thương tổn đồng thời, cũng có thể cho địch nhân tạo thành càng đại huy hiếp. Loại tình huống này, lược đoạt giả nhóm phát hiện có thể đánh thương tổn Vương Hạo Lại ngược lại áp lực tăng gấp bội, bị Vương Hạo không muốn sống phương thức chiến đấu bức cho đến liên tục bại lui, để bọn hắn vừa sợ vừa giận, không khỏi thầm mắng người điên. Sau đó, lược đoạt giả nhóm cũng sử xuất càng nhiều thủ đoạn đến đối kháng Vương Hạo chiến đấu càng kịch liệt, song phương trên thân đều không ngừng ra tăng vết thương mới, nhưng cũng không biết tên, nhưng đối lược đoạt giả nhóm tới nói rất lợi hại nổi nóng, dù sao bị một cái không có danh tiếng gì ra hỏa bức bách thành dạng này, mà lại cướp bóc không gian còn không có treo thưởng nhiệm vụ tuyên bố đại biểu bọn họ coi như giải quyết trước mắt mánh nam, cũng không cách nào đạt được cơ bóc. Giá trị khen thưởng. Không hề nghi ngờ, loại sự tình này để lược đoạt giả nhóm đều cảm thấy rất khó chịu, đồng dạng cũng để cho đấu trí của bọn họ đang không ngừng giảm xuống lấy, đều là đang suy tư nên như thế nào giải quyết trận chiến đấu này. Trốn là không thể nào trốn, thật vất vả chạy đến ở game chỗ tinh cầu, không có khả năng tay không mà về, mà lại đi đường lời nói, đặc khác tái đức cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Cứ như vậy cũng chỉ có thể giải quyết trước mắt thần bí nam nhân, chỉ là đến tột cùng nên như thế nào giải quyết, cũng là cái cần phải thật tốt suy nghĩ vấn đề. Chương 515, Vương Hạo, ý không ngoài ý muốn, kinh hài không kinh hỉ. Có thể, đáng giận. Cái quái vật này. Sáu Gian vẻ kinh nộ, trong miệng tràn ra máu tươi, trong giọng nói không thể tránh né để lộ ra tia chút sợ hãi. Hiện tại Sáu Gian đã thụ không nhẹ thương tổn, nhưng loại thương thế này đối tấn thăng người tới nói cũng không tính là gì, hảo hảo trị liệu một chút là đủ. Sở dĩ sẽ như thế vừa sợ vừa giận lại sợ, vẹn vẹn bởi vì Vương Hạo A. Đúng, cũng là tại vô cùng bé đội trong mắt, cơ sở chiến đấu lực hoàn toàn không bằng trong bọn họ bất kỳ người nào, lại lên liền trọng thương hai người, đồng thời ba người khác, vây công bị dưới, có thể cùng bọn hắn cầm cự được Vương Hạo Hiện tại, vô cùng bé đội đã xuất ra rất nhiều bài, dùng tuyệt đối cường thế công kích đánh vào Vương Hạo trên thân, đem trực tiếp trọng thương. Nhưng đồng thời ở nơi này, Vương Hạo cũng hoàn toàn là lấy thương đổi thương. Dùng không muốn sống đấu pháp, đem ba người bọn họ trọng thương. Hiện tại, Vương Hạo nửa người hoàn toàn bị đập nát, đồng thời đã bắt đầu năng lượng hóa sụp đổ, máu thịt be bét tư thái để cho người ta nhìn lấy liền mười phần khủng bố. Có thể cho dù thụ loại này, người bình thường tất nhiên muốn ngòm cụ tỏi thương tổn, Vương Hạo lại còn sống, tuy nhiên tinh thần đã bắt đầu rời ngoài, nhưng đấu chi y nguyên dâng trảo. Hô, dạng này thương tổn, dù cho là ta cũng kiên trì không quá lâu, bất quá, nên thăm dò đổ, vật đều đã thăm dò đi ra. Đã như vậy, vậy liền để trận chiến đấu này vẽ xuống dấu chấm tròn đi. Vương Hạo mở miệng, mà lời nói này, cũng là khai chiến đến nay, hắn nói qua duy nhất một câu, bất trận tới phát biểu, cũng làm cho thói quen hắn trầm mặc không nói, chỉ biết là dập dạp mãng lực đoạt giả nhóm 10 phần kinh ngạc. Trong chấp nhoáng này kinh ngạc cùng ngây người, làm theo cho Vương Hạo thời cơ, để hắn bạo phát toàn lực thời cơ. Thoáng chốc, Vương Hạo liền hóa thành một đạo lưu quang, hoàn toàn lấy sinh mệnh cùng bản nguyên làm đại giá, đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bột phát ra gấp 10 lần so với trước đó tốc độ nhanh nhất tốc độ, cơ hội là trong nháy mắt liền vượt qua người khác, đi vào vô cùng bé đội trị liệu sư, ánh sáng mặt trời trước mặt. Sau đó ngay tại vô cùng bé đội người khác vừa kinh vừa sợ cùng ánh sáng mặt trời kinh ngạc trong ánh mắt, nhất quyền đánh vào dương đầu chọc bên trên. Trong nháy mắt đó, vương hạo thân thể hóa thành thuần túy năng lượng biến mất, chính là đem sau cùng lực lượng cùng sinh mệnh hoàn toàn bạo phát nhất kích, mà ánh sáng mặt trời tại kinh ngạc sau một lúc. Không tự chủ được, chừng lớn hai mắt cũng hướng hắn người vươn tay, "Cứu!" Ta chữ còn chưa nói ra miệng, ánh sáng mặt trời liền thân thể bắt đầu lại từ đầu sụp đổ, cấp tốc vỡ nát vì thuần túy nhất nguyên tử vật chất, biến mất giữa thiên địa. Cái này bất chợt tới một màn, để vô cùng bé đội mọi người kinh ngạc đến ngây người, tiếp theo không khỏi vừa kinh vừa sợ đại hô ra tiếng, la lên ánh sáng mặt trời tên, lại không có chút tác dụng chỗ. Tuy nhiên ánh sáng mặt trời có trọng sinh thánh giá loại hình phục sinh đạo cụ, nhưng vương hạ một kích này là trực kích bản nguyên nhất kích, liền ánh sáng mặt trời linh hồn đều trực tiếp băng diện, hoàn toàn là lấy tự thân làm đại giá, mà sát địch nhân tồn tại nhất kích, cũng là vương hạo sáng tạo ra, đặc biệt nhằm vào cầu sinh dục cực mạnh, lại thủ đoạn bảo mệnh siêu nhiều lược đoạt giả nhất kích. Tên hôn đàng kia, lại dám dạng này. Sáu gian tức giận đến không được, ánh sáng mặt trời thế nhưng là đoàn bọn đội lớn nhất thành viên trọng yếu một trong, siêu cấp phụ trợ một cái, chỉ liệu chỉ là bên trong một trong, còn có các loại dạng thương tổn, khu trừ phụ diện trạng thái hóa bờ UFF các loại năng lực, thậm chí còn có kỹ năng phục sinh, có thể nói là một cái tương đương toàn diện tồn tại. Kết quả, cũng là như thế một cái đối đoàn đội tới nói quả thực là trong lòng bàn tay bảo ra băng, lại bị địch nhân bất trận tới bạo phát giết chết, cái này khiến sáu gian làm sao có thể tức giận đến qua. Cùng sáu gian tâm tính một dạng, còn có vô hạn tiểu đội người khác, hiện tại bọn hắn đều là một bộ an đại tiện biểu lộ, cảm giác buồn nôn tới cực điểm, riêng là khi biết trọng sinh thánh giá vô pháp phục sinh ánh sáng mặt trời tình huống dưới Bên trong, Encho càng là có chút điên cuồng, bởi vì hắn là ánh sáng mặt trời bạn gái, hai người cảm tình rất tốt, tại các loại nhiệm vụ bên trong bồi dưỡng được khắc sâu cảm tình, bây giờ lại trực tiếp thành quả phụ, bảo nàng làm sao có thể tiếp nhận. Tuy nhiên lược đoạt giả bên trong nhửa tợ lạt tiệp cảm tình rất nhiều, nhưng cũng có thật nhiều chân thành tha thiết cảm tình, tỉ Tí như Encho chính là, đối ánh sáng mặt trời có thể nói là có bệnh hình dáng yêu say đắm, tục xương bệnh tiểu Hiện tại bạn trai chết, Encho tinh thần tình huống lập tức liền không bình thường. Nhìn qua 10 phần điên cuồng, một đôi mắt biến đến đỏ bừng phảng phất nhắm người mà vẻ mãnh thú, nói rõ một bộ muốn giết chết tất cả mọi người tư thế. Nhìn thấy Enchổ cái này điên cuồng bộ dáng, người khác biết đối phương không tốt, đang cướp đoạt không gian, tinh thần người bình thường, cơ hộ không, có chỉ là tương đối bình thường, mà bệnh tiểu loại sinh vật này, đang cướp đoạt không gian thế nhưng là rất lợi hại phổ biến ra hỏa, hiện tại, bởi vì ánh sáng mặt trời chết, Enchổ bệnh tiểu thuộc tính bạo phát. Bệnh tiểu thuộc tính là tương đương khó giải quyết Một cái xử lý không tốt, liền có thể dẫn đến sự kiện đấm máu phát sinh, mà lại là đoàn đội nội bộ sự kiện đấm máu. Lập tức, Sáu Gian liền tranh thủ thời gian bổ cúc nói, đã trọng sinh thánh giá vô dụng, vậy cũng chỉ có chờ trở, trở lại cướp box không gian về sau, dùng cức box trong không gian đặc thù đạo cụ tiến hành phục sinh, việc cấp bách, vẫn là tranh thủ thời gian hoàn thành chúng ta nhiệm vụ, sau đó trở về cức box không gian, chúng ta từ tiến vào cái thế giới này bắt đầu, liền các loại tao ngộ cổ quái, các loại không theo nội dung cốt truyện phương pháp ra bài. Hiện tại tìm một cái ở game đều gặp. Được loại sự tình này, ta cảm thấy có chút nhiệm vụ chúng ta hẳn là từ bỏ, ngược lại lấy ổn thỏa làm chủ, các vị cảm thấy thế nào. Thành công này nói sang chuyện khác, cũng làm cho Encho có mới hy vọng, nàng nhất thời nhãn tình sáng lên, bệnh kiều trạng thái thoáng thối lui một số, không có vừa rồi khủng bố như vậy. Người khác thấy thế âm thầm thở phào, đồng thời, cũng không bình thường tán đồng đội trưởng sáu gian nói chuyện, đối với loại này các loại loạn nhập cùng các loại ngoại ý muốn liên tiếp phát sinh thế giới. Lược đoạt giả nhóm từ trước đến nay là xin miệng thứ cho kẻ bất tải. Lập tức, cả đám liền quyết định tranh thủ thời gian tìm tới Power Game, sau đó hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ cũng trở về cướp bóc không gian. Nhưng vào lúc này, một đường cửa không gian truyền tống chống rông xuất hiện ở bên cạnh, lập tức gây nên vô cùng bẽ đội cảnh giác. Bọn họ lúc này để phòng nhìn sang, đợi thấy rõ truyền tống môn bộ dáng về sau. Tất cả mọi người là đồng tử co rụt lại, bởi vì đây chính là không gian bảo thạch mở ra truyền tống môn Tại mọi người trong trí nhớ, mỹ mạn vũ trụ, chủ yếu là điện ảnh và truyền hình trong vũ trụ, có thể sử dụng loại thủ đoàn này, chỉ có chiếm được không gian bảo thạch thạ nổ. Điều này đại biểu thạ nổ đã được đến không gian bảo thạch. Asgard đã diệt vong. Lôi thần 3 nội dung cốt truyện đã xong. Dù sao, dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, thạ nổ đạt được không gian bảo thạch thời điểm, đã là điện ảnh lôi thần 3 kết thúc về sau, theo ạ vẹn trở ba thạ nổ cá nhân truyện ký phim ngay từ đầu thời điểm cái này Cái này sao có thể? Có vẻ như the ạ vẹn chờ một nội dung cốt truyện mới kết thúc không bao lâu a Chẳng lẽ nói đây chính là hỗn hợp vũ trụ đặc tính, các loại nội dung cốt truyện đều phát triển được người phần nhanh. Đủ loại nghi vấn, để lược đoạt giả nhóm nội tâm tràn ngập dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than, ba, hoàn toàn không cách nào lý giải tình huống trước mắt là chuyện gì xảy ra. Bất quá, lược đoạt giả nhóm nghi vấn cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì rất nhanh một người liền từ bên trong đi tới, đợi thấy rõ người tới về sau Lược đoạt giả nhóm chừng lớn hai mắt lộ ra thật không thể tin biểu lộ, đó là một loại phản phất gặp quỷ ánh mắt. Lý do rất đơn giản, người tới cũng không phải là trong dự đoán thạn ồ, mà chính là một cái quen thuộc nhưng lại khuôn mặt xa lạ, chính là trước kia cùng bọn hắn giao thủ, sau cùng lấy tự thân làm đại gia đánh giết ánh sáng mặt trời vương hạo. Ngươi, ngươi sao lại thế? Ngươi, ngươi đến là ai? Sau gian chừng lớn hai mắt, một chương chính thái trên mặt tất cả đều là hoảng sợ, mà hắn các đội hữu biểu lộ cũng gần giống như hắn í đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Dù sao, vừa mới chết mất ra hỏa lại xuất hiện, vẫn là như thế của cường khốc huyễn phương thức, là cá nhân đều bình tĩnh không thể. Trong lúc nhất thời, lược đoạt giả nhóm đều đang suy đoán vương hạo thân phận, mà và quan sát giả, vũ trụ ngũ đại thần mình, sinh mệnh tòa án, ban đầu người siêu việt, Dế Xê tân thần quân thể, Hưu Linh, Thượng đế, phản sinh mệnh phương chính thức. Đủ loại tồn tại, đều không hai người suy tư khả năng, lại không có một cái nào xứng đôi, dù sao Mỹ mạn vũ trụ lao đại, đều là lệch ra quả nhân bộ ráng, không có một cái nào cùng vương hạo xứng đôi, thấy thế nào vương hạo đều là cái tiêu chuẩn người đông phương, thậm chí là tiêu chuẩn người hoa A. So với Mỹ mạn vũ trụ, mọi người càng tin tưởng vương hạo là từ huyền huyện bên trong đi ra đến lao đại. Mà lại, tuy nhiên còn chưa giao thủ, nhưng mọi người đều cảm giác được vương hạo khác biệt, cùng trước đó cái kia vương hạo khác biệt, trước mắt vương hạo, từ tồn tại cảm giác bên trên liền cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Không phải loại kia đại cao thủ khí tức cùng tự nhiên hòa làm một thể, trên thực tế loại kia cấp bậc, đối tấn thăng người tới nói là chuyện thường ngày. chính thức để lược đoạt giả nhóm cảm giác khác biệt, là vương hạo tồn tại cảm giác quá cường liệt, để bọn hắn có một loại tại đối mặt vũ trụ một nửa cảm giác, thậm chí so vũ trụ bản thân còn mãnh liệt hơn, để bọn hắn hoàn toàn không cách nào xem nhẹ tồn tại. Như thế tồn tại, đối vô cùng bé đội, hoặc là nói sao gian tới nói cũng không xa lạ gì. Bởi vì hắn đã từng ngay tại một cái cấp bóc thôn tính phệ một cái đại hình vũ trụ vòng bên ngoài cấp lược đoạt giả, cùng nguyên sơ hôn độn tà thần bên trong tam đại chủ thần trên thân cảm thụ qua. Chẳng lẽ nói, trước mắt nam nhân, lưu dự đang ngang ngửa tại ba cái kia chủ thần cấp tà thần hòa luận bên ngoài cấp lược đoạt giả hay sao? Làm sao có thể? Như thế tồn tại, cho dù là đa nguyên vũ trụ bên trong đều không có nhiều cái A. Trên thực tế, vương hạo sắc thực không có khủng bố như vậy. Sở dĩ sẽ cho lược đoạt giả nhóm mãnh liệt như vậy tồn tại cảm giác là bởi vì hắn thông qua 6 viên nhìn phải tỷ sở tôn nở hoàn thiện chính mình nói mà 6 viên nhìn phải tỷ sở tôn nở là cái vũ trụ này pháp tắc hóa thân lại thêm thế giới ý thức cho Vương Hạo bật đèn xanh khiến cho Vương Hạo tồn tại cùng cái vũ trụ này độ phù hợp cơ cao từ đó có vũ trụ tồn tại cùng với hắn trạng thái đặc th thủ Tuy nhiên còn chưa trở thành vũ trụ tri chủ nhưng liền tồn tại ý nghĩa mà nói đã là cái vũ trụ này tối đỉnh cấp tồn tại là Vương Hạo bản thể hoàn thành đối 6 viên Infinity Tỷ Sở Tôn nở cảm ngộ, mà tại hoàn thành cảm ngộ thời điểm, hắn thu đến ngọn nguồn tự phân thân tan biến này một cái chớp mắt chuyển đến tin tức, từ mà biết bên này phát sinh sự tình. Sau đó, Vương Hạo liền không chút do dự xẹt qua hư không tới. Đây là nguồn gốc từ Infinity Tỷ Sở Tôn nở năng lực, thông qua phân tích vũ trụ không gian phát tắc, mở ra không gian thông đạo tiến hành siêu khoảng cách chuyển vị thủ đoạn, đối Vương Hạo tới nói, là một loại toàn năng lực mới, sử dụng bên trên vẫn còn tương đối không lưu loát nhưng bởi vì Mỹ mạn vũ trụ bản thân phối hợp, cho nên lần thứ nhất sử dụng rất lợi hại thuận lợi, lập tức liền khóa chặt mục đích. Hiện tại, đối mặt hoàng sợ lược đoạt giả, Vương Hạo không có ý định cùng đám người này thương lượng, cũng không có thương lượng tất yếu, hắn mặc dù không có thánh mâu tình tiết, nhưng lược đoạt giả cái gì, quả nhiên vẫn là chỉ có chết lược đoạt giả, mới là tốt lược đoạt giả.